Trương lâm à làm này là làm m điểm điểm một mở điểm phẩm. được rồi, cái này một phiếu thế nhưng là làm không nhỏ. hiện tại chúng ta có thể mở điểm chiến lợi thể ăn ăn ngon trương ngon nhưng không nhỏ, chúng thế ta l có lăng đông cười nói trận chiến này ninh đạo hữu s u ấ t lực lớn nhất lâm mộ mệnh đều là ninh đạo hữu cứu quả kim đan này liền từ ngươi thu cất đi lâm lăng đông biết thẩm phi cùng ninh thần quan hệ tâm đầu ý hợp tất nhiên sẽ không phản đối quả nhiên thẩm phi cũng không một chút dị nghị lật gật đầu sau đó nói nói đã ninh thần lấy kim đan bay điểm hiệu độc rác liền về ngươi bay điểm h i ệ độc rác mặc dù bị hao tổn nhưng nếu là dùng tốt cũng có thể luyện chế ra một kiện địa cấp pháp khí chỉ là phẩm chất sẽ không quá cao đối với kim đan lão tổ lực hấp dẫn khẳng định không có hung thú kim đan đến cao bởi vì mượn nhờ hung thú kim đan có thể để cao kim đan lão tổ tu vi cùng c n g mộ luyện chế thành đan dược cũng có thể tăng thêm chân nguyên tu vi đối với bọn hắn đến nói đây mới là căn bản nhất bộ vận đương nhiên nếu là tự nhận con đường phía trước vô vọng lại có một cái môn phái nhỏ lo lắng mang theo tự nhiên là địa cấp pháp khí tương đối tốt tỷ như thanh vân giáo nếu để cho võ trưởng phong lựa chọn nói không chừng hắn sẽ muốn bay điểm hiệu đ á c lâm lăng đông xuất thân địa nguyên tông thẩm phi xuất thân chiến thần tông trong tông môn cũng không khuyết thiếu địa cấp pháp khí cho nên bọn hắn đương nhiên liền cho rằng hung thú kim đan giá trị cao hơn ninh thần cũng không có k h á c h khí mặc dù hắn chu sát ma giao đã có được một viên hung thú kim đan nhưng là vật này ai sẽ ngại nhiều đâu dù sao hắn cũng nhận biết lăng ba sơn băng lăng đại sư nếu là đi cầu đan vừa vặn góp đủ hai mươi vật liệu một cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ cầm hai viên hung thú kim đan đi tìm kim đan l á o tổ cầu đan ngẫm lại đều cảm thấy rất mang cảm giác đầu tiên đem bay điểm hiệu có giá trị nhất kim đan cùng độc dứt điểm sau đó ba người đem bay điểm hiệu thi thể triệt để tách rời trừ thị thú vật bên ngoài mỗi người đều phân đến trên người nó không ít vật liệu thẩm phi cầm tới bay điểm hiệu bốn cái móng c h â n hiệu nếu là cẩn thận luyện chế một phen coi như không xuống đất cấp, nhưng khẳng định cũng là huyền cấp đ ỉ n h phong pháp khí thẩm phi vui không ngậm miệng được trên người hắn v ả y dầu áo giáp cùng long nha quyền sáo không biết phí hắn bao nhiêu công phu kết quả đến phương nam hải vượt một chuyến nhận chữ vật bên trong t r ư ớ c nhiều một mặt huyền cấp thượng phẩm thiên thủy nga thuẫn hiện tại sắp lại muốn thêm ra một kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí ninh thần quả nhiên là quý nhân của hắn a gặp g lâm lăng đông cũng thật cao hứng hắn còn không có nhập kim đan đâu địa cấp pháp khí vật liệu trước hết có quả nhiên là điểm tốt trước đó trên biển cả theo sóng phiêu bản hắn liền có chút cảm nộ trải qua trận này hắn lại có không ít linh cảm hắn cũng chuẩn bị tìm kiếm địa phương tiềm tu một đoạn thời gian nhìn xem có thể hay không khoảng cách kim đan lại gần một bước điểm b a y điểm n i ệ u lâm lăng đông cùng ninh thần hai người c á i này liền chuẩn bị riêng phần mình rời đi linh đạo h ư u thẩm đạo h ư u có rảnh nhưng đến địa nguyên tông tìm lâm mỗ luận nói ta tại địa nguyên tông xin đợi đại giá lâm lăng đông cười vắm nói chúng ta nhất định tiến đến váy giầy i n h thần Bể nói. đưa mắt nhìn lâm lăng đông rời đi linh thần cùng thẩm phi cũng đổi cái địa phương tìm mặt k h á c một chỗ phổ thông sân lâm hai người gần như đồng thời thở phào một cái ngồi liệt trên mặt đất ông trời của ta chúng ta quả thực là chơi chết một con địa cấp hung thú m ệ n h chết ta thẩm phi xoa thủ đoạn lấy chiến thần pháp tướng ngăn địch chính hắn cũng là cảm động thân thụ linh thần cũng giống vậy thể nội chân nguyên mười đi sáu bảy lần này xem như hắn tiêu hao thứ nhì nhiều một trận chiến mà thứ nhất nhiều một trận chiến chính là chu sát ma giao lần kia lại nói theo tu vi của hắn càng ngày càng cao làm sao tiêu hao lại càng lúc càng lớn đây bất quá vừa nghĩ tới mình nhẫn chữ vật bên trong bay điểm hiệu bộ điểm vật liệu cùng một đầu hoàn chỉnh ma giao thi thể ninh thần liền không nhịn được cười ra tiếng đến từ địa cầu tư tưởng tiểu nông nháy mắt tràn ngập tại náo hải trong lòng dâng lên một loại nông dân bá bá ngay tại thưởng thức nhà mình và ngóng ánh sóng l ú a đồng dạng cảm giác hạnh phúc thầm phi c h ầ m hai cái sau đó nói nói n i n h thần bay điểm hiệu b ố n cái móng ta liền không k h á c h khí bất quá ninh thần lại lắc đầu bay điểm hiệu b ố n cái móng chính là trên người nó gần với viên kia độc g i á c vật liệu cũng là có khả năng luyện chế thành địa cấp pháp khí ta hiện tại nhưng không có luyện chế địa cấp pháp khí bản sự n đó chính là t r ả đạp cái này vật liệu n g ư ờ i hay là bắt về chiến thần tông tìm các ngươi luyện khí đường thái thượng trưởng lão đi luyện chế đi nói không chừng liền có thể luyện chế ra một kiện địa cấp pháp khí đâu cái gì thật sự có cơ hội luyện chế ra địa cấp pháp khí thẩm phi kinh ngạc nói hắn vẫn cho là cái này bốn cái móng chỉ có thể luyện chế ra h u y ề n cấp thượng phẩm pháp khí đương nhiên bất quá cái này cần xem vật khí linh thần gật gật đầu lấy hắn luyện khí trình độ tự nhiên có thể nhìn ra được cái này bốn cái móng phẩm chất mặc dù so con tia độc rắc kém xa bất quá vẫn là có cơ hội thành tựu địa cấp pháp khí vậy được vậy ta hãy cầm về đi thẩm phi không khách khí nói ngươi đây ngươi là giữ lại chờ mình tấn cấp kim đan lại lựa chế vẫn là để ta giúp ngươi bắt về chiến thần tông lựa chế vâng vào thẩm phi bây giờ niên kỷ cùng tu vi địa vị của hắn tại chiến thần tông bên trong chỉ sợ đã sẽ không thua ở cổ huyên dương tại phần tiên tốc mặc dù còn không thể cưỡng chế vũ văn nguyên hủy bỏ chiến thần tông đối ninh thần truy nã nhưng là mời tông môn kim đan lão tổ luyện chế mấy món địa cấp pháp khí cùng địa cấp đan dược hay là không có vấn đề không sai chính là địa cấp pháp khí cùng địa cấp đan dược hai b ê n hung thú kim đan lại thêm ma g a o một thân giáp vậy nhưng tất cả đều là thực sự địa cấp vật liệu tuyệt đối có thể luyện chế r a địa cấp pháp khí cái chủng loại kia ta không nắm n ả y giữ đi ta biết cái gì thích hợp nhất chính mình linh t h ầ n lắc đầu nói tốt ta thẩm phi cũng không nghiên c ư ỡ n g linh thần luyện khí tư chất hắn rất rõ ràng ngày đó tại chiến thần tông bên trong thế nhưng là gây nên không nhỏ hành động vũ văn chủ cũng là bởi vì này tìm tới hắn kết quả bằng bạch n ộ mạng sau đó còn gây nên chiến thần tông hoặc là nghiêm ngặt điểm nói là vũ văn nguyên đối linh thần truy nã hiện tại vừa bạn không có việc gì ngươi cho chúng ta làm gọi món ăn đi thẩm phi đột nhiên nói bọn hắn tại là quên đảo an cựu hải sản tiệc lệ thời điểm ninh thần liền nói hắn cũng muốn thu thập vật liệu là một m bàn bách thu hiến lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng muốn thu thập rất lâu dù sao huyền cấp hậu kỳ hung thú cái kêu bên trong là dễ dàng như vậy đ ú n g phải lúc ấy trên người bọn họ cũng chỉ có ba bốn loại huyền cấp hậu kỳ hung thú nguyên liệu nấu ăn mà thôi thế nhưng là kết quả ai biết cơ hội vậy mà đến h ộ i vàng không kịp chuẩn bị một trận đại minh ngai thành thú triều công phòng chiến xuống tới thẩm phi cùng ninh thần hết thệ chu s á t không sai biệt lắm có hơn mười cái huyền cấp hậu kỳ hung thú mà lại lại thêm bay điểm hiệu cùng ma g a o lần này tốt bàn này buổi tiệc món chính đều có được nghe tới thẩm phi nói như thế linh thần cũng tới hào hứng linh thức xâm nhập nhận chữ vật xem xét lên lần này đại chiến thu hoạch nhìn xem có những cái nào hung t h ú có thể nhập đồ ăn thầm phi cũng ném q u a đến một viên nhận chữ vật nói đây là ta lần này giết hung t h ú ngươi xem một chút có hay không ăn ngon linh thần đưa tay tiếp nhận tốt cảm tạ thời không dương đạo hữu thư hữu hai không một bảy không bốn một ba một bảy ba bảy bốn hai sáu tám hai đạo hữu khen thưởng ủng hộ cảm tạ kỷ không không năm ba đạo hữu thư hữu hai không một bảy không bốn một ba một bảy ba bảy bốn hai sáu tám hai đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương năm trăm tám mươi sáu mười hai nguyên thần thú vương tiệc lễ trương năm trăm tám mươi sáu mười hai nguyên thần thú vương tiệc lễ linh thức thăm dò vào hai viên nhận chữ vật ninh thần bắt đầu chỉnh lý thu hoạch của bọn hắn ninh thần bên này trọn vẹn chu sát tám con huyền cấp hậu kỳ h u n g thú có hải ngư có con cua có r ù a đen có bọ cạp còn có một con đại lão hổ thẩm phi bên kia cũng có bốn cái huyền cấp hậu kỳ h u n g thú nhất làm cho ninh thần có chút vui mừng chính là còn có một con h u n g thú bay quá tốt v ừ a v ặ n thiếu một con mang cánh hiện tại cái này liền đầy đủ ninh thần cười ha ha một tiếng liền đem con kia hùng thú bay một cái cánh tắc xuống tuyển lựa tốt nhất khối loại cá thú loại giống chim l o à i b ò sát vợ s ì ẩn bốn đều đủ hôm nay ta làm cho ngươi một đạo mười hai nguyên thần thú vương tiệc lễ linh thần cười ha ha chứ hung t h ú thịt hắn trong nhận chứa đồ huyền cấp thượng phẩm linh thực cũng có một chút dù sao cách hắn học được luyện đan còn sớm lại có một cái mọc đầy linh thực đáy biển thế giới chờ đợi mình quang lâm cho nên linh thần cũng không để ý dùng một chút linh thực làm bản này thú vương tiệc lễ phối đồ ăn mười hai nguyên thần thú vương tiệc lễ thầm phi ánh mắt sáng lên nghe liền phi thường cấp cao mà lại linh thần cũng chưa từng để hắn thất v ọ n qua bây giờ nhiều nhiều như vậy huyền cấp hậu kỳ nguyên liệu nấu ăn lại thêm ninh thần lại thật sự quyết tâm thẩm phi có một loại dự cảm mình lần này là thật sự có có lộc ăn ninh thần từ trong nhẫn chứa đồ cơ hồ xuất ra hắn tại bích lan châu bên này chuẩn bị tất cả đồ làm b ế p nối b á t màu bùn đầy đủ mọi thứ còn có c h ọ n vẹn mấy cái giá đỡ đồ gia vị t thẩm phi hít vào một ngụ khí lạnh hắn hay là lần đầu thấy ninh thần đồng thời xuất ra nhiều như vậy đồ làm b ế p thậm chí trong đó có mấy thứ mình vậy mà chưa bao giờ từng thấy ngươi nói ngươi bình thường tu luyện cùng người đấu pháp thời điểm lưu lực lưu át chủ bài ta đều lý giải thế nhưng là ngươi ngay cả làm cơm đều lưu lại thủ đoạn có phải là quá mức thẩm phi nhịn không được nói l i n h thần cười ha ha một tiếng có nhiều thứ dùng tương đối phức tạp ngày thường bên trong ta liền l ư ỡ i lấy ra dùng thị như nói cái này đây là dùng làm gì thẩm phi chỉ vào một cái lớn thùng sắt đồng dạng đổ đồ làm bếp hỏi lo nướng làm thịt vịt nướng hoặc là heo sữa quay dùng l i n h thần bề nói thịt vịt nướng hoặc là heo sữa quay đó là vật gì ăn ngon không thẩm phi hỏi quê nhà ta một loại đồ ăn ninh thần nghĩ nghĩ nói về phần ăn có không ngon hay không ăn nhà kia cũng là định cấp món ăn nổi tiếng thẩm a muốn ăn. t phi rất nghiêm túc gật gật đầu yên tâm đi có tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị ta để ngươi ăn vào nôn ninh thần ở một bên thuận miệng nói đồng thời bắt đầu phi tóc xử lý nguyên liệu nấu ăn bữa cơm này làm trọn vẹn hơn nửa ngày bởi vì hung t h ú thị cực kỳ cứng cỏi nguyên nhân ninh thần thậm chí đều dùng tới liệt thiên hỏa nếu để cho những cái kia hao t ổ n tâm cơ khí lực cũng không tìm tới thiên địa dị hỏa tu sĩ nhìn thấy ninh thần dùng liệt thiên hỏa làm đồ ăn cũng không biết có thể hay không tức m ấ đi nhìn thấy thẩm phi đã sớm cuốn ngất không ít nước bọn ninh thần lúc này mới tại hắn ánh mắt mong đợi dưới bắt đầu b một bên cũng tại giới thiệu những ngày thức ăn đều là hắn lâm thời lấy danh tự dương cánh hỏa lô bảo đây là sâu lô nướng chi bay gào thét một m ư g i ả m xương khói đây là hôn khói phi hổ chân kim lân h á lại vật trong ao đây là dầu sắc lớn cá hố hoành hành thiên hạ đây là trương dương triều cua nhìn xem thẩm phi một mặt biểu tình khiếp sợ linh thần cuối cùng bưng lên hai mươi mâm chính hai đạo m ó n chính thứ nhất đạo gọi là h u y ề n mực l ợ n g đỏ trang đây là thịt kho tàu ma g a o cuối cùng một đạo ta dùng ba loại huyện cấp thượng phẩm linh thực làm phối đồ ăn tên là mây khói vào biển tam sắc canh đây là h ầ m bay điểm hiệu mười hai đạo thức ăn mười hai loại cách làm tất cả đều là hoa quốc nấu nướng tinh hoa tại một phương khác thế giới thưởng dự quốc tế tồn tại mỗi một loại phương pháp đều có thể chống lên một loại ẩm thực văn hóa đều có đặc sắc đều là danh s ư n g không có gì không thể ăn đại ăn hàng đế quốc bản lĩnh giữ nhà ngay tại như thế một mảnh phổ thông trong rừng cây trên đất trống l i n h thần từ trong nhận chứa đồ xuất ra một t r ư ơ n g bản bát tiên cùng hai thanh g h ế mảnh từng bàn thức ăn bị mang lên bản sắc hương vị đều đủ mười hai đạo thức ăn tươi ngon diễm lệ h ư ơ n g khí nông đậm nhìn thầm phi trận mắt hốc mồm xuất ra hai vỏ từ lạc quên thành mua được linh linh thần cho mình cùng thẩm phi rót đầy cũng là liếm môi một cái có chút mong lợi nói tới tới tới nếm thử nhìn nhìn xem thủ nghệ của ta thế nào linh thần dĩ nhiên không phải một cái đầu bếp chuyên nghiệp không chín mùi đọc thơ đường ba trăm thủ sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm tại hoa quốc sinh hoạt t r ư ở n g thành hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết chút ít nấu nướng phương pháp thống chi hắn tại bích lan châu chế tạo đồ làm bếp trở về địa cầu sau cũng chuyên môn nhìn rất nhiều liên quan tới chủ nghệ thư tịch là một thân có linh thức cùng liệt thiên hỏa ngưng nguyên kỳ tu sĩ nắm giữ nguyên liệu nấu ăn tình huống cùng hỏa hầu không nên quá đơn giản lại thêm viễn siêu địa cầu gia vị cho nên hắn tự động liền đem chủ nghệ điểm kỹ năng tiên phú đến cảnh giới cực cao ự c c thế nào ăn ngon thẩm phi đầu tiên ăn chính là con kia sâu lô nướng vịt bên ngoài xốp giòn trong mềm mập m à không ngán mập mặn thích hợp miệng đầy lưu hương linh thần cười ha ha một tiếng kẹp một khối thịt kho tàu ma d a o thả tiến vào miệng bên trong thịt dao tươi non thuận hoạn vào miệng tan đi một luồng linh khí nương theo lấy thịt dao cùng một chỗ tiến vào dạ dày bên trong hóa thành một cô ấm áp dễ chịu nhận lực thấm vào thân thể dung nhập chân nguyên mắt thường không thể cha g a tăng một chút xíu tu vi ăn ngon đang chuẩn bị ăn như gió quấn hai người lại gần như đồng thời nhữ mày bởi vì một đoàn người xâm nhập hai người linh thức phạm vi nếu là đi ngang qua bọn hắn cũng sẽ không để ý càng sẽ không nhữ mày bất quá tại linh thần linh thức phạm vi bên trong đoàn người này lại là thẳng tắp hướng về hai người cái này đi vào trong tới một khung c h ố n g rỗng lơ lửng xa giá toàn thân lấy một trăm năm vân m ộ t điêu trác phương viên một trượng đỉnh có hoa cái tia màn bờ b ề n xa giá chính diện dựng thẳng một mặt tiểu kỳ trên đó viết một cái hạn chữ phía trước còn có hai con hoàng cấp trung phẩm truy phong thú dẫn dắt truy phong thú loại giống như địa cầu ngựa loại sinh vật này thuần dưỡng tính giá so c ự c thấp ăn lại nhiều chiến l ư ợ c lại thấp mà lại tính tình so với trên địa cầu ngựa càng là có chút bạo ngược thỉnh thoảng sẽ còn tạo một chút phản c ầ n tu sĩ lấy khí thế chấn áp loại hung thú này chính là một chút tu chân thế g i a hoặc là tông môn dùng tới trang ứng d ù n g xa giá chung quanh còn có một đội hơn mười cái tu sĩ tùy hành trái phải đều là luyện khí kỳ tu v i bất quá đội ngũ cầm đầu hai người chính là ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ xa giá bên trên chứ ngay tại khống chế truy phong thú sa phu bên ngoài bên cạnh hắn còn đứng ngạo nghệ lấy một vị ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ hắn m ặ t không biểu tình tay áo theo gió thân hình l ă n g nhiên xem ra ngược lại là khí thế bất phẳng xa giá nội bộ tình hình mặc dù bị xe môn ngăn trở bất quá trong xe tu sĩ khí tức nhưng không có bị ngăn cản linh thần cùng thẩm phi cảm thụ rõ ràng chính là một vị ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ cùng một vị ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ mà lại khí tức đều bất ổn rõ ràng không phải mình chuyên cần khổ luyện đi lên đoàn người này tại trong rừng cây phi tóc ghé qua đội hình bất loạn rất nhanh liền xuất hiện tại linh thần trước mặt hai người nhìn thấy linh thần trước mặt hai người thức ăn đã động mấy bữa tia xa giá phía trên vô biểu lộ tu sĩ n h ữ n g mày sau đó thần sắc đạm ạ c cũng rất là đương nhiên nói một b à n này đồ ăn là ai làm nhanh chóng lại làm một b à n ra công tử nhà ta muốn dùng chương năm trăm tám mươi bảy bất phạm sơn hàn ra chương năm trăm tám mươi bảy bất phạm sơn hàn ra linh thần cùng thẩm phi ngơ ngác nhìn nhau đây là nơi nào đến đ ồ đ ầ n coi như bọn hắn nhìn không ra tu vi của hai người cảnh giới thế nhưng là còn không cảm giác được một cái b à n này thức ăn sóng linh khí sao phương phiêu mười d n g linh động như nước thủy triều chỉ là nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cũng đủ để cho một chút muốn làm tiền tu sĩ cùng hung thú tránh lui mà đi nếu không ngươi thật hợp lý cái này dừng cây bên trong không có hung thú cùng ngay tại lịch luyện tu sĩ sao có thể đem huyền cấp hậu kỳ hung thú xem như nguyên liệu nấu ăn nhân vật bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghe mùi thơm đến đây tham gia náo nhiệt mà là sẽ rời đi xa xa bất quá trước mắt một chuyến này chỉ có một vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ áp trận đội ngũ cũng rất là gần lớn không chỉ có lộ diện mà lại vậy mà coi bọn họ là làm nấu biết còn để ninh thần cho hắn trong miệm vị công tử kêu nấu cơm đây là bị hóa điên sao thẩm phi hừ lạnh một tiếng một bàn tay liền bô ra hơn mười t r ư ợ n g lớn nhỏ l õ e ra kim q u ă n g chân nguyên cự trưởng nháy mắt thành hình một bàn tay liền hướng về phía đoàn người này q u ó tới nhìn thấy cự trưởng này nay một đám tu sĩ sắc mặt đột biến tựa h ồ lúc này mới kịp phản ứng trước mắt tu sĩ có bao nhiêu lợi hại cái k i a mặt không biểu tình trung niên tu sĩ cũng là con ngươi co g ụ c lại một bên ngưng r a nhỏ hơn một chút chân nguyên cự trưởng nên tiếp một bên giống lớn nói nhà ta phu nhân chính là bất phàm sơn hàn gia gia chủ phu nhân người g á m đậu thủ không sợ hàn gia kim đan lão tổ đem các ngươi chém thành muôn mạch sao vành hai trưởng tương giao c một mục máu tươi phun ra đứng ngủi chịu xảo trung niên tu sĩ nháy mắt trọng thường thân hình không khỏi sau lượt phía sau lưng trùng điệp đâm vào sau lưng xa giá bên trên phát ra bành một tiếng vang thật lớn liên đối lấy xa giá cùng một chỗ lui lại hơn mấy trượng đục vào một viên đại thụ bên trên ai u xa giá bên trong ra một tiếng giọng dịu dàng kêu đau một cái tuổi trẻ thanh â m nam tử vội vã hỏi đ ư ờ n g ngươi không sao chứ sau đó xa giá cửa gỗ bị đẩy ra một cái mười sáu mười bảy tuổi mặt đỏ răng trắng anh tuấn thiếu niên nổi giận đùng đùng đi ra đối ninh thần hai người chỉ tay mắng các ngươi làm ù loa sao không thấy được kêu mặt h à n ra cờ xí sao ninh thần cũng nhịn không được cười đây chính là bích lan châu bản cha ta là lý cương a nhìn thấy sau đó thì sao ninh thần mỉm cười mà hỏi nam tử trẻ tuổi kia không khỏi s ư n g sở vậy các ngươi còn dám động thủ thôi đi một cái tu sĩ kim đan mà thôi có cái gì có thể cuồng địa cấp hung t h ú chúng ta đều không phải chưa từng giết thầm phi biễu môi hắn nhưng không có ninh thần loại này trời tính lần nữa hướng về phía đoàn người này t h ấ p giọng giống nói ú t kiến nhi trở về một cái mềm mại giọng nữ từ xa giá bên trong văng lên sau đó một thân ảnh xuất hiện tại xa giá cổng một tay mảnh mai vô lực bịn cửa xe một tay nhẹ nhàng bung lên bên tóc mai mái tóc hướng về ninh thần hai người khe k h n g người ngự khí bao hà máy náy váy giày hai vị đạo hữu dung nữa nghi tuyển phi thường thật có lỗi chỉ là khuyển tử nghe thức ăn này vị đạo tươi ngon la hét muốn nhấm n h á t lúc này mới mạo bội váy giày còn xin hai vị thứ tội linh thần khoe miệng một vòng chỉ nhìn bên ngoài nhưng thực tế nhìn không ra trước mắt cái này một vị nũng nịu mỹ nữ cũng có ngưng nguyên trùng k ỳ tu v i mặc dù khí tức phù phiếm bất quá tu v i lại là thực sự nếu là phóng tới địa cầu đó cũng là địa cầu đệ nhất cao thủ thẩm phi lạnh lùng nói hắn đã nhanh không kiên nhẫn hắn mặc dù tính tình ngay thẳng bất quá lại không phải người không ra hiện tại toàn bộ các ngươi bị ta một bàn tay b à bay hẳn ra danh hiệu cũng không được việc ngươi mới ra ngoài nói cái gì thật có lỗi có làm được cái gì ai nữ tử kia xứng sở có lẽ là không nghĩ tới chính mình cũng đã ra mặt đối diện tu s i vẫn là như thế lời nói lạnh ạ t mặc dù đã có một cái mười sáu mười bảy tuổi h ả i tử nhưng là nàng y nguyên bảo dưỡng rất tốt xem ra cũng chỉ có hai mươi sáu hai mươi bảy niên kỷ dung hợp thanh xuân tướng mạo cùng thành thục phong vận lại thêm mềm mại thanh nhâm cùng ta thấy mà yêu dáng người làm nàng tràn ngập một loại dị dạng sức hấp dẫn mặc dù tu luyện giới không thiếu mỹ nữ thế nhưng là nàng lại còn vì xuất sắc chỉ cần gặp qua nàng tu sĩ liền không có không vì nàng q u y ế n đạo nàng cũng bởi vậy mới có thể mê đạo hàn g i a đương đại gia chủ gả và o hùng bá phương viên mười phẩy không không không dặm bất p h à m sơn hàn g i a trở thành gia chủ phu nhân mười mấy năm qua cái nào thấy nàng tu sĩ không phải cung cung kính k í n h thậm chí là thèm nhỏ d ã i trong mắt tần hàm dục vọng g i ấ u đều giấu không được làm sao hôm nay trước mắt hai người này một người nhìn cũng không nhìn mình một người khác trong mắt cũng là tràn ngập nghiền ngẫm tận hàm chế dễ ước linh thần âm thầm lắc đầu nữ tử trước mắt đúng là hiếm thấy thiên nhiên mỹ nữ bất quá không nói nàng phẩm tính như thế nào bây giờ phen này động tác lại làm bị nhãn làm cho mù loà nhịn thẩm phi chính là một cái sắt thép thằng nam bình sinh yêu nhất đánh nhau nữ nhân chưa từng để bụng nếu không đĩnh trương cốc lý hiệu b ì n h cũng không đến n ỗ i h ă n g hóa nhìn thấy chính mình đạo hai lần trước mắt tất cả mọi người vẫn là trực lăng lăng đứng tại cái này bên trong thẩm phi ánh mắt lạnh lẽo hắn không phải l ạ m h ắ n n g sát người bất quá những người này như thế không t h ứ c thời cũng làm hắn cực kỳ bất mãn cho nên không còn nói cái gì trực tiếp lại một cái tắt phiến ra ngoài đứng m g i chịu sao ngay tại lúc này xa giá trước nữ tử cùng thiếu niên không nên thương tổn phu nhân mới vừa rồi còn tại thổ huyết đây chỉ là thẩm phi tiện tay một kích cũng không có đánh vỡ trung niên tu sĩ phát khí vất quá một kích phía dưới trung niên tu sĩ lại là một bộ máu tươi phun ra sau đó một tay một cái lôi kéo nữ tử cùng vị thiếu niên kia xoay người bỏ chạy hắn xem như nhìn ra bất phạm sơn hàn ra căn bản cũng không tại người ta mắt bên trong tiếp tục lưu lại cái này bên trong kéo cựu hận trêu đến người ta động sát tâm vậy liền thật là đang tìm cái chết tiếp theo trong nháy mắt còn lại hơn mười cái tu sĩ tan tác như chim ông nao nao h truy tại trung niên tu sĩ sau lưng hóa thành một đạo đạo bóng đen biến mất tại rừng cây c h ỗ sâu một phen trang bước đánh mặt về sau hiện trường một mảnh hỗn đột chỉ còn lại một cái xa hoa mây m ộ t xa giá còn có hai con sắc bị khí thế để chết truy phong thú sau đó linh thần hai người tựa như là người không việc gì đồng dạng cũng không thu thập hiện trường mà là tiếp tục ăn uống khó nói bọn hắn không sợ hàn gia kim đan lão tổ hàn thượng đến đây đem bọn hắn chém thành muôn mạch sao đúng vậy bọn hắn thật đúng là không sợ không nói bọn hắn còn không có giết người chỉ là một cái đương đại gia chủ gia chủ phu nhân bị người đuổi đi có thể hay không trực tiếp liền dẫn xuất kim đan l ã o tổ chỉ nói hàn gia vị kia duy nhất kim đan l ã o tổ lúc này chỉ sợ còn tại đại minh nai thành đâu lũy mười phẩy không không không k h ô n nói coi như hàn thượng thật đến hắn có thể chiếm được được không cảm tạ thư hữu hai không một bảy không bốn một ba một bảy ba bảy bốn hai sáu tám hai đạo hữu đại ngạch khen thưởng cảm tạ tại trạch văn đạo hữu anh dũng trước tiến vào đi thiếu niên đạo hữu long đạo hữu nhang đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương năm trăm tám mươi tám đá t r ú n g thiết b ả n chương năm trăm tám mươi tám đá chúng thiết b ả n bất quá nằm ngoài dự tính của bọn họ dừng lại thú vương tiệc h lễ còn không có ăn xong trên trời liền hạ hai đạo lưu quang một cao một thấp đối so rõ ràng hai cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ liền xuất hiện tại rừng cây nhỏ đất chống b ê n liên giới không giống với vừa rồi đám người kia không kiêng nể gì cả cùng phách lối bà nói hai người này hiển nhiên cũng là có kiến thức tu sĩ thú vương tiệc h lễ mặc dù đã bị ăn không sai bị lắm nhưng là kia một cố dư vị vô tận hương khí cùng sóng linh khí cũng không hề hoàn toàn chản lan bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được một chút cái này bên trong c h í ít có mười mấy món ngon tất cả đều là huyền cấp hậu kỳ hung thú chế tác thức ăn còn có huyền cấp t ư ợ n g phẩm linh thực luyện đan đều ngại không đủ bọn hắn vậy mà dùng để phối đồ ăn hai người lết nhau thần tính nghiêm túc nếu không phải xảy ra chuyện chính là nhà mình ra chủ phu nhân bọn hắn cũng không muốn t r e o chọc trước mắt cái này rõ ràng không phải dễ t r e o hai nhân vật vừa rồi nhà ta phu nhân ở này chịu đ ủ hai vị cần cho ta bất phạm sơn h à n ra một cái công đạo bên trái cái kia người cao tu sĩ lạnh lùng nói mặc dù trước mắt hai người này xem ra không phải dễ trêu bất quá bọn hắn cũng là chưa nói tới sợ phải biết bọn hắn tại ngưng nguyên hậu kỳ bên trong cũng là đỉnh cấp cao thủ nếu không phải đã từng có một lần bị hàn thượng cứu tính mệnh mở miệng mời mới sẽ không khuất thân hàn gia trở thành một giới k h á c khanh dù vậy bọn hắn tại hàn gia cũng là có thụ tôn trọng cho dù là hàn gia gia chủ đối bọn hắn cũng là lễ kính có thửa chưa từng miễn cưỡng phân công nhiệm vụ lần này hay là gia chủ phu nhân về nhà thăm người thân hàn gia gia chủ lo lắng trên đường nguy hiểm lúc này mới mời bọn hắn một đường hộ tống một đường không nói chuyện đến vị này lưu n h i tuyển nhà mẹ đẻ về sau lưu gia cũng là ăn ngon uống sướng chiêu đãi cũng không một chút lãnh đạo bất quá ngay tại hôm qua lưu nghi tuyển mang theo tiểu công tử tiến đến bãi phòng sát vách thành thị thân thích bởi vì khoảng cách lại gần p h ù cận lại không có nguy hiểm lưu gia hộ vệ thủ lĩnh cũng là vỗ bộ ngực cam đoan an toàn bọn hắn cũng liền yên tâm lưu tại lưu gia an tâm tu luyện kết quả ngay tại vừa rồi lưu gia hộ vệ thủ lĩnh lôi kéo lưu nghi tuyển cùng hàn tử hiên hốt h o à n g thất thố trốn về lưu gia nói thẳng vừa rồi tại ngoài thành rừng cây bên trong đập địch lưu nghi tuyển chịu đ h ụ c kém chút liền về không được bọn hắn nghe vậy giận dữ cũng không có hỏi rõ ràng chi tiết cái này liền đội vã đến đây hỏi tội sợ vũ nhục lưu n h i tuyển tu sĩ đã rời đi. Kết quả lại la người ta quả nhiên không hề rời đi không chỉ có không hề rời đi hơn nữa còn tại chậm rãi ăn cơm bất quá từ khi nhìn thấy đối phương hai người khí chất cùng khí thế bọn hắn liền biết ai đúng ai sai nếu là ninh thần bọn hắn muốn giết người lưu nghi t u y ể n một đoàn người há có thể trốn trở về bất quá dù vậy bọn hắn cũng nhất định phải cầm xuống ninh thần hai người dù sao ra chủ phu nhân cùng tiểu công t ử khóc sức mướt thất kinh đ à o tẩu bọn hắn nếu là không thể tìm về mặt mũi cũng liền buồng phí hẳn ra nhiều năm đối với mình lệ kính cho nên người cao tu sĩ lạnh lùng mở miệng mở miệng liền muốn một cái công đạo thầm phi hai tay đồ bát uống hết bát bên trong cuối cùng một điếu thuốc mây vào biển tam sắc canh đánh một ợ no nê thư thư phục phục thở phào một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bát thả lại bàn ăn bên trên vô vô bụng nói với linh thần ta ăn no v ừ a bạn tiêu cơm một chút linh thần nhún núi h mai đem bàn bát tiên cùng trên mặt bàn canh thừa thị nguội cùng một chỗ thu hồi nhận chữ vật đứng dậy liền hướng cách đó không xa bên dòng suối nhỏ đi đến ta đi rửa chén nhìn thấy linh thần muốn đi cái k i a người lùn tu sĩ trứng mắt đưa tay ngưng ra một con chân nguyên cự trưởng liền hướng ninh thần trục tới chạy đâu theo ta cùng trở về cho phu nhân cùng tiểu công tử bội cao một trăm t r ư i n g chiến thần pháp tướng đột nhiên xuất hiện một quyền liền đem người lùn tu sĩ chân nguyên cự trưởng m a diện sau đó một nắm đấm thép khí thế không giảm phong áp bức người tiếp tục hướng về người lùn tu sĩ vào đầu đập tới đối thủ của ngươi là ta cùng lúc đó một cái khắc thiết quyền cao cao dơ lên đánh tới hướng người cao tu sĩ đối thủ của ngươi cũng là ta chiến thần tông mang tính tiêu chí chiến thần pháp tướng chỉ cần tại trung vực pha trộn qua cao cấp tu sĩ cơ bản đều có thể nhận ra được dù sao quá có đặc sắc người cao tu sĩ cùng người lùn tu sĩ năm đó cũng là người phong lưu tự nhiên tiến về trung vực lịch l ị c qua cũng cùng rất nhiều tu sĩ giao thủ qua đương nhiên cũng biết những n à y trung vực đỉnh cấp tông môn tu sĩ châu đáng sợ cho dù là những tông môn này bên trong bình thường nhất đệ tử phóng xuất đó cũng là đồng cấp tu sĩ bên trong người nổi bật chí ít bọn hắn năm đó đơn đà độc đấu đều thua ở một vị xuất từ tịch diện tông phổ thông đệ tử tay bên trong mà cùng là chín đại đỉnh cấp tông môn chiến thần tông công pháp bọn hắn mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng là nghe qua cho nên thẩm phi thi triển ra chiến thần pháp tướng bọn hắn một chút liền nhận ra được lúc này lòng của bọn hắn bên trong chỉ muốn chửi mẹ làm sao lại trêu chọc đến chiến thần tông đệ tử bất quá lúc này còn không phải bọn hắn chửi mẹ thời điểm bọn hắn đầu tiên phải ngăn lại chiến thần pháp tướng cái này một đôi thiết quyền chỉ thấy người cao tu sĩ tế ra một thanh hồng quan g phi kiếm phi kiếm m ỗ a chỗ t r u n g quanh hồng hà lập lòe hào quang chiếu dọi chi điệp tất cả đều bị cắt đứt ra một đạo đạo vết kiếm chính là một vị tu vi không kém kiếm tu người lùn tu sĩ thì lay động cờ bờm cờ bồn bên trên toát ra c u ộ n c u ộ n thất thải mây khói mây khói lộ ra một vòng dị hương cùng lúc đó gào thét tê minh không ngừng ẩn ẩn lộ ra mấy chục con hung thú thân hình cùng khí t ư c vậy mà là một vị đùa bỡn độc dược cùng hung thú tại thẩm phi loại này nhất lực hàng thập hội chiến pháp trước mặt đều chỉ có thể nỗ lực chống cự người cao tu sĩ hồng hà phi kiếm cũng coi là một thanh hiếm có huyền cấp thượng phẩm pháp khí chỉ là hồng hà chiếu dọi đến chiến thần pháp tướng chiến thần trước bị pháp tướng hộ thể thần quang làm hao mòn một bộ điểm còn lại hồng hà kiếm khí chém tới v ả y rồng trên khải giáp chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt một đạo vết cát chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ tự lành làm hắn sắc mặt đại biến người lùn tu sĩ pháp khí liền lại càng không cần phải nói chiến thần pháp tướng bao phủ toàn thân hắn kia chỉ là khí độc căn bản là không hề có tác dụng tiêu ma chân nguyên còn không bằng hồng hà kim ế khí về phần những hung thu kia nếu là bọn chúng còn sống có lẽ còn có thể đối thẩm phi tạo thành một điểm trở ngại chẳng qua hiện nay đều là linh khí hóa thân một thân thực lực thừa không đến mười phần ba bốn mà lại cũng không có riêng phần mình năng lực thiên phú như thế nào còn có thể chống đỡ được chiến thần pháp tướng long nha quên sáo giang giắc giang giắc ken vài tiếng giòn ban g chuyển đến thẩm phi một quyền đ ệ m tán vô số kim ế khí sau đó một quyền đập bay hồng hà phi kiếm khiến người cao tu sĩ rên khẽ một tiếng k h o miệm chảy máu bước ra bay ngược chiến thần tông vị đạo hữu này còn xin hạ thủ lưu t ì n h đều là hiểu lầm người lùn tu sĩ mắt thấy mình khói độc cùng thú hồn không hề có tác dụng một bên nỗ lực ngăn cản một bên cao giọng hô nói hiểu lầm cái rắm các ngươi không phải hỏi chúng ta muốn bàn giao sao đừng sợ để ta tiêu cơn một chút trước thẩm phi hừ lạnh một tiếng một quyền liền đánh tan kia mặt cờ b u ồ n hội tụ mây khói xương độc nệ tán những cái kia lấy linh khí x ư ơ n g mù ngưng tụ hung thú bất quá người lùn tu sĩ xem thời cơ nhanh phi tóc thu pháp khí bước ra lưu lại sau đó hai người vậy mà cũng không dừng lại lòng bàn chân bôi dầu liền muốn chạy trốn chương năm trăm tám mươi chín đào độc mỏ chương năm trăm tám mươi chín đào độc mỏ dù sao cũng là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mặc dù khoảng cách thẩm phi k é m xa một cách liền bị đánh thành vết thương nhẹ vất quá một lòng muốn chạy trốn thẩm phi cũng c ả n không giới bọn hắn đương nhiên thẩm phi cũng không muốn ăn chỉ làm hữu môi khinh t h ư ở n g nói một tiếng phế b ậ n sau đó liền thu chiến thần pháp tướng quay người lúc vừa hay nhìn thấy đinh thần d ự a chén trở về lúc này bọn hắn như là đã từ phương nam hải b ự c sai sót ngẫu nhiên trở lại đất liền cũng không có dự định lại lần nữa trở về vừa bạn thẩm phi đã tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ cũng nên trở về chiến thần tông tiếp nhận một ch người đây chuẩn bị đi cái kia bên trong thẩm phi hỏi l i n h thần đương nhiên sẽ không cùng hắn cùng một chỗ trở về chiến thần tông địa giới dù sao nơi đó còn có một cái vũ văn nguyên muốn giết chết hắn thẩm phi vẫn không có thể lực ngăn trở hắn sư phụ của hắn cũng sẽ không tay. nhúng tay l i n h thần nhún nhún bay hắn thật đúng là không có cái gì chuyện quan trọng làm có thể là trở về tìm hoàng tiền bối đi trước đó hắn cáo b i ệ t hoàng ảnh mấy người lúc nói là tiến đến bình sơn quốc tiếp la kiếm cùng tôn phi phi ai ngờ rằng đi theo hai người tung tích một đường truy tung kết quả lại phát hiện hai người vậy mà to gan lớn mật vậy mà một đường mãng đến đại lục khác đi mình cũng là một đường hướng nam đi tới phương nam hải b ự c lúc này cũng đi qua gần một năm vừa bận trở lại đại lục vậy liền trở về thiên lôi tông biệt viện nhìn xem cũng không biết bọn hắn trở về không có cùng thẩm phi chắp tay từ biệt đưa mắt nhìn hắn phi độ rời đi chính ninh thần một người cũng không nóng nảy cứ như vậy thoải mái nhàn n h ã hướng về phương bắc mà đi l i n h thần đi không đến mấy chục dặm vẫn chưa ra khỏi cánh rừng tây này phía trước lờ m ở liền chuyển đến một trận vang động ninh thần linh thức triển khai liền thấy phía trước một cái bảy mươi tám mươi tuổi lao giả lôi kéo một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên ngay tại bận rộn sai khiến mà chạy đằng sau thì là đi theo bảy t ặ n cái thống nhất phục sức tu sĩ mặt mũi tràn đầy sắc ý trên tay nắm lấy phi kiếm phi đ a o một đường truy sát còn không cùng ninh thần có hành động vị lao giả kia cùng thiếu niên liền cùng ninh thần đụng vừa đối mặt nhìn thấy ninh thần một mặt bình tĩnh nhìn mình lao giả kia s ư ơ n g sở lôi kéo thiếu niên liền chuyển cái phương hướng chuẩn bị kế tiếp theo đào t à u mà thiếu niên kia nhìn thấy ninh thần còn chỉ ngây ngốc đứng trên tay bị lao giả lôi kéo một bên đào tẩu còn vừa đội vã quay đầu hô nói vị đại ca này mau trốn người của vương già sẽ đem ngươi bắt đi đào vương gia, đào đào đào linh thần trừng mắt nhìn đó là vật gì không thể không nói bích lan châu rộng lớn cuối cùng so địa cầu lớn thật nhiều lần các loại thần kỳ sự vật t ầ n g tầng lớp lớp liền xem như bản địa thổ dân đều có rất nhiều ta không biết đồ vật chớ nói chi là hắn như thế một cái nửa đường xuất ra người ngay tại linh thần ngây người một lúc công phu kia bảy tám cái một thân áo vàng tu sĩ liền đã chui ra rừng cây nhìn thấy linh thần về sau cầm đầu vị kia tu sĩ từ trên xuống dưới dò xét hắn vài lần nhỏ bé không thể nhận ra nghe rằng cười một tiếng c h ấ phong lô yêu các ngươi bên trên đem tiểu từ này bắt lấy linh thần một mặt im lặng nay một đám tu sĩ cầm đầu cái kia lợi hại nhất cũng chỉ là luyện khí tầm bậy cái khác tất cả đều là luyện khí trung kỳ tu sĩ chỉ bằng loại tu vi này còn muốn đem mình bắt lấy đại ca mau trốn bên kia thiếu niên gấp giọng h ô nói lúc này lão giả kia đã lôi kéo hắn sắp xông vào một bên khác rừng cây bất quá nhưng vào lúc này một thanh phi kiếm từ trong rừng cây chém ra vào đầu liền b ổ về phía lao giả lao giả giật ả g i này mình t h ế ra một viên tiểu thuẫn cản một cái kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy máu thân bất do kỳ lôi kéo thiếu niên lui lại mấy bước kết quả liền lui về giữa đất trống ở giữa một cái lao đầu t ử cùng một đứa bé còn có thể để bọn hắn chạy xa như vậy một cái đồng d ạ n g một thân áo vàng tu vi tại luyện khí chín tầng tu sĩ chậm rãi đi ra rừng cây sắc mặt đạm mạc nhìn linh thần một chút đã gặp vậy cũng chỉ có thể tính ngươi vận khí không tốt cùng một chỗ trở về đi lúc này lão giả kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sau đó không tự chủ được nhìn một chút linh thần lại nhìn không ra linh thần tu vi điều này làm hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng ôm mấy theo giai đoạn nhìn d á n một mình tại dã ngoại hoạt động lại không phải bản thành nhân sĩ vậy hắn chi ít cũng tại luyện khí trung kỳ lại thêm lúc này đối mặt với rất nhiều tu sĩ vây công y nguyên sắc mặt bình thản nhìn không ra hoảng sợ bộ dáng nói không chừng còn là một vị luyện khí hậu kỳ đại cao thủ vị đạo hữu này chờ một lát lao đầu tử sẽ liều chết giết ra một lỗ hổng còn xin vị đạo hữu này có thể mang theo ta cái này hài tử đáng thương đ à o cậu chỉ cần mang theo hắn chạy trốn tới những thành thị khác là đủ lao giả mặt mũi tràn đầy hy vọng nói ra ra không thiếu niên kia vội vàng nắm chặt tay của lao giả gấp giọng nói muốn chết cùng chết lại nói không phải liền là đạo độc mỏ sao cũng không nhất định liền chết lao giả lắc đầu đào độc mỏ kia là sống không bằng chết nhìn thấy chúng tu sĩ ẩn ẩn bay lên lão giả kia cái này liền chuẩn bị l i ề u mạng bất quá lúc này một cái thanh âm nhàn nhạt lại tại mấy người vang lên bên thay lại nói đào độc mỏ là cái gì ý tứ có độc kháng thạch lại là l i n h thần rốt cục mở miệng trước mắt một già một trẻ này người cũng không tệ lắm cho nên l i n h thần lại chuẩn bị xen vào chuyện bao đồng hoặc là cũng không thể nói xen vào chuyện bao đồng phải nói bọn g i a hỏa này tự mình tìm được chết đem mình liên lụy vào mình cứu người cũng chỉ là tiện thể tay sự tình đúng vậy chính là mang độc k h á n thạch thiếu niên kia vội vàng về nói Một vị kia cuối y cùng xuất hiện một mặt đạm mạc tu sĩ gật gật, gật đầu ra hiệu trước đó những người kia đồng loạt ra tay vị lao giả kia chỉ là luyện khí sáu tầng không đủ gây sợ bất quá người trẻ tuổi này xem ra vô cùng lệ nhạt cũng không biết là ra vẻ bình tĩnh hay là thật có liệu vừa v ậ n để cái kia luyện khí tầng bảy tu sĩ thăm dò một phen lão g i ả ánh mắt ngưng lại cái này liền chuẩn bị động thủ l i ề u mạng kết quả vừa mới nhắc lên chân nguyên liền thấy bọn này tu sĩ đột nhiên nhao n h a u thổ huyết luyện khí trung kỳ ngã đầu liền chết hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng là trong miệng máu tươi quần vốn đến gần tích tắc này khô tàn trên mặt đất chỉ có cầm đầu cái ánh mắt kia h o n g sợ còn có thể hành động vô ý thức liền muốn chạy trốn vất quá ninh thần ngũ hành thần trưởng xuất thủ một bàn tay đem hắn đập vào trên mặt đất ầm ầm một tiếng vang thật lớn một vài trượng phương biên đại thủ tấn xuất hiện tại trong rừng cây mà vị t i ê n muốn chạy trốn luyện khí chín tầng tu sĩ cũng đã bị s i n h s i n h trục chết lão g i ả trận mắt h ố t m ồ m lôi kéo hắn thiếu niên nhưng lại kinh lại vui đại ca không tiền bối ngươi thật lợi hại à. nhìn thấy so với mình tu vi cao hơn nhiều nhân thân chết đạo tiêu lúc này duy nhất còn sống vị t i ê u áo vàng tu sĩ đều nhanh muốn h ụ t chết dáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể xoay người liền bái tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng ta nguyện ý mang tiền bối tiến về chỗ kia lập bỏ còn xin tiền bối tha ta một mạng cảm tạ kim sĩ cư đạo hữu ta t u ế n g u y ệ n tính tốt đạo hữu khen thưởng ủ càng tạo một ba bảy hai t m tám mươi một nghìn sáu bảy sáu ba đạo h ư u nguyện phiếu ủng hộ chương năm trăm chín mươi vương gia nội tỉnh chương năm trăm chín mươi vương gia nội tỉnh ta nếu là muốn đi xem một chút còn cần đến n g ư y i mang linh thần n h é miệng lên bảy câu thần quan quét một cái trước mắt tu sĩ、si、toàn thân thị trấn hai mắt mất đi thần thái n g ã xuống đất lúc này mất mạng quay đầu nhìn về phía đứng tại mình cách đó không xa lão giả cùng thiếu niên linh thần cười nói t ố t hiện tại không có việc gì có thể hay không nói cho ta một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra phù phù một tiếng thiếu niên một chút liền quỷ trên mặt đất u ố n quít dập đầu cất tiếng đau vừa nói tiền bối phát phát từ bi cầu ngài mau cứu cha mẹ ta đi lão giả kia vội vàng tiến lên lôi kéo thiếu niên không có để hắn nói tiếp gật gật đầu nói đương nhiên nếu là tiền bối có hào hứng ta liền bắt đầu lại từ đầu nói lên a như thế tốt lắm giảng kỹ càng điểm l i n h thần gật gật đầu đương nhiên nói e m chút bị người ta bắt đi làm thợ mỏ nếu là không làm rõ ràng đây là có chuyện gì ta về sau còn thế nào tại bích lan châu hôn a v ớ i tay một cái thả ra liệt thiên hỏa sắp hiện ra trận vị thi d i ệ t tích chỉ để lại một cái đại thủ ấn tại hiện trường cho thấy có ngưng nguyên kỳ tu sĩ ở chỗ này xuất thủ qua l i n h thần từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra vài cái ghế dựa để hai người ngồi xuống đưa tay làm một cái tư thế x i n mời thiếu niên rất nghe lời cố gắng để xuống trong lòng nội bảng đi theo lão giả ngồi ở một bên theo lão giả hêm hai nói l i n h thần cũng đại khái biết tòa này gọi là mạc hồ thành tình huống mạc hồ thành nguyên bản chẳng qua là một cái đất liền tu chân thành nhỏ trong thành lớn nhất thế gia lúc đầu có hai cái một cái vương ra một cái miêu ra chỉ là mười mấy năm trước vương ra cưới cách đó không xa b ở i c h ư a dương thành lưu ra tiểu thư thế lực đại tăng dựa thế phía dưới diện đi miêu ra từ đó về sau một nhà độc bá mạc hồ thành lao giả trước đem bối cảnh bàn giao n h a linh thần g ậ t gật đầu ra hiệu bọn hắn kế tiếp theo hoàn toàn không có ý thức được cái kêu bổi chưa dương thành lưu gia ý vị như thế nào bởi vì vương gia thiếu phu nhân xuất từ lưu gia mà lưu gia đại tiểu thư gả vào bất p h à m sơn hàn gia như vậy vừa đến vương gia liền cùng hàn gia thành anh em đồng hào lao giả một bên nói một bên nhìn trộm nhìn linh thần sắp mặt cái gì bất p h à m sơn hàn gia linh thần lông mày níu lại tự hồ nghĩ đến cái gì đúng vậy lao giả nuốt một mụm nước bọn đình chỉ giản thuật bởi vì hắn ta không biết linh thần cùng hàn gia có quan hệ gì có thể hay không cho mình cùng cháu trai dẫn tới họa s á t thân kế tiếp theo a linh thần cùng nửa n g à y không có đợi đến lão giả kế tiếp theo d ạ n g nhìn một chút dáng vẻ của lão giả không khỏi cười nói ngươi một bực giảng đừng lo lắng xem ra vừa rồi mình cùng thẩm phi đụng phải một bằng người chính là buổi t r ư a dương thành người của lưu gia cái tia nũng nịu nữ nhân chính là gả vào hàn gia đại tiểu thư bọn hắn trước đó chính là đến m ạ c hồ thành t h ă m biếng trở lại kết quả đụng tới ngay tại ăn như gió cuốn hai người mình vâng v vân â n lão giả liên tục gật đầu nói tiếp nói mười năm trước vương gia tại mặc hồ thành ngoài mấy chục dặm phát hiện một chỗ đ ộ mỏ b ấ t quá người bình thường đụng liền chết tu sĩ cũng đỡ không nổi bao lâu thế là từ sau lúc đó vương gia liền bắt đầu khắp nơi cướp bóc tu sĩ vì bọn họ khai thác hóa m ạ n h cướp bóc tu sĩ linh thần lắc đầu nghĩ không ra tu l u y ệ n người vậy mà cũng bị người coi là trâu ngựa gia súc xem như khai thác mỏ công cụ cây bên này vương g i a một nhà độc đại ngay từ đầu chỉ là cướp bóc quá khứ tu sĩ xem ở ngày thường bên trong túi đầu không gặp ngầm đầu thấy phân thượng cũng là chưa từng chạm qua bản địa tu sĩ chỉ là về sau vương gia lại tuyển nhận một chút vàng treo lẫn lộn thủ h ạ bọn hắn mỗi lần cướp bóc tu sĩ đưa vào mỏ, đều có thể từ vương ra được thưởng cho nên dần dần liền đem chủ ý đánh tới bản địa tu sĩ trên thân một chút cùng vương gia kéo không lên quan hệ tu sĩ dần dần biến mất mọi người ngay từ đầu còn không có cảm thấy thế nhưng là rất nhanh liền hiểu được lao giả than thở nói đã đánh không lại các ngươi vì cái gì không đi đâu linh thần có chút hiếu kỳ hỏi loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian các ngươi đều là có tu v i trong người tu sĩ vì cái gì không rời đi ngay từ đầu đích sáp đi một chút thế nhưng là vừa đến có ít người tại mạc hồ thành còn có sản nghiệp ỷ vào tu vi cũng không yếu cho rằng vương gia sẽ không có ý đồ với bọn họ thứ nhì vương g i a thủ hạ tại phụ cận xuất quỷ nhập thần a n cấp tu sĩ chúng ta cũng lo lắng một khi đi ra ngoài lỡ như đụng tới bọn hắn vậy coi như là thai k i ế p khó thoát lao giả lắc đầu nói được rồi tình cảm tòa thành thị này trực tiếp liền biến thành một cái lồng giam mấy ngày trước đó nhi tử ta con dâu đi ra ngoài h á i thuốc thế nhưng là thật lâu không trở về ta chỉ lo lắng bọn hắn sẽ ra chuyện vốn còn nghĩ đi vương g i a cầu tình ai ngờ rằng tiểu tử này màn đem vương xuống liền đi đập mỏ muốn đem hắn phụ mẫu cứu ra lao giả nói thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện ta cũng muốn đem ta trộp tới khai thác mỏ cha mẹ ta liều chết đem ta đưa ra để ta mang theo r a r a chạy mau cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào thiếu niên tiếp lời đầu t h ấ p giọng nói lão giả thở dài một hơi bọn hắn luôn luôn làm việc làm t h u y ệ n đã tìm tới cơ hội bắt nhi t ử ta con râu liền sẽ không bỏ qua chúng ta chỉ sợ lúc ấy đã đang quyết định đến bắt chúng ta nhân tuyển hiện tại xem ra lưu tại mạc hồ thành bên trong nhìn như an toàn kỳ thật chính là vương da nuôi nuốt r a súc bọn hắn muốn cái gì thời điểm bắt liền có thể lúc nào bắt lão giả nói đến đây bên trong cùng thiếu niên cùng một chỗ có chút kỳ cánh nhìn về phía linh h ầ n tại thiếu niên xem ra ninh thần thực lực vượt quá tưởng tượng tất nhiên là ngưng nguyên kỳ đại cao thủ mà lại tựa hồ cũng mặc sát hàn ra nếu là hắn cố ý xuất thủ cha mẹ của mình liền có thể cứu hắn cũng không lo lắng phụ mẫu thảm t a o độc thủ bởi vì vương gia còn muốn bọn hắn khai thác mỏ cho nên nhất định sẽ không giết chết bọn hắn ninh thần gật gật đầu kế tiếp theo hỏi cái này h u y ề n cấp hạ phẩm độc mỏ có bao nhiêu độc còn co vương gia thực lực thế nào mặc dù ninh thần bản thân cảm giác hẳn là không sợ độc mỏ mà lại vương gia hẳn là cũng không nhiều lợi hại nghĩ đến nhiều nhất chính là nhiều mấy cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ thôi bất quá hỏi hỏi rõ ràng cuối cùng không có chỗ xấu biết người biết ta bách chiến không l ờ i nhà cảm giác mình lại biến cơ t r í rất nhiều linh thần âm thầm cho mình điểm cải tán độc mỏ cụ thể có bao nhiêu lợi hại kỳ thật chúng ta cũng không biết dù sao biết đến trừ v ư ơ n g g i a còn lại không phải tại khai thác mỏ chính là đã chết tại mỏ bên trong bất quá cái này khoáng thạch đối ngưng nguyên kỳ tu sĩ ảnh hưởng cũng không lớn v ư ơ n g g i a liền có một vị ngưng nguyên kỳ tu sĩ thường trú khoáng mạch thỉnh thoảng sẽ còn xuống dưới kiểm tra một phen lao giả cân nhắc nói ừng linh thần gật gật đầu dù sao chỉ là một cái huyền cấp hạ phẩm khoáng mạch nghĩ đến coi như là gì cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào tựa như huyền cấp hạ phẩm có độc linh thực l i n h thần cũng sớm đã có thể không nhịn v ề phần vương gia thực lực lão giả l i ế m m ô i một cái vương gia lão gia chủ chính là ngưng nguyên trung kỳ tu vi hẳn là còn có hai vị ngưng nguyên trung kỳ khách thanh trừ cái đó ra ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ không dưới mười người lão giả một đôi mắt bên trong lộ ra ngưng trọng cùng nghiêm túc khẩu khí cũng rất là trầm trọng nếu không phải l i n h thần tự nhận là hai lực cũng không t ệ lắm thậm chí cho là mình để lọt nghe một vị kim đan lão tổ chương năm trăm chín mươi mốt sơn cốc độc mỏ chương năm trăm chín mươi mốt sơn cốc độc mỏ cái gì hai ba cái ngưng nguyên trung kỷ hơn mười cái ngưng nguyên sơ kỷ tu sĩ linh thần kinh ngạc mà hỏi loại thực lực này hắn mấy năm trước liền có thể nghiền ép có được hay không đúng vậy lão giả còn tưởng rằng linh thần đây là sợ đ ộ i vàng an ủi nói vất quá bọn hắn ngày thường bên trong phần lớn tại mặc hồ thành bên trong tu luyện rất ít tiến về đ ậ c mỏ nếu là chúng ta cứu người liền đi nghĩ đến cũng khỏi phải cùng bọn hắn đối đầu bọn hắn cũng sẽ không vô cớ t r e o chọc ngưng nguyên kỷ tu sĩ mặc hồ thành bên trong còn có mấy cái có được ngưng nguyên kỷ tu sĩ tu luyện thế ra luôn luôn đều rất an toàn vươn ra cũng không có đi trêu chọc bọn hắn thiếu niên cúi đầu có chút bi thiết thấp giọng nói ta hôm qua còn chứng kiến lộ thúc thúc nếu không phải vết sẹo trên mặt hắn ta đều nhanh không nhận ra hắn lão giả trên mặt không khỏi t r ầ m xuống bọn hắn may mắn bị ninh thần cứu có thể được ninh thần h a i ân thuận tay đem con của mình con dâu cứu ra chính là nhờ trời may mắn cái k i a bên trong còn nhớ được những người khác nhìn thấy thiếu niên tâm tình xa suốt ninh thần cười cười đưa tay vớt vớt đầu của hắn t ừ trong nhận chứa đồ móc ra một cái nóng hôi hổi lộ ra mùi thơm khối thị t phóng tới trên tay của hắn ăn trước ít đồ đi ăn xong đồ vật chúng ta từng cái đánh đến tận cửa、đi. có được thiếu niên có bít làm châu tu sĩ ít có lòng thương hại linh thần cũng không để ý lại làm lần người tốt đánh đến tận cửa đi thiếu niên vừa mừng vừa sợ không sai đánh đến tận cửa đi linh thần gật gật đầu cười nói ta là ngưng nguyên hậu kỳ ngươi nói ta sợ không sợ bọn họ không sợ đương nhiên không sợ thiếu niên cao giọng nói trên mặt vừa mừng vừa sợ v ố vô mở vai của hắn linh thần lại lấy ra một khối thịt nướng đưa cho lão giả đa tạ tiền bối lão giả không giam chối tử hai tay tiếp nhận ngay trên tay n g ư n khí n ư ơ theo lấy linh khí bốn phía khối thịt chỉ cảm thấy thương thế trên người đều tốt mấy điểm cái này khối thịt tuyệt đối bất p h ả m nghĩ đến l i n h thần tu vi lão giả có chút hoài nghi cái này khối thịt rất có thể là n g u y ề n cấp hậu kỳ hung thu thịt mặc dù tại bích lan châu đã rất nhiều năm nhưng là bị như thế một người có mái tóc hoa dâm lão giả gọi tiền bối l i n h thần hay là không quá quen thuộc bất quá hắn cũng không có cự tuyệt hoặc là hồn n ă n y tứ đây là bích lan châu thành trên ngàn mười p không không không n ă m qua tập t ụ hắn không cần thiết đi hồn n ă n sửa chữa a n l i n h thần cho ăn thịt lão giả cùng thiếu niên đồng loạt cảm nhận được ăn thịt bên trong đối bọn hắn đến nói nồng đậm linh khí kết quả mới ăn một nửa liền không thể không đả tọa tu luyện, luyện hóa liền c u n g ăn mai tăng thêm tù vì đan dược đ ồ n g dạng đợi đến bọn hắn chậm rãi khôi phục linh thần hỏi tính danh biết được lão giả tên là phương đình thiếu niên cứ gọi là phương vân lúc này mới phất tay lấy đội quang đem bọn hắn b a o lấy hướng về độc mỏ bày trốn đi mặc hồ thành tây bắc hai m ớ i dặm bên ngoài một chỗ bế tắc trong s â n cốc cái này bên trong chính là chỗ kia độc mỏ chỗ phương giác chu cầm các ngươi hôm qua dám can đảm cùng chúng ta độc thủ nếu không phải lý tiền bối đúng lúc tiến vào khoáng mạch dò xét lúc ấy liền sẽ chu sát các ngươi bất quá đã không có ngay tại chỗ giết các ngươi lần này mới dò xét ra cặp mỏ liền từ các ngươi vợ chồng dẫn đầu vào động khai thác đi một người tướng mạo nho nhã nhưng là ánh mắt ngoạn vị trung niên tu sĩ phất phất tay sẽ để cho thủ hạ mang theo một đôi trung niên nam nữ ra ngoài trừ phi liều chết muốn chạy trốn bọn hắn bình thường sẽ không giết người dù sao độc mỏ chỉ có tu sĩ có thể khai thác nếu là đem người đều giết khó nói bọn hắn tự mình động thủ sao cho nên một khi đem tu sĩ bắt tới về sau đều chỉ là đoạt lại bọn hắn pháp khí phụ lục một loại thậm chí tu vi đều cho bọn hắn giữ lại dù sao cái này bên trong có ngưng nguyên kỳ tu sĩ và tốt hơn một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ toa c h ấ n không sợ bọn họ tạm phản xác thực mặc dù đầy người đại đại nho nhỏ thương thế nhưng là trung niên nam nữ không có phản kháng sâu kiến còn sống tạm bỡ, thống chi người tu chân chỉ cần hài tử có thể đào tẩu bọn hắn quyết định ngay tại cái này bên trong chịu đựng lấy kéo đợi biến ai ngờ rằng có thể hay không phát sinh cái gì n g o à i ý m u ố n bích lan châu n g o à i ý muốn nhiều lắm nói không chừng lúc nào liền sẽ giáng lâm đến vương ra trên đầu phú quân ngươi nói bân nhi hắn cùng công công có thể đào tẩu sao lũ lệ lo nữ tràn lắng, tử mặt mũi đầy chú ó c t không x á cầm đ ị n hỏi. k đật gật đầu căn bản cũng không có để ý tới chúng quanh mấy cái tu sĩ mà là quay đầu nhìn về phía phương nam có lẽ phương vân ngay tại kêu bên trong nơi nào đó quay đầu nhìn về phía phương bắt đầu nàng đương nhiên không nhìn thấy phương vân bất quá lại nhìn thấy một đạo màu xanh đội quan xẹn qua chân trời càng ngày càng gần trực lăng lăng hướng về sơn c ố c bên này bay tới a chưa từng thấy cái này đạo đội quang là vương gia mới mời chào ngưng nguyên k ỳ khách khanh sao chu cầm tự lẩm bẩm chỉ là cảm thấy càng thêm tuyệt vọng không riêng hắn nghĩ như vậy cho dù là sơn c ố c người của vương gia cũng là nghĩ như vậy dù sao trước đó cũng có loại chuyện này phát sinh mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có ngưng nguyên k ỳ tu sĩ đến đây hoặc là thu lấy quán thạch hoặc là thay thế đóng giữ h o ặ nếu như là mới tới tu sĩ coi như người phía dưới chưa thấy qua hắn cũng hẳn là biết đến nếu như là lần thứ nhất gặp mặt khó nói không nên từ một vị người quen ở giữa giới thiệu sao trừ phi người tới là địch không phải bạn lão giả ánh mắt ngưng lại cầm trong tay phải trượm trùng điệp dừng lại lập tức một đạo xích hồng sắc ánh l ử a lượn lờ quanh thân nóng hôi hổi sau đó thân hình nảy lên hóa thành một đoàn to lớn hỏa cầu liền nên đón tiếp lấy vị đạo hữu nào quang lâm vương ra quật mỏ còn xin dừng bước và ảnh sau một khắc đ ộ i quan bên trong v ư ơ n một con lóe ra ngũ thải quan g mang chân nguyên cựu trưởng một bàn tay liền đập vào hỏa cầu bên trên trực tiếp liền đem hỏa cầu ánh lửa một đem đập diệt lộ ra bên trong chùi l ù i một cái lao niên tu sĩ phản phất là một con rồi trụ được con ruồi lưu tinh truy lạc liền hướng sơn cốc đất chống rơi xuống đông bao quát phương giác cùng chu cầm ở bên trong tất cả tu sĩ liền trơ mắt nhìn lão giả một đầu cắm đến trên mặt đất ngưng nguyên kỳ đại tu sĩ thậm chí ngay cả một kích cũng đỡ không nổi người tới là ai phương giác bọn người vừa mừng vừa sợ bên cạnh vương g i a mọi người nhưng lại kinh lại sợ một thân áo bào đỏ lão giả mẹ ra một vùng máu ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời đội quang con tiêu cự trưởng uy thế làm hắn thần hồn câu chiến cho dù là vương gia lão gia chủ cũng không có đã cho hắn loại áp lực này đội quang rơi vào sân gốc nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào phương giác cùng chu cầm phía trước chỗ không xa người tới tán đi đ ộ quang lộ ra bên trong một nhóm ba người trừ ở giữa một vị sắc mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi bên ngoài còn có một cái lao giả cùng một vị thiếu niên cha đ ư ơ n g t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai ninh thần thụ giáo t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai ninh thần thụ giáo vân nhi phương giác cùng chu cầm lấy làm kinh hãi sau đó liền thấy nhi t ử bay nào đến hai người mình trước mặt ôm lấy chu cầm mà chúng quanh vương ra mọi người lại l à động cũng không dám động một chút cha đ ư ơ n g là ninh tiền bối đã cứu ta cùng ra ra giết những cái kia đổi giết chúng ta người hơn nữa còn tới cứu các ngươi phương vân lớn tiếng nói phương giác cùng chu cầm ngơ ngác như nhau bọn hắn trước đó còn đang suy nghĩ lấy lấy kéo đ ợ i biến chỉ là không nghĩ tới cái này biến cố vậy mà đến nhanh như vậy vương g i a mọi người tất cả đều trực lăng lăng run lập cập xong đời người trước mắt vậy mà là phương g i a tìm đến cứu t i n h bọn hắn hôm qua đêm bên t r o n g còn tổn thương phương giáp vợ chồng kết quả ngày thứ nhì liền ra loại chuyện này bọn hắn sẽ không bị tính sổ s á c h ra nghĩ không ra tiền bối sẽ vì phương g i a ra mặt lão phu nhận thua vừa rồi có nhiều đắc tội còn xin đạo hưu thứ tội hố bên trong áo b à o đỏ lão giả thở dốc một hơi nói t i ế n nói lão phu nguyện ý thay vương ra làm chủ thả p ư ơ n g ra mấy người rời đi ngoài ra còn có nhận lỗi dâng lên không biết đạo hữu ý như thế nào vừa mới nói xong mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy phân chấn tu sĩ thợ m ò lập tức k i ê n tĩnh nếu là ninh thần chỉ là tới cứu đi phương ra hai người bọn hắn chẳng phải là còn phải kế tiếp theo chịu khổ t r ở chết phương giác cùng chu cầm s ắ t mặt thu bảo bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy mọi người rất đáng thương bất quá bọn hắn ngay cả ninh thần nhận biết cũng không nhận ra cũng không dám mở miệng muốn nhờ chỉ có phương bân có chút k ỳ cánh nhìn về phía ninh thần ninh thần mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó trong tay kiếm chỉ khẽ động một vện kim quang loẹoe kím khí ngay tại áo bào đỏ láo l ã o giả hoảng sợ không chừng ánh mắt còn dừng lại ở trên mặt tựa hồ không nghĩ tới ninh thần vậy mà một lời không hợp liền giết chết hắn vương gia lưu tại mỏ bên trên tu sĩ khác quá sợ hãi một bộ điểm người xoay người bỏ chạy một bộ khác điểm thì đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ ninh thần kiếm chỉ liên chút tam dương kiếm khí kiếm quang phân hóa mười mấy đạo kiếm khí tứ tán bay b ụ n những cái kia chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ căn bản chính là cản không thể cản nhao nhao ngã lan đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối những cái kia bị vương gia bắt tới tu sĩ lúc này đâu còn ta không biết đến cứu tinh cũng là n h o nhao, nhao quỳ xuống đất d có ít người nhìn về phía bên người cũng tại dập đầu vương gia tu sĩ trong mắt hận ý lóe lên một cái rồi biến mất linh thần cũng không để ý tới những người khác đảo mắt một vòng nhìn về phía ven rìa sơn cốc một chỗ sơn động tiền bối cái này bên trong chính là vương gia cất giữ khoáng thạch địa phương gần nhất hai tháng tất cả đều tại cái này bên trong m ờ i n g à i xem qua một cái gầy gò nam tử cẩn thận x u ố n g tới liếm l ắ p mặt giới thiệu nói linh thần phất tay một c h i ề u một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân màu xám khoáng thạch liền tự động bên trong bán ra rơi xuống hắn trên tay đứng thẳng một bên gậy gò nam tử rất là kiêng kỵ lui hai bước bất quá ninh thần bước ve khoáng thạch cảm thụ một phen lại lắc đầu hơi có chút chướng mắt cảm giác cùng hắn tưởng tượng phóng xạ phóng xạ không giống loại này khoáng thạch tự thân sẽ hấp thu linh khí trải qua bản thân đem linh khí chuyển hóa trừ để cho mình phẩm cấp dần dần tích lũy bên ngoài cũng sẽ đem một tiểu bộ điểm năng lượng bài xuất bên ngoài cơ thể liền thành như thế một loại độc tính năng lượng loại này độc tính không yếu sẽ dần dần ăn mòn xung quanh vật sống khí huyết người bình thường đương nhiên sát bên liền chết luyện khí kỷ tu sĩ cũng đòn k i ê n g không ngừng bao lâu bất quá ninh thần li Có thạch lẽ theo khoáng h p ẩ mặc chất tăng lên, bài năng lượng độc tính sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể uy hiếp được bất quá bây giờ nhà, điểm này độc tính còn không có nhích kích chân tính mạnh, thể hiếp hắn, nha, tính không mình ra, liền bị tự phát phản kích tam thanh suất bất tăng tự tam tán. năng lên, lượng ngày này gần làng liền nguyên giờ lại bài bây bị điểm mái sẽ uy quá m ra, dù không có gì dùng bất quá dù sao cũng là một loại u y ệ n cấp hạ phẩm dị t r ù n g khoáng thạch làm cất giữ hay là hợp cách cho nên l i n h thần b u n g tay lên trong sơn động khoáng thạch giống như đại giang b à o biển nao nao bay tiến vào hắn nhẫn chữ vật bên trong nhìn bên người g ầ y gò nam tử một chút linh thần cũng không có kế tiếp theo giết người trở lại phương bân mấy người bên cạnh nhìn thấy phương g i á c cùng chu cầm đều có thương tích trong người thế là móc ra hai tờ chữa thương phụ lục một người một chương liền bố tới đây là một loại đứng hàng huyền cấp hạ phẩm chữa thương phụ lục đối với hắn mình sớm đã không dùng bất quá đối với còn tại luyện khí trung kỳ phương g i á c vợ chồng đến nói chính là chữa thương thánh phẩm chỉ thấy một trận bạch quang trói mắt hiện lên phương g i á c hai người trừ quần áo hay là rách rách dưới dưới bên ngoài trên thân liền ngay cả hôm qua đánh nhau lúc dính lên cho đùi cũng không thấy đây đây là huyền cấp phụ lục lao giả phương đình khiếp sợ nói huyên cấp p h ù lục chỉ sợ toàn bộ vương gia đều không nhiều thiếu tấm đi người trước mắt vậy mà liền tùy tiện như vậy đem ra liền vì trị liệu phương giác vợ chồng cũng không tính quá nặng thương thế mặc dù phương giác vợ chồng là con của hắn con râu nhưng hắn hay là miệng không được có một loại lãng phí cảm giác loại này phẩm cấp đ ồ vật dùng tốt là có thể cứu mạng phương bân cho ngươi một lựa chọn ngươi là cảm thấy hiện tại đem vương gia gì tốt hay là chờ ngươi học tốt bản lĩnh tự mình xuất thủ linh thần cười nói trừ phương bân còn có chút ngây thơ gia gia của hắn cùng p ụ mẫu sớm đã ánh mắt sáng rõ đây là mớn thu đổ tiết tàu a À, ta làm sao có bản lĩnh diệt được vương g i a phương bân có chút giật mình mặc dù ta không biết ninh thần vì cái gì đột nhiên lại không muốn đánh tới c ử a đi nhưng vẫn là sầu lo nói mặc dù mọi người đã đều được cứu ra diệt hay không vương g i a thật cũng không quan hệ thế nhưng là chỉ cần vương g i a tồn tại một ngày bọn hắn liền sẽ kê tiếp theo bắt tu sĩ còn xin tiền bối phát phát từ bi diệt vương g i a đi phương đình có chút nóng n ả y lôi kéo phương bân ống tay áo lo lắng phương bân phản ứng chậm không hợp ninh thần tâm ý lại không thù hắn bất quá ninh thần lại là nghe vậy xưng sở ngược lại có chút thụ giáo ngày đó khải tinh tông có kim đan lão tổ toa trấn đối mặt mình khải tinh tông cũng là diệt cỏ tận gốc thái độ kết quả hiện tại mình tu bi cao đối mặt thực lực so với mình quá thấp đối thủ nhưng cũng phạm khinh địch sai lầm cái này khinh địch không phải nói địch nhân sẽ đối với mình tạo thành tổn thương mà là tên địch nhân này sẽ đối cái khác người tạo thành tổn thương diệt cỏ tận gốc vì bồi dưỡng một người có khả năng góp đi vào không ít người vô tội linh thần đã tỉnh ngộ tự nhiên sẽ không đi làm n g ư ờ i nói đúng linh thần gật gật đầu đã như vậy chúng ta liền đi diệt vương g i a linh thần cuốn lên một đoàn v ậ khí nâng lên vương ra mọi người ngự không mà lên hướng về đông nam phương hướng mặc hồ thành cự tốc bay đi đồng thời để lại một câu nói vang vọng tại quặng mỏ mọi người bên hai các ngươi tất cả đều ai đi đường lấy đi tán đi là không thể nào tán đi bây giờ vương ra lưu lại người trong tay những cái kia lợi hại đều đã tại chạy trốn lúc bị l i n h thần xử lý còn lại đều là một chút luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ liền ngay cả luyện khí hậu kỳ đều không có mà bị nắm mở ra mỏ tu sĩ tại nhân số bên trên lại so với bọn hắn càng nhiều mặc dù cả đám đều suy yếu vô cùng thế nhưng không phải là không thể một trận chiến cho nên l i n h thần vừa đi cái này bên trong liền bộ phát ra một trận đại chiến trước đó còn khí tức yêu đất tu sĩ thợ mỏ đột nhiên hóa thân mánh hổ đuổi theo những cái kia vương gia tàn hơn tu sĩ một trận mánh giết đem bọn hắn đều tiêu diệt về sau đoạt lại một chút chiến lợi phẩm sau nhau nhau tàn đi từng cái ẩn vào sân lâm biến mất không còn t â m tích chương năm trăm chín mươi ba thu đồ chương năm trăm chín mươi ba thu đồ mạc hồ thành phương bắc có chở núi phương nam có chớ hồ trừ linh khi không tính nồng đậm cũng là một chỗ dựa vào núi ở cạnh sông phong thủy bảo địa phi thường thích hợp ở lại bất quá ở trong mắt linh thần trước mắt mạc hồ thành lại có chút â m u đầy t ử khí xem ra bầu không khí cực kỳ kiềm chế bay đến mạc hồ thành chết không nhìn trước mắt thành thị ninh thần không có vội vã độc thủ lại ngược lại nhìn về phía phương b â n phương b â n ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy không sai ninh thần thật đúng là nghĩ thu phương b â n làm đồ đệ bởi vì phương b â n tâm tính không tệ mà lại t u ổ i tắc cũng phù hợp lúc ấy bởi vì hắn tu vi quá thấp la kiếm cùng tôn phi phi niên kỷ cũng lớn cho nên bọn hắn tuy có sư đồ c h i thực nhưng không có sư đồ c h i danh mà ninh thần bây giờ cũng đã tấn cấp ngưng nguyên hậu kỳ chỉ là lục x o á t la đ i ệ u cấp công pháp liền có mấy bộ trên thân đang tu luyện cũng đều là nối thẳng kim đan đại đạo đỉnh cấp công pháp sớm đã có thu đồ tư bản hiện tại vừa vận động tới như thế một cái thích hợp đồ đệ cho nên linh thần cũng lên thu đồ đệ tâm tư mình cái này liền thành lao ra ra rồi linh thần yên lặng nhả danh chính mình phương đình cùng phương g i á c vợ chồng nghe xong hận không thể lôi kéo phương bân liền bài sư nói đùa bọn hắn chính là một cái luyện khí trung kỳ tu luyện gia đình bây giờ lại có ngưng nguyên hậu kỳ siêu cấp đại lao coi trọng nhà mình hại tử như vậy lúc này không ông đuổi chờ đến khi nào phương bân nghe vậy s ữ n g sở lúc trước hắn xác thực không nghĩ tới linh thần sẽ thu mình làm đồ đệ bất quá hắn lại không phải người ngu trứng mắt nhìn xác định mình không có nghe lầm về sau lúc này ngay tại mấy bên trên quỳ xuống đa tạ tiền bối hậu ái phương vân nguyện ý ninh thần cười một cái nói nói ngươi trước đừng có gấp đáp ứng ta nhưng trước đó nói cho ngươi ta thế nhưng là có rất lợi hại cựu gia tại bích lan châu đều xem như đỉnh cấp cái chủng loại kia phương vân lúc này ngược lại là h i ể n lộ ra không phù hợp tuổi tác thành thục yên định nói con đường tu luyện một đường gian nguy nơi nào sẽ không có cựu gia một ngày vi sư trung thân vi phụ nếu là phương vân có một chút hối hận chỉ gọi ta chân nguyên phản vệ mà chết nếu là không có ninh thần bọn hắn một nhà lúc này chỉ sợ đã tại độc mỏ đoạn tụ có thể sống bao lâu đều là một cái hy vọng xa vời lúc này linh thần lại hữu tâm thu mình làm đồ đệ nếu là mình còn lo lắng sư phụ kiểu gia liên lụy kia lấy tâm tính của mình còn tu cái gì thật luyện cái gì pháp sớm tìm một chỗ vắng vẻ địa phương bản thân kết thúc được rồi bích lan châu cái kêu bên trong không nguy hiểm phương vân tâm tư đều viết lên mặt linh thần cảm thấy hài lòng lắc đầu bật cười cũng không có hối hận nhắc lên kiểu gia sự tình loại sự tình này hay là nói rõ cho thỏa đáng hắn luôn, luôn sẽ không làm khó được linh thần gật gật đầu hôm nay liền để ngươi nhìn xem vi sư thủ đoạn phất tay nâng lên phương bân linh thần quay người mặc hướng m ạ c hồ thành linh thức một hướng dẫn một viên to bằng miệng chén tiểu nhân con dấu liền từ trong nhận chứa đồ bay ra quay tròn bay lên bầu trời tại phương bân đám người trong tầm mắt viên kia con dấu càng bay càng cao nhưng không có theo khoảng cách tăng lớn mà biến nhỏ lại là thấy gió mà dài càng biến càng lớn chỉ là thời gian mấy hơi thở viên kia con dấu liền biến thành một viên phương viên một hai bên trong cự hình pháp khí giống như một tòa núi nhỏ lơ lửng tại m ạ c hồ thành trên không khí thế như núi che khuất bầu trời phương ra mọi người con ngươi đột nhiên co lại bọn hắn cả một đời đều chưa đi ra mặc hồ thành pháp vi khi nào gặp qua uy thế cỡ này tu sĩ bầu trời đều bị phiên thiên ấn che đậy một khối mặc hồ thành bên trong rốt cục tao động người bình thường loạn thành một đoàn một chút ngưng nguyên k ỳ tu sĩ thì là ngự không mà lên nhìn về phía trên đỉnh đầu c h e trời đại ấn đồng thời cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa đám mây linh thần mấy người người đến người nào một vị xem ra hung thần á c sát tu sĩ to con lớn tiếng còn nói hắn liền đứng tại một đám ngưng nguyên k ỳ tu sĩ phía trước nhất bọn này tu sĩ đều là từ một chỗ đại trạch bên trong bay ra tất cả đều là vương gia người không phải họ vương chính là vương gia mời chào tu sĩ khách、khanh. Vị trong i bối này mời, tại hạ vương nguyên gia, thẹn mạc hồ thành, vương gia, gia gia gia biết tiền bối gia ề n này vương nguyên thẹn thành vương cũng sơn hàn như anh đồng không đến thành muốn vương nhưng bất phàm hào, đây mạc xem em mạc làm, ta thể hạ hồ chủ, hồ vì gì tay có có có đám người một cái quần áo hoa lệ lão giả cao giọng nói cái kia tráng h á n là k h á c khanh trong lời nói không thể rơi thanh thế bất quá giảng hòa đương nhiên phải chủ nhân đến đánh trước mắt pháp khí che khuất bầu trời tản mát g i a h uy thế rõ ràng là huyền cấp thực phẩm đánh bọn hắn khẳng định là đánh không lại hay là phải đem bất phạm sơn hàn ra rời ra ngoài làm chỗ dựa ninh thần đạo mạc gật đầu ta là tới diện đi các ngươi vương gia các ngươi nếu làm muốn giúp đỡ vậy liền không nên phản kháng ngoan ngoan chịu chết đi cái gì vương gia chúng ta làm sao chọc ngươi rồi tiền bối chuyện gì cũng từ từ ngài cùng vương gia có phải là có hiểu lầm gì đó ngươi dám nhà ta chủ mẫu cùng hàn gia gia chủ phu nhân thế nhưng là thì m u ộ i ngươi dám đ ộ n thủ đó chính là đắc tội bất phạm sơn hàn gia sốt u ruột kêu to đều là vương gia tu sĩ ngược lại là trong thành gia tộc khác mấy cái ngưng nguyên kỷ tu sĩ không rên một tiếng thậm chí còn lặng lẽ lui lại mấy bước cùng vương gia mọi người kéo dài khoảng cách lúc này một cái khuôn mặt nhu mị xinh đẹp nữ tử bay ra vương gia trận doanh hướng về phía ninh thần khét theo một tiếng mặt giận dữ ta chính là lưu nghi dung lưu nghi t u y ể n là tỷ tỷ ta hàn gia gia chủ hàn vệ là tỷ phu của ta ngươi có cái gì ỷ vào dám can đảm đến tìm chúng ta vương gia phiên phước ỷ b ả o ninh thần ha ha một tiếng ỷ b ả o chính là ta mạnh hơn các ngươi mà các ngươi lại quá mức nhận người ghét lúc này vương gia nhân b ẩ y bên trong mới có một người chú ý tới đứng tại ninh thần bên người phương ra mấy người thật vừa đúng lúc hắn còn nhận biết phương đ ỉ n h cho nên hắn vội vàng hướng về phía phương đình hô nói phương lao đầu người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào vương gia chính là mạc hồ thành tri chủ các ngươi về sau tại thành bên trong còn lấy không kiếm ăn rồi còn không nhanh khuyên nhủ người này khó nói ngươi còn muốn giúp người ngoài đối phó hàng sống sao phương đình đĩu môi hắn căn bản coi như không nghe thấy bất quá phương bân thiếu niên khí phách lại là mắt bên trong vỏ không được hạt cát tức giận hô nói không muốn mặt các ngươi khắp nơi bắt tu sĩ đào quáng liền liên thành bên trong cư dân cũng không buông thà cha mẹ ta chỉ là đi ngoài thành hái hái thảo dược liền bị các ngươi cho bắt đi nếu không phải ninh tiền bối ta cùng ra ra lúc này cũng phải bị các ngươi bắt đi khi đó các ngươi tại sao không nói chúng ta là hàng xóm rồi được rồi hai ba câu nói sự tình lập tức liền rõ ràng nguyên lai、like、trước mắt tu sĩ hay là một người tốt đây là bên b ự c kẻ h i ể u đến rồi vương gia lão gia chủ thở dài một hơi hắn thấy chỉ cần không phải sinh tử đại t h ủ không có chuyện gì là giải quyết không được thống chi sau lưng mình còn có một cái bất phảm sơn h à n g ra thì ra là thế vương lão gia chủ ha ha cười nói đều là hiểu lầm nghĩ đến chúng ta mới đưa tới khách khanh đối trong thành cùng đạo đều chưa quen thuộc trong lúc vô tình bắt phương mình một nhà ai nhà sự tình nói rõ ràng liền tốt nhà thật sự là không có ý tứ lao phu nguyện ý chịu nhận lỗi vị tiền bối này còn muốn đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ miễn cho ta vương ra phạm phải sai lầm lớn thật xin lỗi cùng thành hàng xóm n h ư được không bỏ còn xin nhậm tọa một lần đợi lao phù dâng trả bội tội lấy tu v i của ngài ta cùng khẳng định là không có tư cách tương b ồ i bất quá bất phạm sơn hàn ra hai vị ngưng nguyên hậu kỳ khách khanh càng rõ tử cùng phi ương tử ngay tại cách đó không xa b ổ i chưa dương thành lao phu bất tài có thể đem bọn hắn mời đến cùng tiền bối kết giao bằng hữu ngồi mà nói nói c ả m tạ z lý thường mục z đạo hữu khen thưởng ủng hộ c à n tạ con mẹ nói nháo tâm đạo hữu vô tâm người xa đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương năm trăm chín mươi bốn vương gia hủy diệt chương năm trăm chín mươi b ố vương gia hủy diệt ninh thần lúc này cái kêu bên trong còn không biết nói vương lão gia chủ trong miệng hai cái hàn gia k h á c khanh chính là trước đó bị thẩm phi một chiêu d ọ a chạy hai cái tu sĩ ninh thần quay đầu nhìn về phía phương bân hỏi đục phải loại này đổi trắng thay đen cộng thêm không muốn mặc người phải làm gì phương bân nhìn về phía ninh thần nghĩ nghĩ sau đó hỏi trực tiếp độc thủ ninh thần gật gật đầu không sai chính là trực tiếp độc thủ miễn cho ô lô thai bởi vì cái gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều ninh thần hôm nay cùng vương ra mọi người nói nhảm đã đủ nhiều không thể lại mang xuống lỡ như thật đụng tới một cái kim đan lao tổ hắn tìm ai nói do lý lẽ đi cho nên linh thần hoàn toàn không nhìn vương g i a láo g i a chủ tâm tư mà là thủ ấn biến hóa phản phất núi nhỏ phiên tiên ấn liền lắc lư che khuất bầu trời đại ấn bao phủ xuống thiên điệu bỗng nhiên trở nên s ề n s ệ t mà kiềm chế vương g i a mọi người liền phản phất bị vây ở trong vũng bùn động đều khó mà động đậy một chút chỉ có thể nhìn trên đỉnh đầu đen nghịt núi nhỏ phi tốc hạ xuống hướng về nhóm người mình đập tới thiên điệu u y áp đại đại đ ạ vận trên dưới vây kín không gian lẩm da am loại trình độ này uy áp cùng khống chế cho dù là h u y ề n cấp hậu kỳ tu sĩ đến cũng không thể tránh được chỉ có thể đón đỡ vươn g ra một nhóm ngưng nguyên trung học cơ sở kỳ tu sĩ như thế nào chạy thoát được phiên thiên ấn cái này khủng bố một kích ta ta không động đậy a nhanh ai tới giúp ta một đem tiền bối dừng tay nhanh đồng loạt xuất thủ nhất định phải đánh lui đại ấn nếu không mọi người ai cũng trốn không được hơn mười cái tu sĩ ngươi thả kiếm ta tế cờ b ư m n g n g a o n g a o liều mạng hướng về đỉnh đầu đại ấn đánh tới b ấ t quá bằng bọn hắn công kích liền liên tục thiên ấn bảo quăng đều không đánh tắt được càng không nói đến có thể đánh bay đại ấn cái này mặc dù không phải núi lở đất nước bất quá h uy thế cũng không kém bao nhiêu ai từng thấy một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống hướng về mình đập tới nhưng mà này còn không phải một cái phổ thông sân p h o n g mà là một phương ta không biết nặng bao nhiêu con dấu pháp bảo phiên thiên ấn mang cho phương bân chính là rung động mang cho mạc hồ thành g i a t ộ c k h á c chính là sợ hãi mang cho đại ấn bao phủ xuống vương ra mọi người là tuyệt vọng một loại hàn phải chết không nghi ngờ tuyệt vọng không Người không thể giết ta tỷ phu của ta là hàn gia gia chủ nữ nhi của ta sắp gả cho hàn gia tiểu công tử l i u n h i dung điên cùng hô to người nếu là giết chết ta h à n ra sẽ không bỏ qua cho ngươi để hắn tới l u nghi dung bên thai chuyển đến nhàn nhạt mấy chữ sau đó nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết đạo phiên tiên h ấn từ trên trời giáng xuống tốc độ từ linh gia tốc đến cực hạn cũng bất quá mấy hơi thở mà tôi h vương gia tu sĩ đợt công kích thứ nhất mới qua liền đến bọn hắn đ ụ c thân kháng đại sơn thời điểm đáng tiếc bọn hắn không có tôn nộ g không v á t núi đi biển bắt hải sản thủ đoạn tại phiên tiên h ấn áp lực d ư ớ i nhau nhau sụp đổ còn không có bị nện tới mặt đất liền đã ở trên dưới vây kín áp lực giới bị mãi thành cho bụi tiêu tán tại giữa tiên đ i ệ mười mấy người tu sĩ bao hàm ba vị ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ cơ hồ ngay cả ba năm cái hô hấp đều không ngăn được liền nhao nhao hóa thành cho bụi bụi mịn bất quá ninh thần sắc mặt l ệ n h lùng ấn quyết trong tay bất động phiên tiên ấn uy thế không ngừng tại mặt đất vương ra nơi ở bên trong những cái kia vẫn chưa tới ngưng nguyên kỳ chúng tu sĩ sợ hai đến v ậ n bèo ánh mắt bên trong thẳng tắp đập xuống ẩm ẩm thiên địa đều tựa hồ chấn động một cái p ư ơ n g ra mấy người giật mình không ngậm miệng được chung q u n h mấy cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ thì là cùng nhau run lập cập bởi vì chính là như thế một chút toàn bộ vương ra vậy mà không ai có thể cho tới phiên tiên chi uy khủng bố như vậy phiên tiên ấn đông nhiên co lại nhỏ lại biến trở về to bằng miệng chén nhỏ quay tròn trở lại đinh thần nhẫn chữ vật bên trong chỉ là biến mất đại ấn phía dưới là một mảnh phương viên một hai bên trong địa phế tích bao hàm trước đó vương g i a trạch viện đại bộ phận đệm địa phương lúc này đã ị a phương này đ biến thành một vùng bình đ ị a tất cả kiến trúc đồ vật đều biến thành một miệng, đại ấn bao phủ xuống vương g i a mọi người vô luận là người bình thường hay là tu sĩ đều đã bị ma diệt thành cho biến mất tại giữa thiên đ i ệ không có để lại mảy may vết tích yếu gà đinh thần hơi nhau mắt lại nhàn nhạc nói một câu b ừ n g tỉnh còn lâm vào trong lúc hiếp sợ á m người nhìn chung quanh tu sĩ một chút linh thần cũng không nói cái uy hiếp gì lời nói bất quá chắc hẳn trải qua chuyện này bọn hắn tranh đoạt tòa kia độc mỏ về sau cũng không dám tùy ý bắt tu sĩ nào quáng dù sao vết xe đổ còn tại trước mắt sơ ý một chút chính là hủy nhà diệt môn hậu quả đương nhiên chuyện về sau hắn cũng quản không được loại sự tình này không lấy ý chí của hắn một chuyện bích lan châu tự có mình phát triển phát tác hắn quản được nhất thời quản không được một thế nhìn về phía phương vân linh thần cười hỏi có hay không muốn về nhà lấy đồ vật nếu như không có chúng ta liền đi, đi thôi không có phương b â n lắc đầu nhìn ra ra một chút hôm qua ra ra đã đem đổ vật đều thu nhập túi pháp bảo vậy là tốt rồi linh thần gật gật đầu chân nguyên khé động thanh vân c ủ n quận nâng mọi người liền hướng phương bắc mà đi lưu lại ngơ ngác nhìn nhau sợ hai không thôi m ạ c hồ thành một đám tu sĩ thẳng đến hai ngày về sau mới có người đem việc này thông báo buổi trưa dương thành lưu gia lưu gia kinh hãi càng rõ tử cùng phi ương tử phương mới mang theo lưu nghi tuyển hàn tử hiên hai người tới m ạ c hồ thành là ai là ai dám căn đảm diệt đi vương gia ta không biết vương gia thiếu phu nhân là mội mội ta sao lưu n h i tuyển vừa kinh vừa sợ đáng ghét lúc ấy biểu mội ta cũng tại vương gia đại trạch bị người kia một tấn đập chết rồi hàn tử hiên cũng là đỏ trong mắt tức giận hỏi vừa nghĩ tới vị kia di truyền mình tiểu di mỹ mạo mà lại phong thái khí chất càng hơn một bậc em họ hàn tử hiên trong lòng chính là một trận v ậ t đau cảm thấy làm sao lại có người có thể đối nàng hạ thủ được càng rõ tử thả ra một thân ngưng nguyên hậu kỳ hùng hậu khí thế đem mạc hồ thành ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều gọi vào cùng một chỗ bất quá đợi đến hỏi rõ người tới thân hình tướng mạo bọn hắn lại là ngơ ngác nhìn nhau cảm thấy thất kinh không nghĩ tới cái này diệt đi người của vương gia lại chính là vị kia cùng chiến thần tông đệ tử cùng một chỗ tu sĩ. thế nào lại là hắn lưu nghi tuyển ánh mắt kinh nghi bất định hắn không phải cùng chiến thần tông đệ tử ở một chỗ sao làm sao lại một mình xuất hiện tại cái này bên trong ngày đó càng rõ tử cùng phi ưng tử tìm lại mặt mũi thất bại trở về liền đem thẩm phi là chiến thần tông đệ tử sự t ì n h nói cho lưu nghi tuyển mẹ con bọn hắn cũng không phải vô tri xuẩn phụ cùng ăn chơi thiếu ra chỉ là ngày thường bên trong tại bất p h ạ m sơn địa giới phách lối quen không nghĩ tới sẽ gặp phải kẻ khó chơi mà thôi bọn hắn đương nhiên biết chiến thần tông đáng sợ cho nên không nói hai lời liền mất xuống khẩu khí này lần này vương ra bị diệt k thật bọn hắn cũng là chỉ là nghe nói người tới dùng chính là con dấu pháp bảo mà lại chỉ có một người lúc này mới bông xuống lo lắng khi thế hùng h ổ đến đây điều tra kiêm trả thù chỉ là không nghĩ tới cựu gia đích sắc không phải chiến thần tông đệ tử lại là vị kia chiến thần tông đệ tử bằng hưu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm hàn gia phản ứng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm hàn gia phản ứng biết được người kia mang theo phương g i a mấy người hướng phương bắp đi càng rõ tự phất phất tay để mọi người tan đi nhìn về phía đứng tại vương gia đại trạch phế tích bên trên lưu nghi tuyển làm hàn gia già chủ phu nhân lúc này chỉ có thể là nàng lấy ra chủ ý nếu là xuất thủ người là thầm phi bọn hắn tất nhiên là không nói hai lời xoay người rời đi vương gia chỉ là hàn gia anh em đồng hào lại không phải hàn gia n h i tử không cần thiết bị vương gia đắc tội chiến thần tông bất quá xuất thủ người chỉ là chiến thần tông đệ tử bằng hưu còn không biết đạo bọn hắn quan hệ đến tột u cùng như thế nào tình huống này liền tương đối vi diệu nếu là dạng này đều nhận sợ yêu bất phàm sơn hàn gia cũng liền đứng h ố n đi về nhà nhìn xem công công trở về không có mời hắn cho chúng ta mẹ con làm chủ lưu nghi t u y ể n nghĩ, nghĩ hay là n u ố t không dưới một hơi này nhưng lại không dám tự mình làm chủ thế là quyết định tìm hàn thượng khóc lóc kể lệ một phen Hàng trong ử hiên ngày thường bên ngày t nói ngọn, nhất hàn thượng yêu thích. Bây giờ hắn phải giờ tiểu di thích, yêu bây miệng ộ t nhà cùng hắn dự định nàng n g dự dâu bị ư ờ cho giết. Thú chi người này trước đó còn con chiến thú nhã mình mẹ một phen,、lại、thêm người này lại không phải chiến thần giết, người người tông lại lại nụt một này này đó đ mẹ tử, k h ô có c gì bối ả nàng h nghi tuyển hay lưu l tuyển có t ư ơ đối lớn năm công h nhà mình ắ c c c ô nói g ngưng nguyên giúp công Trong miệng nàng công sẽ sĩ phái hậu mình đòi lại ra đến n tu đây kỳ đạo. đương nhiên chính là ninh thần mệnh nhìn thấy lưu nghi tuyền mang theo người đi cũng không có sách độc bỏ sự tình mặc hồ thành mấy cái tiểu gia t ộ c a n ý bắt đầu hợp tác khai thác đ c mỏ bất quá bọn hắn cũng không dám c ấ p bóc tu sĩ chỉ là phái gia nhà mình luyện khí hậu kỳ tu sĩ chậm rãi thay phiên khai thác mặc dù chậm một chút nhưng là thắng ở an toàn bí ẩn bất phàm sơn hàn gia đại điện n g h e s o n g lưu nghi tuyển cùng hàn tử hiên mẹ con khóc lóc kể lệ hàn gia đương đại gia chủ hàn vệ một mặt giận dữ cái này bên trong dù sao cũng là ta bất phàm sơn địa giới liền xem như chiến thần tông kim đan lão tổ đến cùng nhà ta lão tổ cũng là ngang hàng tương giao thống chi hắn chỉ là chiến thần tông đệ tử bằng hữu mà th nhìn về phía ngồi tại chủ vị láo giả chắp tay một cái nói lao tổ còn xin để ta xuất thủ đem hắn chu sát tại chỗ cho nghi tuyển cùng tự hiên báo thủ xuất khí nếu là ninh thần ở đây là có thể nhận ra được lúc này ngồi tại đại điện chủ vị bên trên chính là ngày đó xuất hiện tại đại minh nhai thành hàn gia láo tổ hàn thượng vất quá so với ngày đó thần thái sang láng lúc này hàn thượng sắc mặt lại hơi trắng bệnh khí tức cũng có chút để b ạ i có thể thấy được ngày đó cùng con kia địa cấp hung t h ú sống mái với nhau hắn hay là thụ chút tổ t h ư ơ n g mặc dù còn chưa tới bế quan tính dưỡng giai đoạn nhưng lấy hắn hư đ a n cảnh tu vi cũng là che giấu không được hiện lộ tại bên ngoài hàn thượng không có trả lời hàn vệ lời nói mà là rơi vào trầm tư ngón tay vô ý thức đập đại ỷ tay vị một bên suy tư một bên thuận miệng nói một câu lấy tu vi của ngươi chỉ sợ còn thắng không được người này cái gì hàn vệ bị hàn thượng nói chuyện thật là có chút khâm phục hắn bây giờ mới hơn sáu mươi tuổi tu vi sớm liền đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ bởi vì phụ thân săn giết hung t h ú không về gia chủ treo mà không biết hắn trên lôi đài chiến thắng mấy cái thuốc bá huynh đệ lúc này mới ngồi lên vị trí gia chủ cho nên đối với mình t ự lực hàn vệ là phi thường có tự tin tự nhận là giới kim đan đã khó gặp đối thủ thế nhưng là bây giờ lại bị nhà mình lao tổ nói thắng không được một cái đồng cấp tu sĩ hắn làm sao có thể tiếp nhận không có quản hàn vệ có chút không cam lòng biểu lộ hàn thượng đang suy tư lại là hắn xuất thủ hay không ngày đó tại đại minh nhai thành một trận chiến mình cùng con kia màu đen đại bảng lưỡng bại c ầ u thường may mắn quá mang chân nhân tới kịp thời hợp lực đánh lui con kia địa cấp hung thú nếu không thương thế của mình chỉ sợ còn muốn tăng thêm về sau nghe quá mang chân nhân n h ắ c lên ngoài thành một trận chiến sự tình tự nhiên cũng nâng lên hợp lực chu sát bay điểm hiệu ba vị n g ư nguyên hậu kỳ tu sĩ một vị là địa nguyên tông đệ tử một vị là chiến thần tông đệ tử còn lại một vị lại nhìn không gian ộ i tình cùng lai lịch chỉ biết đạo thiện làm ngũ hành công pháp và lôi pháp trong tay còn có một cái huyền cấp đ ỉ n h phong con dấu hình pháp bảo riêng lấy thực lực mà nói cơ hội là ba người đứng đầu lúc này nghe lưu nghi t u y ể n khóc lóc kể l ệ hắn làm sao không biết diệt vương gia chính là cuối cùng bị k i u nhìn không g i a lai lịch tu sĩ nếu là người này còn cùng hai vị t i a địa nguyên tông cùng chiến thần tông đệ tử cùng một chỗ hàn thượng thật là có chút không dám ra tay không xuất thủ không phải lo lắng dứt lấy trả thù dù sao tại bích lan châu đất liền thầm sơn r ừ n g r ậ m bên trong giết người diệt khẩu người trung mực thánh địa coi như lợi hại hơn nữa cũng sẽ không biết đã không biết hắn còn có cái gì có thể lo lắng hắn không xuất thủ chỉ là bởi vì hắn lo lắng cho mình đánh không lại đối phương ba người liên thủ dù sao địa cấp bay điểm hiệu cũng chết tại ba người tay bên trong mình bây giờ thương thế không nhẹ cũng vô lực toàn lực xuất thủ trừ phi hắn muốn giao ra không thể khôi phục đại giới bất quá bây giờ xem ra ba người bọn họ đã tách ra đầu tiên là cái kia địa nguyên tông đệ tử rời đi đội ngũ hiện tại cái kia chiến thần tông đệ tử cũng rời đi chỉ còn lại có cái cuối cùng coi như hắn lợi hại hơn nữa còn có thể so sánh kim đan lão tổ không thành mà dù hoặc hắn xuất thủ dĩ nhiên không phải cho lưu nghi tuyển cùng hàn tự hiên xuất khí cho cái kia hắn nghe đều chưa từng nghe qua vương g i a báo thủ mà là ninh thần tay bên trong khả năng này tồn tại bay điểm hiệu trên thân một các loại vật liệu địa cấp hung t h ú thi thể vật liệu liền ngay cả kim đan lão tổ đều sẽ tâm động quyết định chủ ý hàn thượng hơi m e o mắt lại nhìn về phía không phục không cam lòng hàn vệ hắn tính tình t á bạo tâm cơ không đủ nghiêm ngặt nói đến không tính là một cái hợp cách gia chủ bất quá vừa đến bất phàm sơn hàn gia tại xung quanh cơ hồ không có đủ ị t h thứ nhì còn có mình thoát t ấ n cho nên mười mấy năm qua hàn vệ lấy cao siêu tu vi cùng bá đạo tính cách đem hàn gia kinh doanh còn rất tốt bất quá cũng không thể thật buồn bọng tự đại thật sự cho rằng lão tử thiên hạ thứ nhất hàn thượng đem mình từ quá mang chân nhân châu nghe được chiến đấu trải qua giảng cho hàn vệ cuối cùng hỏi nếu có hai cái cùng ngươi tu vi đồng dạng tu sĩ các ngươi dám liên thủ đi đối chiến địa cấp hung thu sao cho dù nó đã bị trọng thương hàn vệ sắc mặt khó coi hắn mặc dù phép lối bán ó i nhưng cũng không phải thật ngốc thật ngốc cũng tu luyện không đến bây giờ cảnh giới cho nên hắn rõ ràng biết cho dù là ba cái hắn liên thủ hắn cũng không dám đi tìm địa cấp hung thú suối khỏe cho dù địa cấp hung thú đã trọng thương b ấ t quá dưới đáy hàn tử hiên ánh mắt lại là sáng lên bọn hắn chu sắt một con địa cấp hung thú hàn thượng cười ha ha t ố t t ố t hiên nhi liếc mắt liền nhìn ra trọng điểm không sai trong tay người nọ chỉ sợ có một địa cấp bay điểm hiệu vật liệu vỗ tay vị hàn thượng cười nói các ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng dù sao bọn hắn đã rời đi mặt hồ thành hai ngày ta cũng không nhất định có thể tìm được đến bọn hắn sau đó nhìn về phía hàn tử hiên hàn thượng tiếp lấy cởi nói bất quá nếu là tìm được lao tổ lấy bay điểm hiệu vật liệu cho ngươi luyện chế một kiện pháp khí như thế nào đa tạ lao tổ hàn tử hiên lúc này quỳ xuống dập đầu lão tổ xuất thủ tất nhiên khải hoàn mà về tu sĩ kia làm sao có thể là lao tổ đối thủ lao tổ ngài muốn đích thân xuất thủ hàn vệ có chút giật mình thế nhưng là vết thương của ngài hàn thượng không cao hứng khoác bắt tay chỉ là một cái ngưng nguyên hậu kỳ tiểu bối đáng là gì lời nói vừa ra hàn thượng vươn người đứng dậy hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất tại phương xa chân trời cà n tạo kiếm phá mười phẩy không không không k ổ đem dài đạo h ư u ánh nắng đạo h ư u lũng nguyên minh ra đạo h ư u thời không dương đạo h ư u nguyệt phiếu ủng hộ chương năm trăm chín mươi sáu chọn cái công pháp đi chương năm trăm chín mươi sáu chọn cái công pháp đi không đề cập tới hẳn ra bên này phản ứng ninh thần mang theo phương ra mọi người lại là không có gì cụ thể mục đích thoải mái nhàn nhã một đường tiến lên sư phụ chúng ta hiện tại đây là đi cái kia bên trong nhà phương vân hỏi ninh thần cũng không có gì quy củ hắn lại không có một phái thế là liền vô cùng đơn giản để phương vân cho mình phụ một ly trả đập chín cái đầu hoàn thành mình tại bích lan châu lần thứ nhất thu đầu nghi thức không có việc gì trước hướng đất liền đi một chút t ì một m cái thích hợp thành thị đưa ngươi phụ mẫu cùng ra ra gián xếp lại sau đó ta mang theo ngươi đi gặp hai vị thiền bối linh thần bề nói hắn đương nhiên sẽ không mang theo phương đình phương dắt bọn người cùng một chỗ trở về thiên lôi tôm biệt viện hắn chỉ là thu phương v â n làm đồ đệ nhưng cũng không phải gánh b ắ c lên toàn bộ phương g i a sinh hoạt phương g i a mọi người đương nhiên vô cùng rõ ràng loại tình huống này cho nên cũng không có ý kiến vương giả mang thanh đồng nhìn thấy rừng cây bên trong tung ra một con hoàng cấp hậu kỳ hứng thú phương ra mấy người đều có thể giật mình ráng vẻ linh thần cũng rất là im lặng thế là vung ra một bản huyền cấp hạ phẩm công pháp để phương đình cùng phương giáp vợ chồng tu luyện linh minh kinh huyền cấp công pháp phương đình tay bên trong run run dày g i à y bưng lấy ngọc giản kích động không kèm chế được nhà bọn hắn tổ tiên đời thứ ba đều chỉ dựa vào một bộ h o à n g cấp trung phẩm công pháp xung q u a muốn một bộ h o à n g cấp thượng phẩm công pháp đều không thể được huyền cấp công pháp đồng dạng đều là trong mộng xuất hiện t i ê n bối cái này đây đây là ngài muốn chuyển cho bân nhi công pháp sao chúng ta cũng tu luyện cái này thích hợp sao phương đình không có ý tử nói phương bân cũng tò mò hỏi sư phụ chúng ta tu luyện công pháp gọi là linh minh kinh linh thần trận mắt dĩ nhiên không phải đây là cho ngươi phụ mẫu tu luyện nếu là bọn họ vận khí tốt nói không chừng cũng có thể tấn cấp ngư nguyên ta tự nhiên có những công pháp khác dạy cho ngươi bản này linh minh kinh phẩm c h ắ c còn không bằng hắn tự sáng tạo bắc minh thần công nếu là thu cái đ ồ đệ chỉ truyền dạy loại công pháp này hắn sẽ bị đến vô tầm chết g ư ờ i đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối phương đình phương g i á c liên tục cảm tạ bọn hắn đâu còn không biết vụ này linh minh kinh chính là ninh thần đưa cho bọn họ phương đình mặc dù lão nhưng nếu là có thể bước vào luyện khí hậu kỳ nói không chừng cũng có thể sống lâu mấy năm huống chi phương g i á c vợ chồng bọn hắn nói không chừng còn có thể tấn cấp ngư nguyên vậy sư phụ ngài chuẩn bị dạy cho ta là công pháp gì nha phương vân mong đợi hỏi linh thần nghĩ nghĩ hắn thật đúng là chưa nghĩ ra muốn dạy cho phương vân công pháp gì chủ yếu là trong tay hắn công pháp nhiều lắm trừ kia bộ thất câu tàng tâm pháp đáp ứng mạc thiên hồng sẽ không chuyển đi bên ngoài trong tay hắn còn có mấy bộ công pháp ngươi nghe một chút nhìn xem thích một bộ nào linh thần chấm ngâm một lát hay là quyết định để chính p h ư ơ n g bân đến tuyển À, còn có mấy bộ p h ư ơ n g bân khiếp sợ hỏi xa xỉ như vậy sự t ì n h hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua bộ thứ nhất tam dương một mạch kiếm đây là một bộ kiếm quyết cũng là pháp quyết l u y ệ n khí có thể kích phát mặt trời trung dương cùng thiếu dương kiếm khí tam dương kiếm khí tương sinh tương ứng lẫn nhau kích phát có thể nói là dương cương lăng liệt nếu là tu luyện tới càng thêm tinh thâm chỗ thì có thể tam dương hợp vừa hóa thành thuần dương trí cương trí thuần uy lực bao la chuyên khắc tà ma vạn pháp bất sâm linh thần vừa nói một bên tay làm kiếm chỉ liên chút kích phát ra tam dương kiếm khí sau đó hóa thành dài hơn thước thần lòng kim d a o trường xa ở bên người bay vút cuối cùng tam dương hợp một hóa thành một đạo thuần dương k i ế m khí mặc dù hắn đã cực hạn nội liễm nhưng vẫn là ép phương ra mọi người không t h ở nổi bộ hai ngũ hành chân kinh ngũ hành ở giữa tương sinh tướng khắc không ngừng lưu chuyển sinh sôi không ngừng uy lực vô t ậ n lấy tự thân tâm can tỷ phổi thận ngũ tạng làm cơ sở diễn hóa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành hình thành tiên tiên bên trong ngũ hành lấy giữa thiên địa các loại linh khí làm cơ sở hình thành ngày mai bên ngoài ngũ hành chỉ là hình thành độc thuộc về mình ngũ hành chân nguyên sẽ rất trượm lúc này nếu có ẩn chứa đạo vận thiên địa dị bảo tương trợ thì sẽ nhanh chóng rất nhiều hơn nữa còn có thể đem nó đạo vận luyện hóa càng thêm tự thân chân nguyên diệu dụng đợi đến trong ngoài ngũ hành tất cả đều lại thành cuối cùng trong ngoài ngũ hành hợp hai là một trước sau trời ngũ hành lẫn nhau chuyển đổi ngũ hành chi lực không ngừng lưu chuyển không chỉ có uy lực h n g vĩ, mà lại diệu dụng vô tận linh thần ấn quyết trong tay k í t động một hồi là ngũ hành thần trưởng nơi tay vung tỷ bà một hồi là lớn ngũ hành diện tuyệt thần q u a n kim châm người mở mắt không ra một hồi là đại địa uy áp tới người một hồi lại là băng p h á c h ngân châm xuất hiện nhìn vương vân hoa mắt vừa nghĩ tới mình cũng có cơ hội tu luyện này cùng thần công diệu pháp một trái tim liền bịch bịch nhảy lên không n ứ t bốn m i ba cựu thiên thần lôi kinh ý là lôi động tại cựu thiên t r i thượng thiên nhân cảm ứng tuần n g h ị tuần thần ứng trời triệu điệm hội tụ thiên địa c h i tinh túy hóa thành vô tận c h i lôi pháp cái này lôi không phải phổ thông thiên lôi mà là cựu thiên thần lôi luận đến thuần túy u i lực chính là ta tất cả công pháp đứng đầu đã có lực phá hoại vô tận cựu thiên thần lôi cũng có chuyên công thức hải vô âm thần lôi không chỉ có thể khắc định chế thắng đồng thời cũng có thể ngưng luyện tự thân một thân chân nguyên cùng tinh thần t h ứ c hải linh thần thủ lớn kết động một kia tử sắc lôi quang tại bên tay hắn vừa đi vừa về bay tán loạn đ ô nốt rung động lấp l o e sáng t á c chỉ là khi đó thời khắc khắc nổ tung lôi quang liền đâm p h ư ơ n g bân mở mắt không ra cảm giác mỗi một viên nổ tung h ỏ a tinh đều có thể đem mình hóa thành cho bụi linh thần nhàn nhạt nói ngoài ra còn có một bộ thiên nguyên kinh cũng là địa cấp công pháp mặc dù bao hàm và hàn diện bất quá lập ý không cao chờ ngươi tu vi cao ngược lại là có thể nhìn xem loại suy hắn chưa hề nói k u y t i ê n bảo giám vân t i ê n vô thường kinh còn có ương tiên triệu địa ngự lôi trần kinh bộ thứ nhất chính là quả bom hẹ Bộ bất là là hoàng sáng tạo, mặc dù hoàng ảnh ảnh chắc chắn sẽ không cấm chỉ hắn chuyển thụ công pháp, bất quả nếu là Phương Bân tuyển môn công pháp tạo, sáng công nếu sẽ mặc cấm dù quả vệ y còn trực không như phần ạ n g Về p h cuối cùng một bộ nha đều có cựu thiên thần lôi kinh còn muốn học cái này sao phương vân ở một bên đều n g h e ngốc cái này liền cùng một tên ăn mày bị ném tiến vào núi vàng ngân hải một cái quỷ chết đói bị để vào tiểu trì nhục lâm có thể ổn được mới là quái sự ta ta cũng không biết học cái nào toàn toàn bằng sư phụ làm chủ phương vân liếm liếm đôi môi khô khốc căn bản không quyết định chắc chắn được ninh thần cười ha ha phương b â n căn cốt không sai tu luyện cái kia môn công pháp cũng không có vấn đề gì bất quá la kiếm kiếm đạo thiên phú kinh người tôn phi phi ngộ tính cũng là thiên hạ ít có nếu để cho phương b â n tu luyện cái này hai môn công pháp thật đúng là không nhất định có la kiếm cùng tôn phi phi sáng chói đã như vậy đó là đương nhiên cũng chỉ còn lại có mình gần nhất mới sáng tạo ra lôi pháp cựu thiên thần lối kinh vậy liền tu luyện lôi pháp đi l i n h thần nhẹ nói nói, lôi pháp chính là trên trời rơi xuống thần phạt trí cương trí dương danh xưng ơ gia pháp đứng đầu chuyên môn hàng yêu phụ ma phá tả k h ắ t ú thủ pháp quang minh chính đại t â đội m t h nhi ô ghi n n g nhớ i phương vân trùng điệp gật đầu nói nói chương năm trăm chín mươi bảy hàn thượng đột kích nên có quy củi hay là phải có linh thần cho phương giác mấy người giảng giải lình mình kinh lúc không có tránh phương vân bất quá cho phương vân giảng giải cựu thiên thần lôi kinh lúc phương ra tất cả mọi người sẽ rất tự giác rời đi xa xa cái này cùng công pháp không phải bọn hắn có tư cách dự tính chỉ là nghe lọt vào trong hai đều là chốt họa tri nguyên một ngày này linh thần cho phương bân giảng giải lôi pháp bên trong tu luyện mấy chỗ quan hải cuối cùng nhắc nhở lần nữa nói chúng ta môn này lôi pháp cũng không phải là đơn thuần thiên địa c h i lôi càng là trong lòng mình c h i lôi lấy tâm lôi dẫn thiên lôi càng thêm thuần túy mà bao la mà lại tâm lôi mang theo vạn tà bất xâm những cái được gọi là tinh thần bí pháp ở trước mặt ngươi chính là tảng đá gậy gỗ không có chút nào uy lực có thể nói ngươi nếu là thực lực đến một đạo vô âm thần lôi liền có thể dẫn bạo bọn hắn thất hải làm bọn hắn nháy mắt thân tử đạo tiêu vâng đồ nhi biết phương bân gật đầu một cái nói nói cái này cái gọi là vô âm thần lôi chính là ninh thần từ địa cầu lôi pháp bên trong lĩnh ngộ mà đến đây cũng là hắn sáng tạo ra đến loại thứ nhất tinh thần bí pháp một loại vô hình vô chất tinh thần lôi pháp đối với thất hải lực phá hoại liền cùng cựu thiên thần lôi đối với thân thể lực phá hoại đồng dạng tất cả đều là bờ rú g cấp bậc tồn tại nhìn thấy ninh thần dạy o n g phương bân công pháp phương đình cùng phương giác vợ chồng lúc này mới đến gần bên cạnh hai người phương rất nói ta tại trong rừng đây nhìn thấy một chút tu sĩ ẩn hiện bất tích hơn nữa còn không b t có lẽ cái này bên trong đã tới gần tòa nào đó đất liền thành thị nếu là thành thị hoàn cảnh phù hợp chúng ta ngay tại cái này ở đ â y d ư ớ i hắn không nghĩ chậm trễ linh thần hành trình linh thần đối bọn hắn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu là bọn họ tại ở lại trên điều kiện còn chọn ba lời bốn vậy nhưng thực tế nói là không đi qua linh thần gật gật đầu lại lắc đầu nơi này thật có một cái thành nhỏ bất quá rất có thể chỉ là một cái môn phái nhỏ địa giới linh khí không n ồ n g linh thực thưa tớt h tài nguyên thưa tớt h đối với một chút luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ xem như đủ rồi muốn tu luyện dễ chịu một chút lại là không đủ chúng ta hay là lại hướng trung vực địa giới đi một chút đi cái này bên trong cho ninh thần cảm giác thậm chí còn so ra kém thương sơn phường thị xung quanh hoàn cảnh cũng liền so gặp được la kiếm đồng lĩnh thành tốt một chút đối với người bình thường đến nói là một cái không sai chỗ ở bởi vì sẽ không gặp phải tu sĩ đánh nhau an toàn có căn đoan bất quá đối với tu sĩ đến nói liền không quá hữu h ả o bởi vì phát triển hạn mức cao nhất quá thấp toàn bộ bích lan châu đại lục cũng không hoàn toàn tuân thủ càng đi trung tâm linh khí càng dày đ ặ t quy tắc mà là một loại cũng không tính quá rõ ràng lớn xu thế bất quá trong đó phân bố các nơi địa thế cùng giải rác phong thủy bảo địa lại có thể hoàn toàn không nhìn loại này xu thế nếu không tại trung vực cũng sẽ không có phổ thông thành nhỏ tại hải vực cũng sẽ không có kim đan lao tổ phương giác cảm kích gật gật đầu cảm thấy đụng tới như thế một cái có kiên nhẫn đại tu sĩ cũng không biết bọn hắn tổ tông là tích bao nhiêu đ ờ i đức con của mình thật sự là tam sinh hữu hạnh đúng lúc này linh thần ánh mắt ngưng lại sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì hắn cảm nhận được một vị kim đan lao tổ linh thức hóa chặt chính mình g i ư ơ mắt nhìn lại liền thấy ngoài mười mấy dặm chân trời đang có một cái thân hình cao lớn lao giả ngự không n ư ớ c trên mây hướng về mình chậm rãi bay tới hàn thượng linh thần hơi nhau mắt lại một cái phất tay liền đem vương bân mấy người thu nhập tụ linh động phủ đồng thời tại bọn hắn bên thay nói có đ ị c h nhân đến các ngươi trước tiên ở tụ linh trong động phủ lợi chờ ta lui đ ị c h về sau lại đem các ngươi phong x u ấ t vâng sư phụ cẩn thận a chính là ngươi khi nhục hàn ra người hàn thượng chậm rãi bay tới đ ạ m mạc mà hỏi l i n h thần khoe miệng c o n lên vừa chuyển động ý nghĩ hắn liền biết vì cái gì hàn thượng sẽ đích thân xuất hiện tại cái này bên trong cái gì c ọ g lông khi nhục người hàn ra còn không phải là vì bay điểm hiệu vật liệu thật sự là không nghĩ tới đường đường kim đan lão tổ cũng sẽ đối ta như thế một chút bay điểm hiệu vật liệu như thế để bụng xem ra bất phàm sơn thời gian cũng không dễ chịu a linh thần thở dài một tiếng lắc đầu nói muốn nói khẩn trương một mình đối mặt một vị kim đan lão tổ linh thần khẳng định là khẩn trương bất quá nếu nói sợ vậy còn không về phần từ hắn tấn cấp n g ư n g nguyên hậu kỳ muốn tại kim đan lão tổ thủ hạ đảo t ẩ u liền đã không phải v i ệ c khó t h ú n g chi trước mắt cái này hàn thượng còn không biết đạo mình sẽ địa đ ộ n thật u sự t ì n h nếu là muốn đi hắn hiện tại liền có thể tại hàn thượng trước mặt địa đ ộ n biến mất vô tung vô ảnh lại một điểm linh thần có thể cảm nhận được hàn thượng bây giờ còn thụ thương không nhẹ mặc dù hắn đã cực lực cận tảng bất quá tam thanh đạo kinh dị cùng mẹ cảm hắn lại có thể nào giấu bắt đầu một điểm cuối cùng ngày đó quá mang chân nhân ưu tiên đi cứu hàn thượng liền cái này hàn thượng còn bị thương nói rõ hắn tại quá mang chân nhân vô tâm chân nhân trong mấy người chính là trong đó yếu nhất một cái cũng nói hắn tại toàn bộ hư đang cảnh tu sĩ bên trong hẳn là đều thuộc về yếu nhược một nhóm yếu nhược gà hư đang cảnh hơn nữa còn bị thương loại tình huống này linh thần đều hưu tâm cùng hắn qua hai chiều nhìn xem mình chất lượng như thế nào lại sợ linh thần lời nói để hàn thượng biến sắc mặc dù sự thực lại như thế chuyện gì thực không sai nếu là kim đan láo tổ như thế trêu chọc hắn nói không chừng hắn sẽ còn cười ha hạ bởi vì đối phương có tư cách này bất quá chỉ là một cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn đó chính là chính cống m ạ o phạm hàm thượng sắc mặt lạnh lùng đưa tay tìm tòi một con bất quá năm sáu trượng lớn nhỏ chân nguyên cự trưởng liền hướng linh thần bắt tới cái này chân nguyên cự trưởng cũng không tỉnh lớn thậm chí còn có chút tiểu bất quá tu vi đến bọn hắn cảnh giới cỡ này nhìn uy lực hạn mức cao nhất xưa nay không là nhìn lớn nhỏ linh thần chỉ cảm thấy cái này chân nguyên cự trưởng ngưng luyện vô cùng đồng thời xa lánh thiên địa cảm giác tại trong nháy mắt liền đem mình cùng thiên địa cách biệt đồng thời đem mình cố định tại nguyên chỗ cơ hồ cũng chỉ còn lại có tại bàn tay lớn này phía dưới túi đầu một con đường đi không hổ là kim đan lão tổ cùng là chân nguyên cự trưởng thế nhưng lại uy lực cùng ngưng nguyên kỳ tu sĩ chân nguyên cự trưởng hoàn toàn không thể so sánh nổi bất quá ninh thần cũng không yếu trong tay ngũ sắc lưu chuyển một con so hàn thượng hơi nhỏ nhưng là ngũ thải ban làn ngũ hành thần trưởng bị hắn cầm ra cự trưởng lóe ra ngũ sắc miệt vang lòng bàn tay ngũ hành lưu động ngũ hành tương sinh tròn t r i ệ như ý từ không sinh có vậy mà ngạnh xinh xinh gạt mở đối diện c ự t r ư ờ n g phong tỏa không gian cùng thiên địa thành lập được một kia liên hệ cái gì hàn thượng ánh mắt chừng một cái có chút khó tin mặc dù thi triển chỉ là dầu cũ là chân nguyên c ự t r ư ờ n g thế nhưng là một trường này hắn cũng không có nương tay mà là tại không dẫn động thể nội thương thế tình h u n g dưới một kích toàn lực phong tiên toàn địa trưởng không không gian lúc đầu vốn nghĩ là là một kích cầm xuống l i n h thần thật không nghĩ đến l i n h thần vậy mà có thể đột phá mình phong tỏa ẩm ẩm một tiếng b a n g thật lớn hai trưởng giao kích một phe là kim đan lão tổ chân nguyên c ự trưởng thế đại l ự trầm phong thiên tòa điện một bên là tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc thần thủ sinh sôi không ngừng kết quả một kích phía dưới linh thần ngũ hành thần trưởng bị hàn thượng s i n h s i n h đánh tan bất quá hàn thượng chân nguyên hãng t ự trưởng cũng bị ngũ hành c h i lực ma d i ệ t biến hư hào rất nhiều cũng không còn trước đó vì thế hai người một kích phía dưới linh thần mặc dù hơi chỗ hạ phòng nhưng cũng không phải là bị nghiền ép cục diện cảm tạ ân thanh mộng đạo hữu thủy linh đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương năm trăm chín mươi tám hàn thượng chân thực, thực lực chương năm trăm chín mươi tám hàn thượng chân thực thực lực ngũ hành thần trưởng bị s i n h s i n h đánh tan linh thần không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn bất quá trên mặt lại lộ ra mỉm cười hàn thượng so hắn tưởng tượng còn muốn yếu hơn rất nhiều nếu là hoàng ảnh thi triển ra vân thủ mình t u y ệ t sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiểu tặc ngươi cười cái gì hàn thượng tức giận nói ta cười ngươi vô năng linh thần nhàn n h ạ t nói lúc này hàn thượng liền ngay cả mình tính tình đều k h ô n g chế không nổi vô c h i tiểu bối kim đan chi cảnh như thế nào ngươi có thể hiểu được hàn thượng khỏe miệng giật một cái giữ tợn cười lạnh một tiếng lại để ngươi mở mang kiến thức một chút kim đan cảnh vĩ lực để ngươi chết cũng chết nhắm mắt lời nói vừa ra hàn thượng thủ ấn cái đ ộ u mười hai trôi hình trăng lưới liềm binh khí từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra hàn quang lập lòe phương v i ê n năm sáu dặm đều bị chiếu dọi một mảnh ngân quang lấp lóe kế tiếp s á t na nguyện nhận vừa hóa thành hai hai hóa thành bốn mấy hơi thở bên trong liền biến thành một trăm hai trăm đạo hàn quang l o e l o e nguyện nhận mỗi một đạo đều tản mát ra huyền cấp đỉnh phong khí thế hàn thượng hơi meo mắt lại muốn từ ninh thần trên mặt nhìn thấy sợ hãi bất quá đáng tiếc hắn nhìn thấy lại là một vòng k i n h thường chỉ thấy ninh thần khoe miệm mỉm cười một cái không khỏi lắc đầu có chút trào phùng nói c h ắ c không được coi trọng ta như thế một điểm gia sản nguyên lai n g ư ơ i một cái sống mấy trăm năm kim đan lão tổ thật đúng là ngay cả một kiện địa cấp pháp khí đều không có à. tiểu tặc muốn chết hàn thượng nghe vậy giận dữ ấn q u y ế t trong tay một điểm cái này mấy trăm đạo nguyện nhận liền phá thoái hư không hướng về l i n h thần chém bay mà tới đây là kim đan lão tổ công kích mặc dù là mười hai trôi nguyện nhận phân quang hóa ảnh thế nhưng là cái này mấy trăm đạo công kích uy lực lại là thực sự mỗi một đạo đều đạt tới miền cấp hậu kỳ đây chính là kim đan lão tổ khủng bố nội tình cho dù là yếu nhất cả hàn thượng vừa ra tay đều tương đương với hơn một trăm cái ngưng nguyên hậu kỳ ngươi nói bộ này đánh như thế nào à cho nên nói kim đan lão tổ chính là bích lan châu định phong vũ lực mỗi một vị kim đan lão tổ đều có thể chấn áp một phương thế lực 1,0005, n g k h n g n g ư n g nguyên kỷ tu sĩ tuyệt đối không dám phản kháng bởi vì cái này nhất định là phí công may mắn ninh thần cũng không phải bình thường người nếu là hàn thượng lấy hư đan cảnh lực lượng trực tiếp nhiên ép ninh thần nói không chừng thật đúng là bất lực thế nhưng là chỉ là một chút huyền cấp công kích vậy liền đúng lúc là hàn chiến t h u ậ t biện p h ủ phát huy thời điểm tới tốt lắm ninh thần thần sắc nghiêm một chút ấn quyết trong tay liên tục kích động chỉ thấy vô số phù lục từ hắn trong nhận chứa đồ bay tán loạn mà ra lâm không hóa thành cho bụi chỉ còn lại có các loại phủ văn trong hư không lấp lõe không nớt sắt na về sau một đạo đạo lõe g a quang mang phủ văn liền biến thành các loại công kích từng cái đón lấy những cái kia nguyện nhận có lõe da màu đỏ dáng mây thủ l ấn có truy quang thần sống k i ế m khí cũng có tử quang trói mắt thiên lôi xích hà thủ lớn bàn tay lớn vỗ một cái đem một đạo nguyện nhận bắt diệt bất quá sau một khắc liền bị khắc một đạo nguyện c h é mỡ một đạo nguyện nhận vừa mới ngạnh kháng một cái thiên lôi mà không tiêu tan lại bị một đạo định kiếm ánh sáng khí chớp mắt đánh nát mấy trăm đạo nguyện nhận ninh thần liền tung ra mấy trăm tấm phụ lục tất cả đều là huyền cấp thượng phẩm công kích phụ lục lấy công đ ố i công ai cũng đừng sợ cái gì hàn thượng lần này thật sự là không tầm thưởng hán chân nguyên là có thể c h è o chống hắn phát ra uy thế như thế công kích nhưng đây cũng là sẽ tiêu hao chân nguyên phân hóa ra nhiều như vậy huyền cấp hậu kỳ vi lực nguyện nhận h ữ ảnh chỉ là duy trì liền muốn không ít chân nguyên chớ nói chi là chỉ cần nguyện nhận bị trực tiếp đánh tan mình bám vào trên đó chân nguyên cũng sẽ bị tùy theo đánh tan chân nguyên càng là thu đều thu không trở lại thế nhưng là l i n h thần đâu hắn lại có thể một hơi tung ra hơn hai trăm tấm huyền cấp thượng phẩm p h ụ lục nhà hắn liền xem như mở p h ụ lục cửa hàng cũng không có khả năng có nhiều như vậy cao phẩm cấp p h ụ lục à. đừng nhìn hai trăm đạo công kích rất nhiều nhưng cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt liền bị phá diệt một nửa bám vào tại nguyện nhận bên trên chân nguyên bị đánh tan chấn động hàn thượng chân nguyên phản vệ thể nội thương thế áp chế không nổi sắc mặt trở nên càng thêm tái nhuận ừ hàn thượng kêu lên một tiếng đau đớn tấn quyết trong tay vừa thu lại đầy trời ánh sáng màu bạc lần nữa khôi phục thành mười hai đạo hàn quang loe loe mượn nhận chỉ là quang hoa nhưng không khỏi ảm đạm rất nhiều không có mục tiêu hàn thượng lại ở xa ninh thần phạm vi công kích bên ngoài thiên lôi phủ cùng định quan g kiếm phủ đều là buông tay không thế là ninh thần liền một bên thao túng lực lượng còn không có tan hết mười mấy đạo xích hà thủ lớn quay chung quanh tại bên cạnh mình tạm thời coi là phòng ngự pháp thuật m ộ t bên mỉm cười nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh hàn thượng hàn gia chủ không phải muốn để tại hạ mở mang kiến thức một chút kim đan lão tổ thực lực sao hàn thượng trong mắt hung quăng lóe lên một cái rồi biến mất từ khi hắn tấn cấp kim đan đã có bao nhiêu năm không người nào dám như thế tự nhủ lời nói rồi ngươi biết ta thụ thương hàn thượng đ è xuống nộ khí dùng đạo mạc nữ khí rất khẳng định nói biết ta không thể dùng ra toàn lực nếu không sẽ tăng thêm tương thế cho nên mới dám ngay mặt chống đối tại ta nếu không ninh thần phụ lục tuy nhiều nhưng cũng ngăn không được kim đan lão tổ toàn lực công kích hắn tuyệt đối không có can đảm trực diện chính mình ninh thần nghe vậy từ chối cho ý kiến thật sự là hắn là nhìn ra hàn thượng thụ thương bất quá hắn là bằng vào tam thanh đạo kinh cảm ứng được không cần thiết cho hàn thượng giải thích hàn thượng bung tay lên mười hai đạo nguyện nhận tại bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện tại hắn trước người trầm giọng nói thế nhưng là ngươi không nên chọc g i ậ n ta nếu là ngươi thức thời một chút dâng ra bay điểm hiệu thi thể lão phu tự nhiên sẽ thả ngươi đi nhưng là bây giờ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ linh thần sắc mặt tốc m ụ n u ố t ngụm nước miếng hắn biết hắn có thể gặp biết đến một vị kim đan lao tổ công kích chân chính lực rất hiển nhiên hàn thượng hiện tại không tiếp tăng thêm tự thân tương thế cũng muốn toàn lực c h ả m linh thần ấn quyết trong tay biến hóa mười hai trôi nguyện nhận tản mát ra trói mắt n â n quang so trước đó p â n quang hóa ảnh thời điểm càng thêm sáng tỏ cơ h ộ i có thể cùng trên trời mặt trời tranh nhau phát sáng tựa như là tại trước người hắn nổi lơ lửng một cái tản r a ngân quang mặt trời nhỏ sau đó l i n h thần liền thấy mười hai trôi nguyện nhận tại hàn thượng thao tung dưới dần dần hợp mà bị một biến thành một thanh mọc r a ba trượng có như v ầ n g trăng răng sáng ngân sắc nguyện nhận nguyện nhận hàn quan g lạnh t ấ u xương phong vệ chi khí cắt đứt không khí l i n h thần đều có thể nhìn thấy không khí bị xé nước vết tích cùng lúc đó nguyện nhận khí tức đã đạt tới nguồn cấp hậu kỳ cực h ạ n ẩn ẩn tản mát ra địa cấp khí t ứ c nói no lúc này là một thanh lửa bước địa cấp pháp khí cũng tuyệt không vấn đề thậm chí còn nói là tiểu thật hàn tượng h sắc mặt khó coi trong tay hắn chính là chỉ là mười hai chuôi miền cấp thượng phẩm pháp khí thế nhưng là vì gánh chịu mình lực lượng bị mình cưỡng ép hợp mà vì một tấn thăng nửa bước địa cấp mặc dù có thể phát huy ra địa cấp ý lực thế nhưng là đối với pháp khí bản thân cũng là một cái không nhỏ gánh vác một lúc sau tất nhiên t ổ n h ạ i ngày thường bên trong mình như thế sử dụng thời điểm còn muốn phân đi ra một phần lực lượng bảo hộ pháp khí thế nhưng là bây giờ mình thương thế không nhẹ lại là không có năng lực chú ý đến mức hoàn toàn chỉ sợ trải qua trận này mình bộ pháp khí này liền phải bảo dưỡng mười năm tiểu tắc đáng chết hàn tượng âm thanh hung g ữ nói sau đó chân nguyên trong cơ thể phun g trào ngón tay một điểm cái này đạo hàn quang lạnh thấu xương nguyệt nhận liền khóa chặt ninh thần phá thoái hức không như chậm thực nhanh hướng về hắn chém bay đi chương năm trăm chín mươi chín c h ế t sao chương năm trăm chín mươi chín c h ế t sao ninh thần bị nguyệt nhận khóa chặt toàn bộ ánh mắt bên trong đã bị ngân quang c h à n g ngập chỉ cảm thấy giữa thiên địa đều bị đạo ngân quang này chiếu sáng đối mặt với cái này đạo nguyệt nhận mình miểu nhỏ đến cơ hội không chịu nổi mức ích đây đương nhiên là ảo giác lấy ninh thần bây giờ tu vi cùng nội tình coi như đối mặt kim đan lão tổ cũng đã sẽ không, không chịu nổi mức ích hắn sinh ra loại cảm giác này chỉ là bởi vì hàn thượng linh tức uy áp phô thiên cái địa chân nguyên phẩm chất hùng hồn thuần hậu thân là kim đan lão tổ tiêu độc thuộc về hắn tổng hợp hắn một thân bản nguyên huyền diệu khí tức diệu dụng mang cho ninh thần cố này áp lực cùng n ạ o giác đây là kim đan lão tổ cùng ngưng nguyên hậu kỳ bản chất khác nhau thuộc về giảm chiều không gian đã kích cho dù là ninh thần cũng vô pháp không nhìn hoặc là chống cự đối mặt một cách này ninh thần vẻ mặt nghiêm túc trong mắt thần quang lấp lóe một chút cũng không dám kinh thường bất quá cũng không có quá mức nặng n ề loại khí tức này hắn tại hoàng ảnh trên thân cũng cảm thu qua nói lợi h nói vô dụng cũng vô dụng nhìn hoàn toàn là song phương lực lượng đối so liền cùng ngưng nguyên kỳ tu sĩ đối luyện khí kỳ tu sĩ khí thế nghiền ép đồng dạng nếu là luyện khí kỳ tu sĩ tinh thần vững chắc chân khí hùng hậu thuần thúy loại khí thế này nghiền ép kỳ thật cũng là không có gì dùng cuối cùng vẫn là phải đau thật thật tường thực sự động thủ mới có thể phân ra thắng bại hàn thượng một cách này đã vận dụng toàn lực nửa bước địa cấp pháp khí phát huy ra hắn toàn bộ thực lực nguyện nhận khoảng cách linh thần còn có trên dưới một trăm triệu nhưng là những cái kia đao khí đã đem hắn hộ thể chân nguyên xé rách giống như nến tàn trong gió cơ hồ liền muốn bị đâm phá một đạo l ó e ra ngũ sắc hảo quang bị ninh thần phất tay bày ra đây là hắn ngũ hành chi lực ngũ hành chân nguyên không ngừng lưu chuyển ma diệt thiên địa bàn vận đây là hắn bây giờ mạnh nhất phòng ngự pháp thuật cùng lúc đó một đạo bao phủ toàn thân bích ngọc sắc huyền quang ngăn tại ninh thần trước người chính là kế đoán g ọ c chất hoa sen huyền quang quang hoa thuần nguyên đã bị hắn thi triển đến c ự c hạng giang giác không ngừng lưu chuyển ngũ hành chân nguyên bị n g u y ệ t nhận một đao chém nát hơn thế không cần lại là một đao chém tới bích ngọc sắc hảo quang phía trên ninh thần hai chân giống tại ngọc sen bên trên chân nguyên phun trào mặc dù toàn lực duy trì ngọc hoa sen ánh s rơi vào phía dưới rừng cây sau đó n g u y ệ t nhận lần nữa tuân ra một cỗ cường đại hà n mang theo sát mà lên tại hàn thượng toàn lực thôi động dưới một đao chém nát ngọc sen huyền quang chỉ thấy ngọc hoa sen quang vỡ v ụ n vô số chân nguyên cùng linh khí chấn động linh thần cũng là toàn lực bộ phát linh thức cùng chân nguyên chống cự trực tiếp dẫn bạo ngọc chất hoa sen đã suy yếu n g u y ệ t nhận chi uy cũng che cản hàn thượng linh thức g dò xét vất quá tại hắn sau cùng ánh mắt bên trong n g u y ệ t nhận đích thật là chém tới linh thần trên thân ầm ầm một tiếng vang thật lớn trong rừng cây kích thích vô số bụi mủ kim đan lão tổ một kích toàn lực đáng sợ đến bực nào mặc dù trên đường đi bị ninh thần suy yếu sáu mươi bảy m ư i ly lực nhưng như cũ tại phía dưới chém ra một đạo mọc ra mười mấy i ả m chiều rộng hai ba trượng sâu không biết mấy phần một b ế n ư ớ c chính trung tâm là ninh thần tự bạo ngọc c h ấ t hoa sen nổ tung một cái hố to bên trong tất cả đều là đá vụn cùng khối gỗ về phần ninh thần có vẻ như đã hải cốt không còn hàn thượng thủ đấn khé động nguyện nhận tại trở về tay hắn bên trong quá trình bên trong liền đã một điểm mười hai con mang ảm đ ạ o sau đó theo thứ tự trở về hắn nhận chữ vật bên trong ấn quyết tản ra hàn thượng sắc mặt giống như mở sừng l ộ m một đỏ một trắng ngay cả tiếp theo giao thế ba năm lần l ú c này mới bị hắn ép xuống. chỉ là một cái ngưng nguyên kỳ tiểu tu h sĩ cũng dám tùy tiện đại n ô n quả thực không biết m ù i vị hàn thượng thu nguyện nhận nhìn xem số dặm ngoài hố to lạnh lùng nói chậm rãi bay đến hô sâu hàn thượng cho mày kỳ thật cũng có chút nghi hoặc mặc dù ninh thần khẳng định bất lực ngăn cản công kích của hắn tất nhiên chết tại hắn nguyện nhận phía dưới nhưng là hắn cũng không nghĩ tới ninh thần tự thân lực phòng ngự thực tế quá yếu cho dù tự bạo một kiện huyền cấp thượng phẩm phòng ngự p h á t khí lại như cũng rơi vào một cái hôi phi y n diện chết không toàn thây hạ tràng hắn không có hoài nghi ninh thần không chết bởi vì vừa rồi ninh thần tự bạo p h á t khí mặc dù che đậy hắn linh thức nhất thời thế nhưng là hắn linh thức lại như cũ bao phủ cái này phương v i ê n mười mấy dặm t h i ê n địa, nếu là ninh thần thừa cơ đào tẩu hắn tuyệt sẽ không không phát hiện được mà bây giờ hắn nhưng không có cảm nhận được ninh thần bất kỳ khí tức gì nói rõ ninh thần xác thực đã chết tại hắn nguyện nhận phía dưới về phần thi thể khả năng đã cùng chung quanh gô đá hỏa thành một thể hy vọng hắn nhẫn chữ vật phẩm cấp đầy đủ không muốn bị ta một đao chém nát hàn tượng không khỏi lắc đầu hắn cũng không nghĩ tới ninh thần thực lực không yếu vậy mà đem hắn bước đến dẫn động tự thân thương thế cũng được toàn lực xuất thủ tình trạng đến loại trình độ này hắn thi triển ra lực lượng cho dù là chính hắn cũng vô pháp khống chế đến nhỏ bé nhất chi tiết rơi vào trong hô sâu hướng hàn thượng linh thức tứ tán bất quá lại như c ũ không có bất kỳ phát hiện nào a hàn thượng không khỏi lắc đầu c h ừ ngọc chất hoa sen tự bạo sau tản mát mảnh mỡ t r u n g quanh không có ninh thần lưu lại bất cứ dấu vết gì nếu không phải hàn thượng có được tuyệt đối tự tin hắn thậm chí đều coi là ninh thần đã sử dụng bí pháp đào đầu không có khả năng a bất quá lúc này liền ngay cả hàn thượng chính mình cũng có chút hoài nghi mình khó nói hắn thật đảo tẩu rồi nếu không không có khả năng ngay cả một điểm v ế t tích đều không hề lưu lại à mình ngân d i ệ u n g u y ệ n mặc dù đích xác chưa từng có dùng để đối phó qua ngưng nguyên kỳ tu sĩ khó nói đơn thuần lực công kích cùng lực phá hoại thật lợi hại như vậy ngay tại hàn thượng nháy mắt mấy cái còn ở vào có chút ngậm b ứ c thời điểm ba mươi ba cán trận kỳ đột một phá đất mà lên trên dưới trái phải bốn phương tạm hướng đem hàn thượng bao quanh vây khốn ở trung ứng sau đó tại trong trước mắt trận kỳ biến mất hư không cùng là ngân sắc quan huy lâm ta lâm tấm xuất hiện cùng nó hình thành tươi s là đen kịp một màu hư không đột nhiên xuất hiện bao phủ phương biên một hai bên trong t h i ê n địa đem phiến tiên h địa này biến thành đen kịp một màu bên trong mang theo điểm điểm tinh quang trận pháp không gian thiên tinh trận địa cấp trận pháp hàn thượng tại bất ngờ không đề phòng bị lập tức khốn tiến vào trong trận pháp chỉ cảm thấy toàn thân xích chặt không gian vũ trụ bên trong những cái kia vô tận tinh thần đột nhiên tàn mát ra một cỗ t i n h lực càng ngày càng mạnh càng ngày càng nặng bắt đầu hướng mình chậm rãi đè ép suy nghĩ mà lại rất nhanh liền để cho mình có chút phí x ư c cảm giác không chống đỡ được ai bảo hắn lúc này thương thế đã càng ngày càng nặng đây hàn thượng trong con mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị trong trận pháp không gian tự thành hắn như thế nào nhìn không ra đây là một bộ địa cấp trận pháp linh thần không chết hắn còn dùng địa cấp trận pháp vây không ta hàn thượng trong lòng không khỏi hoảng hốt liên tưởng đến linh thần trốn qua mình linh thức điều tra không chỉ có không có chạy trốn mà là thừa cơ thả ra thiên tinh trận hắn mấy trăm năm qua đều không có bối rối qua tâm cũng không khỏi trầm xuống cái này khu khu ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ hắn muốn làm gì mặc dù bình thường tu sĩ đích sắc không chế không được thiên tinh trận bao lâu thời gian bất quái này n g ư n nguyên kỳ tu sĩ hiển nhiên không tầm thường cho nên hàn thượng hai mắt trở lên hai tay hợp lại mười hai đạo nguyện nhận lần nữa hóa thành một đạo hàn quan g lệnh t ấ u xương chiếu rọi thiên địa sáng trong ngân nguyện hướng về tinh lực thịnh nhất địa phương bổ tới hắn muốn lấy lực phá trợ cảm tạ thư hữu hai không một bảy không bốn một ba một bảy ba bảy bốn hai sáu tám hai đạo hữu đại ngạch khen thưởng cảm tạ bong bóng đạo hữu a gôn đạo hữu c ư trạch kỳ hai đạo hữu tơ lô mở tiệm sách đạo hữu an châu nghe con đạo hữu khoa huyễn dọn nhà đạo hữu thư hữu hai không một bảy không bốn một ba một b ả y ba bảy bốn hai sáu tám hai đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương sáu trăm còn có p h ụ lục chương sáu trăm còn có p h ụ lục ngân diệu n g u y ệ t uy thế tuyệt luân một đạo đạo tinh lực đều bị đánh tán toàn bộ thiên tinh không gian lung lay sắp đổ hiện ra một đạo đạo liền ngân bất quá nhưng vào lúc này một chiếc đại ấn đột nhiên hiện thân tinh không đ ả o mắt phồng lớn mười t r ư ợ n g đục đầu hàn thượng cái này đạo sáng trong minh nguyện kết quả chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mặc dù phương kia đại ấn bị hàn thượng đánh bay nhưng là ngân diệu nguyện nhưng cũng bị đại ấn m ệ n g tán giang giáp một tiếng vừa hóa thành chín còn có ba thanh vậy mà vỡ thành đẩy trời máy vỡ bị tinh không bên trong tinh lực một quyển biến mất tại đẩy trời tinh không bên trong hàn thượng pháp ký bị hủy chân nguyên phản nguyên vệ, lại trận h ê m t pháp bên ngoài ninh thần cũng là nhịn không được phun ra một v ù n máu sau đó trong tay ấn quyết biến ảo một phương tiểu ấn từ trong hư không h i ệ n hiện bị hắn từ thiên tinh trận bên trong thu hồi nhận chữ v ậ t hàng thượng cái này vội vàng một chiêu ngân d i ệ u n g u y ệ t đương nhiên so ra kém vừa rồi một cách kia nhưng cũng vẫn là hư đ a n cảnh lực lượng nếu là ninh thần không lấy phiên thiên ấn đem nó đánh tan chỉ sợ thiên tinh trận còn liền thật bị hàn phá ninh thần phi thường may mắn mình còn có như vậy một kiện pháp bảo lấy vô tận tinh lực tầng tầng làm hao mòn cuối cùng lấy phiên thiên ấn một k í c h toàn lực không chỉ có đánh tan ngân diệu n g u y ệ t còn thừa dịp hàn thượng thương thế quá nặng bất lực bảo vệ tình hùng dưới nhất cổ tác khí trực tiếp đạp nát trong đó ba thanh mặc dù chính ninh thần cũng thụ thương không nhẹ bất quá hàn thượng chỉ sợ cũng vô lực tái phát ra này cùng ý thế công kích ninh thần xem như nhìn ra hàn thượng mặc dù đã tấn cấp kim đan nhưng hẳn là công pháp và pháp thuật nguyên nhân mặc dù vượt xa ngưng nguyên kỷ tu sĩ cự hạ nhưng trừ phi có địa cấp pháp khí gia trì hắn nhưng cũng rất khó phát huy ra địa cấp vi lực công、kích. Cái nếu à y liền cùng nội cùng tình đ n không biết đạo cách dùng đồng dạng, tình lại đạo biết cách h mặc dù ố n g thực tế có rất có là ớ n chính lệnh, bất quá tại trên nguyên lý, liền cùng một người bình thường thân thể cường tráng lại không Nếu học bác kích thể lý, lại lý. l bất tại một một quá cái đạo lý. Nếu là chỉ có thể phát huy ra huyền cấp đỉnh phong lực lượng l i n h thần thiên tinh trận cùng chiến thuật b i ể n phụ lại vừa vặn có thể ứng đối không phải khắc chế t í n h y n g đối mà là đối t r ọ i gây gắt ứng đối thông qua trận pháp l i n h thần có thể nhìn thấy hàn thượng bởi vì pháp khí bị hủy cũng là miệng phun màu tươi thế là ấn quyết trong tay liên động thao túng thiên tinh trận ổn định trợ ước từng k h ỏ a tinh thần tại trận pháp không gian bên trong sáng tắt lấp lóe một đạo đạo tinh lực tại trong trận pháp càng ngày càng mạnh tại hàn thượng bên người đẻ ép làm hao mòn lấy hắn hộ thể c h â n nguyên linh thần không c ó đoán sai hàn thượng hai lần toàn lực xuất thủ lại bị tại linh thần tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới m ư ba kiện pháp khí thương thế bên trong cơ thể không chỉ có tăng thêm thậm chí đều đã làm bị thương bản nguyên coi như hắn hiện tại lập tức trở về núi tinh dưỡng chỉ sợ cũng được hơn mấy chục năm mới có thể khôi phục tới mà lại mất pháp khí hắn lúc này đích sắc đã không có năng lực toàn lực xuất thủ hàn thượng trong tay liên động một cây cờ b ẩ n hiện thân đỉnh đầu tản mát ra quần quần hào quang ngăn trở vô tận tinh lực một kiện màu xanh tiên y bị hắn tròn tại trên thân vô số p h ù văn lấp lánh thấu thể mà ra cụ tướng tinh lực ngăn tại ngoài thân ba thước bao quanh bảo vệ chính mình cùng lúc đó hắn lại là ấn quyết trong tay không ngừng vô số chân nguyên nguyện nhận thành hình tại quanh người hắn số bên trong địa phương giang khắp nơi đem kia một c ố hội tụ tinh lực khoáy tán khiến cho không thể hợp lực giảm bớt áp lực của mình vị tiểu hữu này lão phu mặc dù thủ thương nhưng người muốn giết ta nhưng cũng không có khả năng mà lại địa cấp trận pháp ngươi lại có thể ủng hộ bao lâu đã như vậy ngươi lại tán trợ pháp lao phu để ngươi tự đi hàn thượng một bên chống cự lấy tinh lực suy nghĩ một bên cao giọng nói linh thần cười lạnh một tiếng dưới tay ấn quyết không ngừng thiên tinh trận vững như bàn thạch một chút cũng không có bất ổn dáng vẻ gần nhất một đoạn thời gian hắn kinh lịch chiến đấu cũng không ít tại trên ma giao đảo s i n h s i n h cùng ma giao mài rất nhiều thời gian tam thanh đạo kinh cũng cơ hồ là tại cực hạn bên trên vận chuyển làm hắn tại sức chịu đựng bên trên thu hoạch được bước t i ế n dài cùng bay điểm hiệu một trận chiến càng là cùng điệm cấp hung thu chính diện đối chiến tại cuối cùng thời khắc sinh tử cũng làm hắn đối với cảnh giới này thực lực có tiến thêm một bước lĩnh ngộ hắn vốn là bằng vào nguyên kim tinh hoa trực tiếp bước vào ngưng nguyên hậu kỳ căng cơ b n g chắc bây giờ lần nữa tiến bộ có thể nói khoảng cách kết kim đan cảnh giới càng phát ra gần lúc này vậy mà cũng có thể miễn cưỡng k h ô n g chế thiên tinh t r ậ n chỉ cần công kích không quá kịch liệt hắn cũng tận có thể chống đỡ ở hàn thượng sau khi nói xong nhưng không có nhìn thấy linh thần đáp lời trên mặt không khỏi sắc mặt giận dữ l ó i lên hắn đường đường một vị kim đan lao tổ cho một cái ngưng nguyên kỳ tiểu tu sĩ b ậ p thang dưới kết quả người ta còn không nể mặt mũi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể gánh bao lâu hàn thượng lạnh giọng nói trên mặt lúc thì đỏ bạch g a thế lại là thương thế càng phát ra nặng ninh thần tại ngoài trận nhìn rõ ràng d r n g tay đem mấy trăm tấm phủ lục ném tiến vào thiên tinh trận bên trong sau một lát chỉ thấy trận pháp tinh không bên trong lại đột nhiên nhiều một đạo đạo xích hà thủ lớn định kiếm ánh sáng khí còn có quần quẩn t i ê n lôi hàn thượng còn tại một lòng làm hao mòn tinh l ự c kết quả không phòng ninh thần còn có phủ lục lần nữa tại trong chớp mắt ma diệt hắn mấy trăm đạo c h â n thắng riêng lưới lao làm hắn chân nguyên trong cơ thể một trận rung chuyển n h ị không được lần nữa phun ra một ngụm máu tới cùng lúc đó nguyện nhận vỡ vụt tinh lực hội tụ trong chớp mắt liền nặng gấp đôi làm hao mòn chi lực ph p h ấ c phấp một tiếng liền phá trên đỉnh đầu hắn cờ bờ phát ra hào quang đâm vào món kiêu màu xanh tiên ý phủ văn phía trên chỉ là hai kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí như thế nào gánh vác được càng ngày càng trọng nặng trận pháp tinh lực còn có p h ụ lục hàn thượng trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài phải biết hắn bất phàm sơn cũng là có mình t ọ a c h r ấ n đỉnh cấp thế lực mình cũng tại bồi dưỡng p h ụ lục sư mà lại sơn môn bên trong cũng có một vị mình bồi dưỡng được đến p h ụ lục đại sư có thể vẽ huyền cấp thượng phẩm phù lục thế nhưng là chính là vị này phù lục đại sư cũng là ba ngày mới có thể sản xuất một viên huyền cấp thượng phẩm phù lục liền đây là nhanh phù lục đại sư cũng là muốn tu luyện phù lục đại sư vẽ phù lục cũng là sẽ thất bại cao phẩm cấp phù lục vật liệu cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được hắn bất p h à m sơn tu sĩ ngày thường bên trong tranh đấu cùng săn giết hung thú cũng là sẽ sử dụng liền ngay cả đương đại hàn ra ra chủ h à n g vệ nhẫn chữ vật bên trong cũng bất quá chỉ có chừng mười tấm huyền cấp thượng phẩm phù lục trước mắt tu sĩ này đến tột cùng là lai、like、lịch gì cho đến bây giờ hắn đã tung ra đến bốn trăm năm trăm cái phù lục lúc nào huyền cấp thượng phẩm phù lục như thế không đáng tiền trung vực đại tông môn tu sĩ như thế giàu có sao đúng vậy hàn thượng ngay từ đầu liền cho rằng linh thần cũng là nào đó một nhà đại tông môn đệ tử một cái tán tu hoặc là môn phái nhỏ tu sĩ có thể cùng địa nguyên tông cùng chiến thần tông tu sĩ chơi cùng một chỗ còn có thể tương xứng hợp lực chu sát bay điểm hiệu cho nên hàn thượng ngay từ đầu liền đánh lấy diệt s á t linh thần tâm tư mà đến muốn giết người diệt khẩu chỉ là không nghĩ tới sự t ì n h phát sinh một chút x s u biến hóa có chút vượt qua hắn ngoài ý liệu chương 601, quyết thắng chương 601, quyết thắng hàn thượng thủ h ấ n k h ẽ động màu xanh tiên y p h văn phóng đại tướng tinh lực ngăn cách tại mình quanh người ba thước bên ngoài đồng thời đem đã vỡ vụn cờ b u ồ n thu nhập nhận chữ vật bên trong thần s ắ c không hiểu cắn răng nói vị tiểu hữu này mặc dù ngươi bây giờ đem lão phu vây ở trận bên trong bất q u á trận p h á p này ngươi lại có thể ủng hộ bao lâu chờ một lát nữa coi như lão phu không phá trận chỉ sợ ngươi cũng được chân khí hao hết đi không biết tiểu hữu xuất từ môn gì gì phái có lẽ lao phu cùng vị phái sư trưởng đã từng quen biết nếu là chúng ta có chút giao tình chúng ta đây cũng là một trận hiểu lầm lão phu cũng khỏi phải toàn lực phá trận đả thương ngươi đương nhiên ăn ngay nói thật lao phu cũng sẽ không lại bởi vậy thương thế tăng thêm kể từ đó chẳng phải là tốt hàn thượng đã không muốn đánh số g ư ớ i đây là chuẩn bị c h ắ p đối bất quá lúc này ninh thần đã tự bạo một kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí còn hao tổn tâm cơ đem hắn l ử a gạt tiến vào thiên tinh trận bên trong nếu là hàn thượng không có cái gì thủ đoạn cuối cùng ngày này sang năm chính là ngày dỗ của hắn đừng nói ninh thần sư trưởng cùng hàn thượng bắn đại b ắ t cũng không tới quan hệ cho dù có quan hệ đó cũng là trước hết giết lại nói mẹ nó ngươi mới vừa xuất hiện liền hạ sát thủ thật làm ngưng nguyên kỳ tu sĩ dễ khi dễ sao ta tông môn ninh thần tại ngoài trận cười ha ha một tiếng ta tông môn cũng không tại bốn đại thánh địa cựu đại tông môn bên trong tại bích lan châu cũng không có gì t h a n h danh chỉ sợ nói ra ngươi cũng chưa từng nghe qua lão phu cái này mấy trăm năm bên trong cũng từng du lịch đại lục trừ bốn đại thánh địa cùng cựu đại ô môn nhận biết kim đan đạo h ư u đến không hết ngươi như thế nào biết lão phu không biết nhà ngươi sư trưởng hàn thượng một bên cố gắng ngăn cản tinh l ự c suy nghĩ một bên nói hắn thật đúng là không có nói vậy lúc trước hắn đích xác có hai trăm ba trăm năm là tại bích lan châu bên trong ngực pha trộn đường đường một vị kim đan lão tổ chỉ cần không có xung đột lợi ích đến đó bên trong không phải người ta thượng khách cho nên hàn thượng thật đúng là nhận biết không ít tu sĩ cho dù có chút không biết cũng đều từng nghe người khác nói qua cho nên chỉ cần n i n h thần nói ra một cái hắn nghe qua tu sĩ hắn liền có thể cùng đối phương dính l u quan hệ đến lúc đó n i n h thần còn có lá gan cùng nhà hắn sư trưởng cùng thế hệ bằng hữu động t h ủ sao thật sao n i n h thần ánh mắt bên trong lộ ra nghiền ấ m đáng tiếc cái ánh mắt này hàn thượng không nhìn thấy sư môn của ta bên trong có một vị gọi là lữ nham trường bối đạo hiệu thuần dương tử một thân thuần dương chân nguyên thuần túy tinh luyện một thanh thuần dương tiên kiếm chu tận thiên hạ tà ma ngươi có từng nghe chưa lữ nham thuần dương tử hàn thượng nháy náy mắt hắn thật đúng là chưa từng nghe qua vị này tu sĩ kim đan đại danh chúng ta bên trong còn có một vị tổ sư tên là khổng tuyên thần thông gọi là ngũ sắc thần quang chính là tiên thiên ngũ hành bản nguyên biến thành danh s ư n g vạn sự vạn v ậ t không có gì không soát ngươi có từng nghe chưa khổng tuyên ngũ sắc thần quang hàn thượng một mặt mẫu b ớ c hắn hay là chưa nghe nói qua chưa từng nghe qua vậy vị này trưởng bối đâu hắn họ văn tiên trọng tòa hạ mực kỳ lần trong tay một đôi thư hùng sông r ồ i mi tâm mọc ra con mắt thứ ba danh hiệu thế nhưng là uy phong cực kỳ danhưng cựu thiên ương nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn hàn thượng đều nhanh dọa sợ danh tự này chợt nghe song giống như là bên đường mãi nghệ đuồng l ị c h kỹ năng vô c h i người không biết sợ ở giữa lẫn nhau thổi phồng kêu đi ra danh tự tỉ như cái gì một quyển chấn sơn hạ à bàn tay thương không a loại hình danh hiệu có bao nhiêu dọa người tính nhiều dọa người thế nhưng là có chút kiến thức tu sĩ cũng sẽ không lên loại này danh hiệu c h ú n g chi là kim đan lão tổ cảnh giới c ỡ này nhưng nếu như thật là một cái kim đan lão tổ lại được người xưng làm cựu thiên lương nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn như vậy có thể nghĩ vị này đại lao đến tột cùng mạnh bao nhiêu liền hắn nghe nói mấy ngàn năm trước một vị địa nguyên tông nguyên anh kỳ tổ sư liền được người xưng làm lớn địa bay thần vô lượng thần quân không đúng tiểu tử này tại hù ta hàn thượng đống nhiên kịp phản ứng l i n h thần đang giảng giải những trưởng bối này danh hiệu thời điểm trong tay thiên tinh trận nhưng không co dừng lại vô tận tinh lực càng tụ càng nhiều hàn thượng áp lực cũng càng lúc càng lớn khó nói hắn thật có thể chống đỡ x u ố n g dưới hàn thượng có chút hoảng sợ nghĩ nói khó nói hắn thật có giết tâm tư của ta nếu không, không cách nào giải thích vì cái gì ninh thần dưới loại tình huống này vẫn không công tha hàn thượng đã không g i a cùng nếu là chờ đợi thêm nữa hắn chỉ sợ thật liên phá trận thực lực đều không có cho ta mở hàn thượng hét lớn một tiếng tế ra một thanh hình sợi dài màu đen phi toa ấn quyết trong tay ngưng lại phi toa bên trên ô quan g đại thịnh lấy điểm phá diện phá vỡ tinh lực tản mát ra vô số bén nhọn chân nguyên phi đâm sau đó nhao nhao cùng tinh lực va chạm bạo tạng y đổ nổ tung t i ê n tinh trận linh thần lắc đầu hắn vừa rồi dẫn dụ hàn thượng nói chuyện một hồi thiên tinh trận bên trong tinh lực càng chuyển càng nhiều linh thần còn âm thầm giấu một tay nỗ lực khống chế tinh lực không có toàn lực vây công hàn thượng bất quá lúc này đã đem hàn thượng tiêu hao đến cực hạn lại tiêu hao xuống d mặc dù hàn thượng cũng sẽ càng ngày càng yếu nhưng là hắn cũng sắp không chịu được nổi lỡ như sơ ý một chút để thiên tinh trận lộ ra một đường vết rách thả ra hàn thượng hắn thật đúng là đổi không kịp một lòng đảo tẩu kim đan lao tổ cho nên quyết thắng một trận chiến nhưng vào lúc này linh thần đem mình nhẫn chữ a vật bên trong không nhiều hơn ba trăm khối linh thạch t r u n g phẩm n é m ra ném tới ẩn nấp trong hư không trận kỳ bên trên khiến ba mươi ba cản trận kỳ một trận ánh sáng hoa đ ạ i thịnh những n à y linh thạch t r u n g phẩm vẫn là hắn từ phi ương thành phủ thành chủ bên trong vơ vét ra còn không có che nóng nổi cái này liền lại tất cả đều ném ra sau đó lại là mấy trăm tấm huyền cấp thượng phẩm định quan g kiếm phủ cùng thiên lôi phủ bây giờ hàn thượng đã trọng thương những bữa chú này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cho hắn một chút tiêu hao hàn thượng tại trong trận pháp một bên chống cự lấy tinh lực đ ể ép suy nghĩ một bên điều khiển ô quang phi toa tại trận pháp không gian bên trong công kích kết quả bốn phía loạn nổ đường này vừa mới cảm giác trận pháp không gian có chút bất ổn trong lòng không khỏi vui mừng bất quá nụ cười này còn không có rơi xuống liền phát hiện trận pháp không gian nháy mắt bức t r c tinh lực đột nhiên phóng đại liền ngay cả phi toa thấu thể mà ra ô quang đều bị áp xúc mấy t r ư ợ n tình huống như thế nào tiểu hắn đến cùng là ngưng nguyên kỳ hay là kim đăng kỳ hàn thượng đều có chút muôn muôn măng nói tục ù n g lúc đó hàn thượng ánh mắt biến đổi mình tiên y phủ văn đột nhiên đại lượng phá diệt lại là ninh thần vừa rồi kích phát định quan g kiếm phủ đến phù lục đây là vừa rồi huyền cấp thượng phẩm kiếm khí phù lục hàn thượng biến sắc vô ý thức liền nhìn về phía bầu trời chỉ thấy vốn là đen nhánh bầu trời lại đột nhiên lóe ra từ điện kim quang từ kim sắc lôi đỉnh tính ra hàng trăm lít nha lít nhít liền hướng mình bổ xuống đáng chết hàn thượng gầm thép một tiếng không thể không lần nữa tê ra đã quang man ảm đạm chín trôi mượt nhật đồng thời ấn quyết trong tay ngay cả tiếp theo biến hóa mười ba lần một đạo đạo trận bắn xuất hiện ở trên đỉnh đầu h ắ n phương hơn mười t r ư i n g chỗ hình thành một mảnh thật mỏng hào quang bảo vệ hắn phía trên đây là lần thứ nhất hàn thượng không có ỉ vào pháp khí mà là đơn thuần dùng ra một đạo phòng ngự pháp thuật bởi vì đơn thuần pháp thuật khẳng định so sử dụng pháp khí càng thêm tiêu hao chân nguyên cho nên hàn thượng cử động lần này có thể nói rõ hai điểm thứ nhất hàn thượng không có phòng ngự pháp khí thứ hai cái này đạo phòng ngự pháp thuật hẳn là rất lợi hại cảm tạ thích xem sách nhân đạo bạn long đạo hữu bong bóng đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương sáu trăm lẻ giết hàn thượng chương sáu trăm linh hai giết hàn thượng hàn thượng đã xuất ra hắn trừ tự bạo bên ngoài sau cùng thủ đoạn cùng vô số phụ lục gặp nhau tấn công kết quả tinh không bên trong chuyển đến một trận bạo hưởng công kích lẫn nhau dư ba chấn động mấy chục dặm nếu không phải ninh thần lấy phụ lục n g ă n địch mình toàn lực duy trì thiên tinh trận chỉ sợ một trận này bạo tạc liền muốn đem thiên tinh trận cho nổ tung kim đan lão tổ k h ô ninh g hổ là k m đ a láo tổ, n i thần lấy mấy trăm miếng huyền cấp thượng phẩm phụ lục tiến công nhưng vẫn là không có tới gần hàn thượng với người bất quá đương nhiên sẽ không, không có hiệu quả chí ít hàn thượng màu xanh tiên y đã bị định kiếm ánh sáng khí đâm thùng trăm ngàn lỗ chín chuôi nguyệt nhận cũng bị lần nữa phá hủy năm chuôi chỉ còn lại có bốn chuôi đã đến cực hạn thậm chí bị huyền cấp trung phẩm phi kiếm chặt một chút đều sẽ nát nguyệt nhận bị hàn thượng thu hồi lúc này hàn thượng không chỉ có trọng thương mang theo thậm chí đều không có ngoại vật có thể dùng ngươi nói huyền cấp thượng phẩm phụ lục hắn một cái kim đan lão tổ mang theo huyền cấp thượng phẩm phụ lục có làm được cái gì lãng phí sao cảm nhận được càng thêm nặng nề tích lực hàn thượng ấn quyết trong tay biến hóa kết thành một đạo đạo trong suốt huyền quan chống cự cảm thụ được chân nguy trong lòng của hắn lần thứ nhất nổi lên sợ hãi hắn vừa rồi có phẫn nộ có bí q u ấ t có kinh hoàng nhưng chưa từng có sợ hãi bởi vì hắn không nghĩ tới mình thật sẽ bị một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ giết chết hắn vẫn nghĩ chỉ là không muốn thụ thương quá nặng mà thôi nhưng lúc này nếu là l i n h thần còn có thể chống đỡ đi xuống hắn trừ tự bạo kim đan bên ngoài liền không có cái khác phá trận thủ đoạn thế nhưng là tự bạo kim đan mình đương nhiên cũng liền cùng chết cho nên nói hiện tại kết quả chính là nếu như l i n h thần còn có thể chống đỡ xuống dưới hắn liền chết chắc tiểu tặc nhanh chóng rút trật pháp nếu không chớ trách lao phu không khắc hàn thượng giống lớn nói ngoài mạnh trong yếu linh thần thanh âm nhàn nhạt chuyển đến một bên thao túng thiên tinh trận lấy vô tận tinh lực hướng về hàn thượng nghiền ép mà đến còn v ừ a t ạ i trong nhận chứa đồ lật qua tìm xem nhìn xem còn có hay không cái gì có thể dùng đồ vật lúc này hắn n h ẫ n chữ vật bên trong huyền cấp thượng phẩm phụ lục cũng dùng không ít một lần hơn một ngàn tâm chiến thuật biệt phụ chính là hắn cũng trèo trống không được mấy trận chiến quả thực chính là góp nhặt một năm dùng tại một trận chiến tiết ấu đua này cũng quá không khỏi dùng đi linh thần âm thầm nhà rãnh cũng không nghĩ một chút mình luôn luôn lấy phụ lục vượt cấp đôi chiến tiêu hao không lớn mới là gặp lão phu đích thật là bản thân bị trọng thương không cách nào toàn lực xuất thủ nhưng là liệu mạng thương thế tăng thêm vẫn có thể phá ngươi trợ pháp bất quá lương bại câu thương đối ngươi đối ta đều không tốt không bằng ngươi rút trợ pháp chúng ta phát thệ không còn lẫn nhau là địch riêng phần mình rời đi được chứ hàn thượng một bên chống cự lấy càng ngày càng mạnh tinh lực một bên nói không hổ là kim đan lão tổ linh thần đã đem tinh lực tăng lên tới cực kỳ hùng hậu trình độ nhưng là hắn mặc dù ngăn cản càng ngày càng miễn c ư ỡ n g nhưng trong lúc nhất thời lại còn có thể đánh vác được bất quá ninh thần cười lạnh một tiếng đều đến mức này hàn thượng còn muốn lấy cùng mình riêng phần mình phát thệ đây là lo lắng cho mình về tông môn cáo trạng sẽ có sư môn trưởng bối đến đây tìm hắn gây phiền phức thật sự là đánh một tay tính toán thật hay dựa vào mấy trăm mai linh thạch trung phẩm linh thần lúc này thể nội tam thanh chân nguyên còn có dư lực thế là ấn quyết trong tay biến nào toàn lực thao túng thiên tinh trận ngăn địch hắn mới không sợ hàn thượng tự bạo đâu lúc này dưới chân hắn chính là đại đ ị a cho dù năm đó phần thiên quốc đại hỏa sơn b ạ o tặng hắn còn không sợ sẽ còn sợ hàn thượng tự bạo trong trận pháp hàn thượng lời nói từ uy hiếp được thương lượng từ thương lượng đến yếu thế cuối cùng từ yếu thế đến cầu xin tha thứ sau cùng lời nói cơ hồ chính là phát thệ cho ninh thần làm tay chân đáng tiếc ninh thần hay là bất vi sở động nói v ừ a ngươi một cái tiến lên không đường kim đan lão tổ phát lời thề người nào tin người đó ngu xuẩn vô s ỉ tiểu tặc n g ư ơ i tâm n g o a n thủ lạc sớm muộn cũng sẽ chết tại không bằng nhân thủ của ngươi bên trong nhận hết khuất đ ụ c mà chết hàn thượng tức giận mang theo một tia toán độc cùng thanh â m tuyệt vọng từ trong trận pháp chuyển đến sau đó cả người liền bị vô tận tinh lực t ấ u thể mà qua ma diệt thể nội sinh cơ kim đan lão tổ năng lực ninh thần thế nhưng là không có chút nào dám k i n t ư ờ n g mặc dù hàn thượng hình như là ngòm cụ tỏi bất quá ninh thần vẫn là không có triệt tiêu thiên tinh trợn ngược lại là tăng lớn tinh lực từ thân thể đến thức hải tại hàn thượng trên thi thể một lần một lần nhiều lần suy nghĩ nhu cầu không có một k i a bỏ sót tiểu tắc đắn chết quả nhiên tinh lực t h a m dò vào hàn thượng đại nào chỗ sâu vừa rồi đã sinh cơ mất hết thức hải tán loạn hàn thượng lại còn tại đầu góc của mình chỗ sâu lưu lại một điểm linh q u a n g nếu là l i n h thần nhìn thấy mình bỏ mình mà rút trợ pháp hắn liền có thể ngay lập tức một lần nữa k h ô n g chế thân thể ngự không mà đi thế nhưng là hàn thượng tuyệt đối không ngờ rằng linh thần rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi làm việc lại vậy mà cẩn thận như vậy lao nói thậm chí cẩn thận q u a điểm mình rõ ràng đều đã tử thế nhưng là hắn vậy mà không phải ngay lập tức rút trật pháp mà là tại cái này bên trong tiến thi quả nhiên linh thần ánh mắt ngưng lại hắn liền biết không có đơn giản như vậy hàn thượng rõ ràng đã không có sinh lộ thế nhưng lại đến chết đều không tự bạo như vậy chỉ có hai loại khả năng một loại là hắn thật sợ chết không có tự bạo r i ú p khí một loại khác chính là hắn còn có khởi tử hồi sinh thủ đoạn cũng không phải là thật chết đi dù sao ninh thần thể nội còn có dư lực đã như vậy vậy liền đem chân nguyên trong cơ thể dùng hết đi dù sao mình có thuận đ ộ n thổ mang theo có ngoại ý muốn tình huống cũng không ảnh hưởng hắn địa đ ộ n chạy trốn cho nên linh thần đã n g o à i ý liệu cũng hợp tình hợp lý phát hiện hàn thượng chuẩn bị ở sau đạo hữu tha ta một mạng ta còn có rất nhiều cất giữ tuyệt đối không thua kém bay điểm hiệu ta đều tặng cho ngươi hàn thượng hô nói không cần ta tự sẽ đi lấy linh thần nhàn nhạt nói cái gì hàn thượng nghe vậy s ữ n g sở lúc này mới kịp phản ứng linh thần là muốn đi diện viện bất phàm sơn tiết đấu đừng, đừng. đáng tiếc còn không cùng hàn thượng nói xong hắn giữ lại điểm này linh quang liền bị ninh thần lấy tinh lực triệt để ma diệt ninh thần lần nữa lặp đi lặp lại dùng tinh lực soát mấy lần xác nhận hàn thượng không còn có một tia phản ứng lúc này mới thở dài một hơi rút thiên tinh trượt phất tay hái được hàn thượng chữ vật giới chỉ đem hắn thi thể ném tiến vào mình nhẫn chữ vật bên trong sau đó ngắm nhìn một phía một cái địa độ thuật liền biến mất ngay tại chỗ t h ẳ n g đến sau một canh giờ mới có một chút tu sĩ nơm nớp lo sợ đi tới cái này bên trong muốn nhìn một chút cái này bên trong lưu lại cái gì kim đan láo tổ t r ư ớ mắt đồ vật mình cũng có thể tiểu phát một bút không sai kim đan lão tổ trước đó hàn thượng độc thủ kia hàn quang lạnh thấu xương ngân rượu nguyệt giống như trên trời mặt trời chiếu dọi t ứ phương đem phương viên một trăm dặm đều chiếu dọi chính là một mảnh ngân quang long lánh kim đan lão tổ uy thế hiện lộ không thể nghi ngờ mặc dù không có cảm nhận được một vị k h á c kim đan lão tổ khí tức nhưng ai có thể ta không biết đây là kim đan lão tổ đấu pháp chiến trường cho nên bao quát cách đó không xa tòa thành nhỏ kia ở bên trong tất cả tu sĩ tất cả đều nơm nớp lo sợ sợ bị kim đan lão tổ chiến đấu tác động đến nơi nào còn dám đến tham gia náo nhiệt thẳng đến động tĩnh bên này hoàn toàn biến mất bọn hắn hay là trong lòng run sợ cùng hơn một canh giờ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí sờ đi qua nhìn xem có hay không kiếm tiện nghi vật khí a đây cũng là huyền cấp thượng phẩm pháp khí mạnh vỡ đ ồ tốt cái này bên trong có một mảnh tựa hồ là cánh sen đồ vật chỉ là đã hư hao bất quá rút ra vật liệu luyện chế một phen nói không chừng còn có thể trở thành một kiện huyền cấp hạ phẩm pháp khí rất nhanh bởi vì ninh thần cùng hàn thượng một trận chiến hư hao mấy món pháp khí cái này bên trong lại buộc phát một trận chiến đấu chương sáu b ê n trên bất phàm sơn chương sáu bên trên bất phàm sơn ninh thần đương nhiên sẽ không lập tức đi ngay bất phàm sơn diệt môn lúc này hắn một thân chân nguyên tập h đỉnh trung khứ l i ê u cựu đ ỉ n h còn lại cũng chỉ có thể thi triển ra ngũ hành b ộ t pháp còn thế nào đấu pháp một trận chiến này kia bồi mình mấy năm ngọc chất hoa sen cũng triệt để hư hao may mắn ninh thần còn luyện chế một kiện thiên thủy ngao t u ẫ n nếu không hắn liền ngay cả một kiện huyền cấp thượng phẩm phòng ngự pháp khí đều không có không được cái này mai tấm t u ẫ n không phải toàn phương vị phòng hộ lỗ thủng quá lớn hy vọng tại trên bất phàm sơn có thể s i u tập đến một chút vật liệu để ta có thể luyện chế một kiện phòng ngự pháp khí không có một kiện thủ hộ toàn thân pháp lý linh thần luôn cảm thấy không quá tự tại bất quá bây giờ trên tay hắn không có gì vật liệu tự nhiên chỉ có thể đem chủ ý đánh tới bất phàm sơn hàn ra trên đầu ai bảo bọn hắn muốn giết chết mình đâu sau mười ngày chữa khỏi thương thế thế khôi phục lại trạng thái đỉnh phong linh thần đã đi tới bất phàm sơn hàn ra chân núi ngựa đầu nhìn xem cái này từ chân núi một mực tu kiến đến đỉnh núi cự đại thành thị ngọn núi này cũng không tính cao cũng chỉ có hai ba trăm triệu nếu là đặt ở thâm lâm dãy núi bên trong đoán chừng cũng chỉ là một cái không đáng chú ý ngọn núi nhỏ chẳng qua hiện nay cô đọc sửng s ứ g tại một mảnh bình nguyên bên trên có cái này phương biên mấy trăm dặm cơ hồ đều là vùng đất bằng thẳng bình nguyên núi so vậy coi như lộ ra vô cùng minh nghiêm nguy nga hùng tráng khí thế ngang nhiên tòa thành thị này chiếm cứ cả ngọn núi mặt phía nam lẫn thứ chất so tầm tầm trẹo cao chân núi đều là một chút người bình thường hoặc là luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ trụ sở càng lên cao đi tu sĩ tu vi liền càng cao thẳng đến nhất đỉnh núi một chỗ to lớn cự trạch đó chính là hàn gia sở tại đ i ệ bất phạm sơn tọa lạc tại một trăm dặm bên trong vùng bình nguyên một toàn ú i lớn xác thực bất phạm l i n h thần gật đầu một cái nói nói cái này lý phong vân hội tụ lại có một chỗ địa mạnh hấp thu linh khí linh khí cực kỳ nồng đậm mà linh khí nồng nặc nhất vị trí chính là tòa này bất phạm sơn đỉnh núi hàn gia cự trạch trên đỉnh núi còn có một cái trận pháp bảo vệ lâu dài mở ra ngân quang lòng lánh đem toàn bộ hàn gia cự trạch đều bao phủ ở bên trong như ẩn như hiện sấn thác bên trong kiến trúc như là thiên cảnh bất quá mặc dù cái này trận pháp bảo vệ xem ra rất lợi hại cho dù là ngưng u y ê n hậu kỳ tu sĩ cũng đừng nghị trong khoảng thời gian ngắn công phá thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối v i n h thần không hề có tác dụng bởi vì muốn hấp thu địa mạch linh khí duyên cớ cho nên trận pháp này thủ hộ bầu trời lại vẫn cứ thủ hộ không được dưới mặt đất mà linh thần đâu chính là bằng vào địa đ ộ n thuật kiếm cơm À, kỳ quái vừa rồi kia bên trong còn đứng lấy một người à, làm sao trong nháy mắt liền không gặp rồi cái này có cái gì kỳ quái đi thôi đoán chừng là một vị ngưng nguyên kỳ đại tu sĩ người ta ngự không mà đi còn có thể để ngươi nhìn thấy bất p h à m sơn hàn gia cự trạch lưu nghi t u y ể n lúc này đang cùng hàn gia ra chủ hàn vệ nói chuyện phu quân lão tổ đi cái này rất nhiều ngày còn không thấy trở về có phải là tìm không thấy cái kia tiểu tập tiểu t ắ c kia nhiều đi mấy ngày lao tổ nhất thời tìm không thấy cũng là rất bình thường hàn vệ gật đầu một cái nói nói nếu là mấy ngày nữa vẫn là không có tìm được bọn hắn đoán chừng lao tổ cũng liền trở về lao tổ bây giờ có thương tích trong người há có thể vì cái kia tặc nhân chậm trễ quá lâu chính là đáng tiếc con kia bay điểm hiệu thi thể vật liệu lưu nghi t u y ể n đáng tiếc nói hàn thượng thế nhưng là hứa hẹn hàn tử hiên một kiện dùng bay điểm hiệu vật liệu luyện chế pháp khí đâu t ử hiên bây giờ mới ngưng nguyên sơ kỳ muốn lợi hại như vậy pháp khí có làm được cái gì hàn vệ cũng không chấp nhận lắc đầu đợi đến hắn đến ngưng nguyên hậu kỳ chẳng lẽ còn sẽ thi mình phu nhân cái gì cũng tốt chính là có chút không phăng k h á n g bất luận có thể hay không dùng chỉ cần là đồ tốt liền nghị thu la bắt đầu cũng mặc kệ chính mình có thể hay không cần dùng đến lấy hàn tử hiên tu vi cầm một kiện huyền cấp thượng phẩm pháp khí ra ngoài trừ tại hồ bằng cầu hưu trước mặt lấy ra khoe khoang nói khoác dùng chẳng lẽ còn có cái khác tác dụng sao lấy thực lực của hắn có thể phát huy ra pháp khí một thành vi lược sao cái kia cũng lấy trước bên trên nhà dù sao cũng là địa cấp hung thú vật liệu chế tạo pháp khí ngày thường bên trong cũng không phổ biến đâu lưu nghi tuyển lũng n h u nói tốt tốt, tốt. hàn vệ bất đắc dĩ lắc đầu h â n c h g phu quân ta biết lưu nghi h â n n n tuyển nếu qua loa gật đầu cảm thấy ta cũng là phục vụ đan dược tăng lên tới ngưng nguyên trung kỳ làm sao không có phát hiện cái gì khí t ứ c bất ổn tình huống hàn vệ vô vỗ lưu nghi tuyển tay nhìn thấy từng cây như xanh thảm trắng như ngọc ngón tay trong lúc nhất thời thèm ăn nhỏ rãi cười hắc hắc hai tiếng liền hướng phu nhân trên lưng ôm quá khứ từ tướng hiện tại hay là ba ngày n đâu lưu nghi t u y ể n cho hàn vệ một cái liếp mắt bất quá một đôi cặp mắt đào hoa mị nhãn như tơ nếp miệng lên một k i a mị hoặc ý cười thế nhưng là một điểm ý cự tuyệt đều không có bất quá ngay tại hàn vệ đẩy ngã lưu nghi t u y ể n một nháy mắt một cây vàng óng ánh dây thường đột nhiên tại phòng bên trong xuất hiện chiếu dọi phòng bên trong quang mang mười phẩy không không không trước sau đó tiếp theo trong nháy mắt liền đem hàn vệ trói thành bánh trưng ngay sau đó một bóng người liền đột một xuất hiện sau lưng lưu nghi tuyển một cây băng phách ngân châm điểm tại sau gãy của nàng ngân châm nhập thể hàn sát chi khí đột nhiên b n g phát liền đem lưu nghi tuyển thân thể đông lạnh thành một khối tảng băng nghi tuyển hàn vệ muốn rách cả mí mắt k h à n giọng hô to đừng tốn sức hô người đều chết rồi nghe không được linh thần nhàn nhạt nói ngươi ngươi là ai hàn vệ hai mắt t r ừ n g mắt về phía ninh thần tức giận nói cái này bên trong chính là bất phạm sơn h à n già g ngươi không sợ nhà ta lão tổ đưa ngươi rút gân luận ra rút hồn luyện phép sao sợ nha nhà ngươi lão tổ thế nhưng là hư đ a n cảnh tu sĩ đâu linh thần nhún nhún bay mỉm cười nói hàn vệ giận nói vậy ngươi còn dám tại ta bất phạm sơn dương a i nhưng nếu như nhà ngươi láo tổ t r ư ớ đây linh thần nhàn nhạt, nhạt cười nói ngươi nói cái gì hàn vệ đột nhiên cảm thấy một trận khí lạnh từ đuôi xương cụt dâng lên được rồi đối mặt với ngươi như thế không nhận ra cái nào người có vẻ như trang bức đánh mặt cũng không có ý gì linh thần cảm thấy không thú vị lắc đầu cũng không có trả lời hàn vệ vấn đề mà là kiếm trong tay chỉ một điểm một đạo thuần dương kiếm khí liền từ đầu ngón tay hắn sung ra đem hàn vệ một kiếm nêu đầu hàn ra thực lực không yếu ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ lại còn có hơn mười cái linh thần cảm thụ được hàn gia gia đình bên trong khí tức tự lẩm bẩm cái này bên trong là hàn gia gia chủ phòng ngủ chính bị ngăn cách khí tức trận pháp bao phủ cho nên hắn có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động xử lý hàn vệ cùng lưu nghi tuyển thế nhưng là hắn một khi ở bên ngoài đậu thủ khí tức k i a c o i như không đạt được bất quá ta tại sao phải giấu đâu linh thần vớt ve cầm của mình tự lẩm bẩm cảm tạ gặp gỡ bất ngờ đạo hữu chiến thần đồ sách đạo hữu đ ạ kê thông qua đạo hữu kính mắt một trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi lăm đạo hữu z lý thừa mục z đạo hữu Hữu đạo hưu, hữu chương hữu sáu trăm linh bốn cấp sạch không còn chương sáu trăm linh bốn cấp sạch không còn khi thấy hàn thượng thi thể thời điểm bất phạm sơn hàn gia liền sụp đổ sau đó ninh thần lại tế ra phiên thiên ấn một ấn xuống bắt lấy một vị hàn gia ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ còn lại người hàn gia cùng hàn gia khách khanh liền bắt đầu bỏ mạng mà chạy b ấ t quá ninh thần lúc này sớm đã dùng thiên tinh trận bao phủ toàn bộ hàn gia đại trạch bọn hắn có một cái tính một cái tất cả đều chạy không thoát thế là bất p h ả m sơn trong núi tu sĩ liền thấy ngân quang lóng lánh hàn ra trận pháp bên trong đột nhiên biến thành một mảnh đèn nhánh vô ngân tinh không sau đó phối hợp với bên ngoài trận pháp bảo vệ lóng lánh từng mảnh ngân quang vậy mà cực kỳ tốt nhìn đây là hàn gia các tu sĩ tại diễn luyện pháp khí sao có người hỏi tòa thành thị này bên trong tất cả ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đều ở tại đỉnh núi ở tại thành thị bên trong tu sĩ tu vi cao nhất cũng bất quá ngưng nguyên trung kỳ bọn hắn còn không có kịp phản ứng đây là có người dết tới hàn g a tự t r ạ c trong nhà đi bất quá cái này cũng bình thường dù sao nơi này chính là có kim đan láo tổ toại trấn thế lực mà lại lâu dài có trận pháp thủ hộ ai có thể vô thanh vô tước tại không dẫn động trận pháp bảo vệ điều kiện tiên quyết sở đến bên trong đi động thủ đâu t â m nửa ngày sau tinh không biến mất hàn gia trận pháp bảo vệ vẫn như cũ ngân quang nhấp nháy lộ ra uy nghiêm cùng c h ấ n n h i ế p cùng ngày thường không khác cho nên cũng không có người nghĩ đến chỗ này lúc y lâm bất phạm sơn hùng bá phương viên mười phẩy không không không rằng hàn gia đã bị diệt môn thẳng đến hai ngày về sau có bị ninh thần mê đi người bình thường cùng tu sĩ cấp thấp tỉnh lại chạy ra hàn gia cự t r ạ c trong thành tu sĩ hợp lực đánh vào trận pháp bảo vệ lúc này mới phát hiện hàn gia bị diệt môn kết quả chấn động phương v i ê n một mươi không không không giảm trở lại ngày đó linh thần v ấ t tay rút về thiên tinh trận lúc này hắn đã đem hàn gia cự trong nhà tất cả ngưng nguyên kỳ trở lên tu sĩ toàn bộ chu sát hàn gia bản gia người cũng không có bỏ qua lúc này hắn đã đi tới bích lan châu chừng mười năm giết người diệt khẩu hủy nhà diệt môn chuyện làm cũng càng ngày càng thuần t h ụ hàn gia dựa vào hàn thượng bọn hắn hưởng thụ hàn thượng mang cho bọn hắn tài nguyên cùng c h ỗ t ố t tự nhiên cũng muốn tiếp nhận hàn thượng mang cho bọn hắn thái hoạ bất luận là thiên thai hay là nhân hoạ chậm rãi đi tới hàn gia tàng bạo khố linh thần trực tiếp bạo lực phá trận. mở ra bảo khố đ ạ i môn đi bảo quả nhiên ta liền nói hàn ra bảo khố vì sao như thế nhỏ nguyên lai là dùng đến tu di không gian t r ấ t pháp ngược lại là rất xa xỉ linh thần gật đầu nói nói cái này tàng bảo khố xây ở cự trạch hậu viện xây dựa l ư n g v à o núi chỉ là chiếm cứ phạm vi cũng không lớn bất quá l i n h thần đi tiến vào tàng bảo khố lại phát hiện không gian bên trong cũng không nhỏ phân loại cất đặt lấy đại lượng linh thạch pháp khí đang dược khoáng thạch còn có một số không cách nào khu điểm thiên tài địa bảo tại tàng bảo khố tận cùng bên trong nhất ninh thần còn phát hiện hơn mười phẩy không không khối linh thạch trung phẩm t ố t chỉ là những ngày linh thạch trung phẩm ta lần này liền đáng giá về giá vé linh thạch trung phẩm không chỉ có dùng để tu luyện nhanh còn có thể phụ trợ hắn thôi động thiên tinh trận có thể để hắn thời gian dài sử dụng át chủ bài đây chính là liên quan đến tính mệnh đại sự linh thần đương nhiên cao hứng có kim đan lão tổ tọa c h ấ n thế lực chính là lợi hại mặc dù chỗ bích lan châu đại lục biên giới thế nhưng là tài nguyên cũng không có ít rất nhiều linh thần phát hiện mấy loại huyền cấp thượng phẩm vật liệu lợi khí phối hợp thêm cái khác phụ tài luyện chế mấy món huyền cấp thượng phẩm pháp khí là dễ dàng sự tỉnh mà lại uy lực cũng sẽ không có yếu trong đó nhất làm cho ninh thần hài lòng một loại vật liệu lợi khí hẳn là một loại nào đó hung thu phun ra sợi tơ trên đó thanh quang lấp lóe lộ ra huyền cấp hậu kỳ khí tước tơ lụa cứng cỏi sờ tới sờ lui giống như tơ tẩm nhưng là độ bền b ị lại so tơ thép cũng không biết đạo mạnh mấy cấp bậc quả thực chính là luyện chế pháp y không hai lựa chọn xem ra ngày đó h à n thượng món kia màu xanh tiên y chính là dùng loại tài liệu này l u y ệ n chế đáng tiếc đã bị ta phá hư không còn hình dáng ninh thần lắc đầu nói mà lại món kia quần áo hắn rõ ràng luyện chế không đúng phương pháp nếu là để ta tới lợi chế nó vi năng chi ít còn có thể tăng lên ba mươi thế là ninh thần liền trung thực không khách khí đem hàn ra bảo khố triệt để cấp sạch một lần trừ những cái kia đặc biệt cấp thấp cùng đại lượng không đáng tiền vật liệu hắn cơ hồ đem cái này bên trong cấp sạch t r ố n g không từ tàng bảo khố sau khi ra ngoài hắn lại tại hàn ra cự trạch bên trong đi dạo một vòng liền cùng tiến vào nhà mình bên trong đồng dạng coi trọng cái gì lấy cái gì dù sao lúc này cái này bên trong trừ người chết chính là đã bị hắn lấy linh thức c h ấ n trắng người bình thường người phục vụ cùng tu sĩ cấp thấp đem bất phàm sơn hàn ra trong trong ngoài ngoài vơ vét một trận vơ lòng thỏa ý ninh thần lần nữa lấy thuận độn thổ rời đi bất phàm sơn sau đó ngự không mà đi bay về hướng bắc nhiều ngày về sau hắn đã vượt qua bích lan châu vùng biên hoàng đi tới trung vực đem vương bân cùng cha mẹ của hắn ra ra cùng một chỗ phóng ra ninh thần n mầm đầu ra hiệu một chút trước mắt thành thị cái này bên trong là tịch diện tông lệ thuộc trực tiếp thành thị mặc dù không tính là hạng nhất thành lớn bất quá thắng ở an toàn chỉ cần điệu thấp một chút chí ít không cần lo lắng bị tu sĩ đấu pháp tác động đến cũng sẽ không có không thức thời tu sĩ dám đến đổ thành luyện pháp từ khi giết hàn thượng về sau ninh thần liền không có đem bọn hắn từ tụ linh trong động phủ phóng xuất chỉ là lấy truyền âm chỉ đạo hàn bân sau đó để bọn hắn tại tụ linh trong động phủ tu luyện bất quá tụ linh trong động phủ linh khí nhưng không có chút nào yếu linh thần đi đường bọn hắn tại tụ linh trong động phủ tu luyện hiệu xuất thế nhưng là so bên ngoài còn cao lúc này mới mấy ngày phương vân cựu thiên thần lôi kinh liền đã nhập môn đem mình trước đó một thân hôn tạp chân khí đều chuyển hóa thành một loại lóe ra t ử quan g chân khí trong đó kim quan g điểm điểm đ ô nốt rung động thậm chí đều mang một tia lôi đình chi ý đương nhiên hắn còn tại luyện khí kỷ điểm này lôi đình chi ý chính là bộ g á n g hàng tác dụng có chút ít còn hơn không chỉ có đến ngưng nguyên kỷ loại này thuần phí lôi thuộc tính chân nguyên mới có thể đưa đến một chút tác dụng phụ trợ chiến đấu bọn hắn tại tụ linh trong động phủ đ ợ i nhiều ngày biết được đạo ninh thần giết một vị kim đan lão tổ còn cướp sạch bất phàm sơn h à n g ra hiện tại ngay tại hướng trung vực đi đường thời điểm đều đã kinh hãi ngốc kim đan lão tổ à, t h ọ có một phẩy không không không n ă m đối mặt với loại này đẳng cấp tu sĩ bọn hắn cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt đều là lục địa cấp độ thần tiên nhân vật nghĩ không ra nhà mình tử tôn lại có cơ hội bái nhập một vị lấy ngưng nguyên chém ngược kim đan tu sĩ m u ô n hạng phương đình liền cảm giác nhà mình mộ tổ bên trên b ư ớ lên khói xanh phương giác vợ chồng càng là dặn dò phương bân vô số lần để hắn hào hào tu luyện không muốn khiến lúc này mấy người bọn họ đang tu luyện kết quả nghe tới ninh thần nhắc nhở về sau ngay sau đó trước mắt lóe lên sáng lên liền bị ninh thần na di ra tụ linh đ ộ n phủ nhìn thấy ninh thần ra hiệu lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn lại đập vào mi mắt chính là một cái tưởng cao hơn mười t r ư ợ n g toàn thân dùng lóe ra ô quang h ắ t nham dựng thành cự đại thành thị tọa lạc tại liên miên bắt ngát ngoài quần sân vây một đầu thủy sắc ố vàng đại giang từ ngoài thành chạy qua s ô n g rộng mười mấy dặm trên sông thuyền đánh cá vãng lai không ngừng ngoài thành trên đường rộn, rộn ràng, ràng ràng tốt một bức cảnh tượng vượt hoa chương sáu trăm lẻ năm minh ngọc thành chương sáu trăm lẻ năm minh ngọc thành tốt phồn hoa một cái thành lớn phương đình có chút cảm thán nói đây chính là trung vực thành lớn sao tịch diệt tông chính là danh xưng trung vực cựu đại tông môn một trong tịch diệt tông hắn cả một đời đều chưa từng đi ra m ạ c hồ thành phương biên phạm vi trăm dặm cái này cùng thành lớn đều là tồn tại trong truyền thuyết chớ nói chi là chín đại đ ỉ n h cấp tông môn hắn nghe đều chưa nghe nói qua bốn đại thánh địa cùng cựu đại tông môn thuyết pháp hay là những ngày này ninh thần nói cho bọn hắn nghe tòa thành thị này không tính tịch diện tông địa giới cấp cao nhất thành thị bất quá cũng có ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ở đây tòa trấn tu luyện vật liệu cái gì cần có đều có mà lại lương tựa dây núi trước r ử a đại giang mặc dù đại đạo bên trên rất an toàn người bình thường hành tẩu đều không có vấn đề thế nhưng là một khi tiến vào dây núi chỗ sâu hoặc là đại giang thượng hạ du hoang tàn vắng vẻ chỗ nơi đó linh thực cùng hung thú thế nhưng là không có chút nào ít đủ để nuôi sống một thành tu sĩ ninh thần một bên cho bọn hắn giải thích liền thấy một đội ba năm cái tu sĩ không ngừng bước như chậm thực nhanh trải qua mấy người bên cạnh hướng về dây núi phương hướng mà đi trải qua ninh thần mấy người thời điểm còn rất là tùy ý nhìn bọn hắn một chút sau đó cũng không để ý tới bọn hắn như vậy gặp thoáng qua ta cảm giác cái k i a dẫn đầu thật là lợi hại k i a một đôi mắt nhìn một chút giống như liền muốn hãm đi vào đồng dạng phương b â n thấp giọng nói hắn tu luyện chính là hồn đạo bí p h á p căn cơ bất ổn hoặc là tầm cảnh không đủ tu sĩ xác thực rất khó ngăn cản linh thần gật gật đầu kỳ thật tu luyện tinh thần cùng linh hồn một đạo tại bích lan châu cũng không tính rất chủ yếu đều là một chút tán tu hoặc là bên trong môn phái nhỏ tu luyện tương đối nhiều bởi vì bọn hắn đối thủ căn cơ cũng sẽ không rất vững chắc bất quá đối với cỡ lớn tông môn đ ế nói công pháp cao thâm nội tình thâm hậu tu vi cùng tâm cảnh đều là căn cơ vững chắc bình thường hồn đạo bí pháp trên người bọn hắn không phát huy ra được bao nhiêu uy lực tác dụng không lớn cho nên bốn đại thánh địa cùng chín đại đ ỉ n h cấp tông môn bên trong liền không có một cái là chuyên môn tu luyện tinh thần hoặc là linh hồn thuộc tính một loại công pháp tất cả đều là thực sự sức chiến đấu muốn nói linh thần mới nhất l ĩ n h nộ vô âm thần lôi cũng coi như tinh thần bí pháp bất quá đây cũng không phải là cùng loại với thiên ma vũ hoặc là nhất hồn dẫn loại hình dẫn dụ dụ hoặc hình pháp thuật mà là thực sự linh hồn trân nhất tinh thần lôi pháp xem như tinh thần bí pháp bên trong công kích hình pháp thuật uy lực vô song phương bân cùng ninh thần hai người nói chuyện cũng không có chuyện â m cho nên vừa mới qua đi cái kia một đội tu sĩ cũng nghe rõ ràng một vị dáng người cao gầy nữ tu thấp giọng trêu k ẹ o nói lão đại xem ra tu vi của ngươi còn còn chờ tăng lên à, một chút liền bị người ta nhìn ra nội tình đến cầm đầu tu sĩ không nói chuyện bất quá một cái khác tu sĩ trẻ tuổi lại là nói lão đại liền không nghĩ lấy dầu diếm ai nấy đều thấy được bất quá tên kia nói cái gì chỉ đối căn cơ bất ổn cùng t â m cảnh không đủ tu sĩ có tác dụng ha ha thật sự là người không biết không sợ à. im tiếng cầm đầu tu sĩ đột nhiên k h á quát một tiếng họa tư miệng mà ra người ta là ngưng nguyên kỳ tu sĩ trẻ tuổi tu sĩ giật này mình t ú i đầu không dám nói nữa bọn hắn mặc dù tại trung vực kiếm ăn lại cũng chỉ là một chút không tên không họ tán tu tu vi mặc dù đều đến luyện khí hậu kỳ đáng tiếc hoặc bởi vì tư c h ấ t hoặc bởi vì tâm cảnh hoặc bởi vì công pháp tất cả cũng không có tấn cấp ngưng nguyên cho dù là cầm đầu vị kia tu luyện hồn đạo bí pháp tu sĩ cũng chỉ có luyện khí kỳ đ ỉ n h phong tu vi cái kia tu sĩ trẻ tuổi nhìn phương đình phương giác đều là luyện khí trung kỳ tu vi con tưởng rằng bọn hắn là so với mình bọn người lẫn vào còn muốn thảm t á n tu ai ngờ rằng trong đó lại có một vị ngưng nguyên k ỳ cao thủ nhìn thấy cái này một đội tu sĩ vội vã đi linh thần lúc này mới mang theo phương ra bốn người chậm rãi tiến về trước mắt minh ngọc thành tịch diện tông tu luyện một thân tịch diện tử khí kết quả dưới trướng thành thị danh tự ngược lại là lên quan g minh chính đại cũng không biết là cái gì con đường linh thần vừa đi vừa n h ả ránh cũng chẳng trách vừa rồi cái kia tu sĩ trẻ tuổi không nhìn ra linh thần tu vi mặc dù cái này minh ngọc thành bên trong cũng cấm chỉ tu sĩ lâm không bay qua b ấ t quá những cái kia có thể ngự không phi hành ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều là ở cửa thành cất cánh cùng hạ xuống để người một chút liền có thể đánh giá ra tu v i đến cái kia bên trong giống như linh t h ầ n khoảng cách cửa thành còn thật xa liền đã rơi xuống đất minh ngọc thành cùng bích lan châu bên trong cái khắc thành lớn đồng dạng mặc dù thuộc về tịch di tông nhưng cũng phụ thuộc tại một phạm nhân quốc gia phân hai bộ hệ thống cửa thành có binh lính bình thường thủ hộ b ấ t quá những binh lính này kỳ thật cũng chính là cái bộ g á n g hàng chỉ là đưa đến một cái dự cảnh tác dụng sẽ không kiểm tra lui tới đám người dù sao ai ngờ rằng cái nào cùng tên ăn mày một dạng người vật có phải hay không là một vị đ ỉ n h cấp tu sĩ mang theo phương ra mấy người tiến vào thành thị đừng nói phương vân liền ngay cả phương đình đều là một bộ tiến vào đại quan viên biểu lộ ninh thần lắc đầu bật cười mang theo mấy người đi trước tu sĩ tụ tập khu vực tìm một cái khách sạn sau đó liền thói quen mang theo bọn hắn đi tới minh ngọc thành bên trong v h ồ n hoa nhất từ lâu bắt đầu mình mỹ thực càn quét hành trình cái gì cứ như vậy một món ăn liền muốn hai trăm linh hạch phương đình nhỏ giọng kinh hô một tiếng sau đó lập tức n g m i ệ m trái phải đào mắt một chút phát hiện mấy đạo hữu chút giọng miệ mai ánh mắt vội vàng túi đầu không nói không sao linh thần cười nói năm đó ta tại luyện khí trung kỳ thời điểm cũng bị kiếm lấy như vậy mười mấy cái linh thạch tốn sức qua r i n g nghĩa mai ánh mắt đảo qua linh thần phát hiện nhìn không thấu linh thần tu v i sau đó mọi ánh mắt liền đều biến mất cái này bên trong là minh ngọc thành nhìn không thấu tu v i người tốt nhất đ ừ n g gây giá trị một trăm hai trăm linh thạch thức ăn dùng nguyên liệu nấu ăn chẳng qua là h u y ề n cấp hạ phẩm mà thôi phương ra mọi người tu vi quá yếu còn ăn không được quá cao cấp đ ồ vận cho nên linh thần chỉ là chọn huyền cấp sơ kỳ hung thú nguyên liệu nấu ăn điểm mấy món ăn liền đem men u trả lại điếm tiểu nhị sau đó thêm một câu đem các ngươi cái này bên trong rượu ngon nhất bên trên một chút ngài hơi cùng điếm tiểu nhị nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh nhưng so một chút tu sĩ còn m u ố n cao linh thần khí độ không hề tầm t h ư ờ n g xem xét cũng không phải là nhân vật bình thường cho nên điếm tiểu nhị đáp ứng phi thường s ạ n h khoái cúi đầu không lưng liền lui xuống rất nhanh liền đem cửa hàng bên trong tốt nhất linh tiểu đưa đi lên chờ một lát chúng ta đi trong thành người môi giới mua một gian thích hợp bị lạ thiên lôi tông biệt viện trụ sở xâm nhập khôi linh sân mạch kia bên trong mặc dù cũng là thú giữ cấp thấp chiếm đa số nhưng là thỉnh thoảng liền có khả năng sẽ đụng tới hai con lợi hại nếu là một cái chăm sóc trễ phương bân khả năng liền bị xử lý cho nên linh thần quyết định chờ hắn tấn cấp luyện khí hậu kỳ lại dẫn hắn đi tìm hoàn cảnh may mắn những ngày này bên trong phương bân đã đem một thân chân nguyên triệt để chuyển hóa thành cựu thiên thần lôi kinh tu vi cũng tấn cấp đến luyện khí sáu tầng chắc hẳn không được bao lâu liền có thể bước vào luyện khí hậu kỳ cảm tạ chiến thần đồ sách đạo hưu còn a pháp đạo hưu thoảng qua như mây khói đạo hưu an châu n g h con đạo hưu nguyện phiếu ủng hộ chương sáu trăm linh sáu vào núi lịch luyện chương sáu trăm linh sáu vào núi lịch luyện không có tại t i ể u lâu bên trong nghe được cái gì có ý tứ tin tức sau bữa an ninh thần bọn người đi người môi giới ở trong thành mua một gian đã không tính vắng vẻ cũng không tính phồn hoa chập viện như vậy ở lại sau năm ngày ngoài thành phương vân đối mặt với một đầu hoàng cấp trung kỳ xích vĩ hổ kiếm trong tay chỉ biến hóa điều khiển một thanh lôi quang lấp lóe trên phi kiếm dưới tung bay một bên không để xích vĩ hổ cẩn thân một bên lấy phi kiếm tại trên người nó vạch ra một đạo đạo vết thương lúc này hắn hay là luyện khí sáu tầng bất quá trước kia kinh nghiệm chiến đấu không nhiều lúc này chuyển tu công pháp nghệ đúng chắc căn cơ ninh thần mang theo hắn ra thực tế chiến đấu mấy trận để chân khí của hắn vận chuyển càng thêm trôi chảy một chút c h ô i này từ điện kiếm chính là ninh thần ở trong thành tiện tay mua mấy loại vật liệu luyện chế mà thành phẩm cấp chỉ có hoàng cấp thực phẩm bất qu lấy cựu thiên thần lôi kinh tu luyện thành chân khí thôi động càng từng ba điểm ý lực ninh thần tự sáng tạo cựu thiên thần lôi kinh bên trong không có kiếm quyết phương vân làm chỉ là một đường rất phổ thông kiếm quyết mặc dù biến hoa không nhiều bất quá lôi thủng cũng không nhiều dùng để đặt nền móng tốt nhất hắn đã ở nhà bên trong cùng phụ thân thử mấy lần chiều lúc này đối mặt đồng cấp hung thú lần thứ nhất dùng đến cũng là r a dáng giống xích vĩ hổ nổi giận gầm lên một tiếng từ điện kiếm vừa mới lại tại trên người nó mở một đường vết rách đau nó khé run rẩy trong mắt hung quăng càng là đại thịnh nhắm ngay thời cơ một cái đôi quét bay phi kiếm hướng về phía phương vân liền nào tới phương bân sắc mặt tỉnh táo cũng mặc kệ bị quét bay phi kiếm dưới chân lui lại ba bước tay trái một tay ngay cả tiếp theo kết động mấy cái ấn quyết sau đó hướng về phía vừa mới rơi xuống đất s í c h vĩ hổ đánh ra trường tâm lôi một đạo lôi quang t r ậ t hiện lúc này s í c h vĩ hổ cùng phương bân chỉ có không đến ba thước khoảng cách nó như thế nào trốn được cái này đạo trường tâm lôi thế là một đạo lớn chừng chiếc đ u ũ i lôi đình liền bổ vào s í c h vĩ hổ trên trán s í c h vĩ hổ chỉ cảm thấy một trận tê dại từ đỉnh đầu tâm xuyên qua đôi sao toàn thân đều không thể động đậy một đạo tử quang hiện lên từ điện kiếm cuốn một vòng tròn lớn xét qua một đạo kiếm ảnh từ xích vĩ hổ trên thân xuyên qua xuyên thấu trái tim của nó mang đi nó sinh cơ sư phụ phương bân nhìn về phía linh thần một mặt nhảy cấm hoan hô đây là hắn lần thứ nhất chu sát hung thú linh thần gật gật đầu làm không sai phương bân lớn t h ụ cổ vũ thu xích vĩ hổ hai người kế tiếp theo hướng núi rừng bên trong b ư ớ c đi cái này bên trong c h ỉ là tới gần minh ngọc thành bên ngoài cấp thấp hung thú đ ề u ít vừa rồi cái này xích vĩ hổ đã là phụ cận bá chủ lại giết mấy cái hung thú bởi vì một mực không có ngang thăm dò cho nên bất chi bất giác hai người liền đã xâm nhập gần một trăm dặm sân lâm lần nữa chu s á t một con hoàng cấp trung phẩm rác xả mặc dù đang chiến đấu khe hở cũng có thể bổ sung một chút nhưng lúc này phương vân thể nội chân nguyên đã tiêu hao không sai bịt lắm được rồi thu đầu này rác xả đi chúng ta ban đêm ăn cành rắn linh thần cười nói đúng lúc này trong rừng cây chuyển đến một trận v ă n động rõ ràng là có tu sĩ ở trong rừng xuyên qua linh thần quay đầu nhìn lại liền gặp được mấy cái tu sĩ xuyên ra rừng cây xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thật vừa đúng lúc chính là mấy ngày trước đó ở ngoài thành nhìn thấy cái kêu một đội tu sĩ chỉ là bọn hắn hiện tại chật vật không ít mặc dù năm người không thiếu một cái bất quá trong đó có hai người bản thân bị trọng thương một cái bị cái kia tu luyện hồn đạo bí pháp tu sĩ đ ỡ lấy một cái khác dứt khoát liền đã ngất đi bị cái kia tu sĩ trẻ tuổi bắt tại trên lưng nhìn thấy l i n h thần cùng p vân vân bọn hắn năm người cũng là rõ ràng s ư ơ n g sở lúc này trong rừng cây lại là vượt ra mấy thân ảnh một cái âm trầm thanh â m chuyển đến hạ hàn các ngươi chạy không thoát giao ra t ử s á t hoa ta lưu các ngươi một bộ toàn t h ờ i l i n h thần gây chú ý nhìn lại truy sát mà đến cũng chỉ có năm người đều là luyện khí hậu kỳ tu v i cầm đầu cái kia xem ra liền không giống người tốt gia hỏa cũng là luyện khí đ ỉ n h phong không tại cái kia tu luyện hồn đạo bí pháp tu sĩ phía dưới à còn có hai cái không biết sống chết tiểu gia hỏa lá gan không nhỏ cũng dám xâm nhập rừng rậm một trăm dặm cầm đầu tu sĩ khỏe miệng luôn luôn mang theo vẻ tươi cười bất quá nụ cười này phối hợp với hắn một trường t à dị khuôn mặt thấy thế nào đều không giống người tốt nhìn thấy phương bân dưới chân vừa mới chết rất xạ còn có phương bân thở hồng hộp giá vẻ rõ ràng chính là một cái chỉ có luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ về phần ninh thần cùng vương bân cùng một chỗ lịch luyện tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng liền cho ăn bể bụng đi không để ý đến ninh thần hai người mà là chuyển hướng trước mắt mấy người tà dị tu sĩ âm chầm nói hạ hàn ngươi lần này trốn không thoát t a m chịu số phận đi đánh g ắ m nếu không phải là chúng ta cùng thủ hộ tử sắc hoa hung thú lưỡng bại câu thương sau đó ngươi lại âm thầm đánh lén chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi đ i ể m tâm như thế nào là đại ca đối thủ cái k i a trẻ tuổi tu sĩ tức giận nói tà dị tu sĩ sau lưng bốn người đã thừa cơ bao vây hạ hàn mấy người pháp khí đều đã cầm tại trên tay liền chờ hắn ra lệnh một tiếng hợp lực tiêu diệt đối phương ha ha vậy thì thế nào năm đó các ngươi không có giết chết ta để ta chạy hiện tại chết tại trên tay của ta lại có thể trách được a i tà dị tu sĩ âm trầm trả lời một câu sư phụ phương bân nhìn về phía ninh thần trong mắt để lộ ra có cứu hay không ý tứ ninh thần lắc đầu mặc dù cái kia tà dị tu sĩ không giống người tốt bất quá trước mắt một màn này rõ ràng chính là bích lan châu thường thấy nhất lợi ích chi tranh không quan hệ đúng sai không liên quan chính tả cho nên ninh thần không nghị nhung tay nhìn thấy ninh thần lôi kéo phương bân lui một bước tà dị tu sĩ hài lòng gật đầu mà hạ hẳn bọn người trong mắt tối sầm lại cũng không có chủ động xin giúp đỡ ta hối hận nhất sự t ì n h chính là năm đó không có truy sát ngươi hạ hà hàn mặt không biểu tình thư l ệ n h một tiếng trầm giọng nói vất quá ngươi muốn giết ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy biết ngươi hồn đạo bí pháp sát thực lợi hại nếu là không quan tâm toàn lực bộ p h á t nói không chừng thật đúng là có thể cùng ta đồng quy vô t ậ n tà dị tu sĩ cười ha h a sau đó từ túi pháp bảo bên trong móc ra một viên hạ trâu vậy tại lòng bàn tay cười ha hà nói thế nhưng là ngươi nhìn đây là vật gì một trăm hồn trâu ngươi vậy mà luyện chế loại vật này hạ hà hàn thấp giọng kinh hô một tiếng ngươi thật to gan n g ư ơ i liền không sợ một trăm hồn p h ả n v ệ để ngươi hồn phi phách tán sao không sợ nha cái này mai một trăm hồn c h â u luyện chế ra đến chính là vì đối phó n g ư ơ i ta lại không dựa vào nó ngăn địch tu luyện sợ cái gì một trăm hồn p h ả n v ệ tà dị tu sĩ cười hắc hắc đem một trăm hồn c h â u tế h lên cái này liền chuẩn bị đậu thủ kết quả một cái âm thanh t r o n g trẻo đột nhiên hỏi cái này mai một trăm hồn c h â u là ngươi luyện chế tà dị tu sĩ n h ớ n g mày nhìn sang một bên lên tiếng linh thần trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất âm c h ừ n hỏi làm sao rồi không có gì linh thần khoác bắt tay ánh mắt không hiểu hỏi chính là hiếu kỳ hỏi một chút cái này mai một trăm hồn châu bên trong chí ít phong ấn mười mấy cái tu sĩ cùng mấy trăm người bình thường linh hồn đều là người giết chương sáu trăm linh bảy cứu người một mạng chương sáu trăm linh bảy cứu người một mạng cái này một trăm hồn châu cũng coi là pháp khí bất quá h uy lực đều xem hạt châu bên trong phong ấn linh hồn cường độ trước mắt cái này mai một trăm hồn châu xem như h o à n g cấp trung phẩm pháp khí bởi vì nó bên trong phong ấn linh hồn cao nhất chính là mấy cái luyện khí trung kỳ tu sĩ linh hồn giết người l ợ i bảo đây là đ i ệ n hình tà tu thủ đoạn linh thần nếu là không có gặp gỡ cũng coi như nếu là gặp gỡ tự nhiên là diệt cỏ tận gốc đương nhiên tà dị tu sĩ、si、âm trầm cười một tiếng xem ra âm trầm của bố bất quá các ngươi yên tâm ta một trăm hồn c h â u đã luyện hành sẽ không lại giết các ngươi rút hồn luyện phách phương bân kìm lòng không được lui một bước tu sĩ này nhìn hắn ánh mắt tựa như là nhìn một mâm mỹ bị tiệc thực tế nếu như hắn không g i ế t mà run ta biết đinh thần gật gật đầu sau đó tại tà dị tu sĩ ánh mắt nghi hoặc bên trong đưa tay trộm một cái ngũ hành thần trưởng đ ỗ n g nhiên ngưng kết sau một khắc đem hắn bắt đến lòng bàn tay bên trong ngưng nguyên tu sĩ tà dị tu sĩ quá sợ hãi cao giọng t é t lên nói tiền bối tha mạ lời nói vừa ra ngũ hành thần trưởng đã đem tà dị tu sĩ chăm c h ú nắm trong đó ngũ hành chi lực đột nhiên b ộ t phát nhất chuyển mãi một cái liền đã phá vỡ tà dị tu sĩ hộ thể chân nguyên đem hắn sinh cơ chớp mắt ma diệt thu hồi ngũ hành thần trưởng tà dị tu sĩ mất đi sinh cơ thi thể ngã xuống đất đi theo hắn đến bốn cái tu sĩ tất cả đều dọa mộng sau đó từng cái tất cả đều quỳ giạp xuống đất tiền bối tham ạ n g tiền bối tham ạ n g cái kêu một trăm hồn c h â u sự tình chúng ta ta không biết à chúng ta cũng không có trợ giúp bị giết người lừa bảo đây là chúng ta lần đầu cùng hắn cùng một chỗ thám hiểm thiên chân vạn xác tiền bối minh giám ninh thần khép cười một tiếng tam dương kiếm khí t r ợ t hiện trợt ẩn cái này bốn cái tu sĩ mi tâm liền đã bị kiếm khí xuyên thủng thân tử đ ạ t i ê u từng cái toàn thân sát khí t r ă n ngập mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn thấy một trăm hồn trâu cũng là không chút nào giật mình xem xét chính là làm quen mua bán không vốn ra hỏa chết chưa hết tội ninh thần một bên chỉ vào những tu sĩ này vừa hướng phương bân nói giống như là loại tu sĩ này đụng tới liền trực tiếp xử lý vâng phương bân gật gật đầu lúc này hạ hàn mấy người mới phản ứng được vội vàng tiến lên mấy bước hướng ninh thần nói lời cảm tạ đa tạ tiền bối việt thủ hạ hàn túi người hành lễ đã cứu ta cùng một mạng không k h á c ký nếu không phải người này xuất ra một trăm hồn c h â u bình thường lợi ích chi t r a n h ta cũng sẽ không nhúng tay linh thần l ệ n h nhạt k h o á t khoác tay cũng không luận như thế nào tính mạng của chúng ta đều là tiền bối cứu đoá này t ử sắc hoa chính là việc này chi nguyên còn xin tiền bối nhận lấy hạ hàn từ trong túi pháp bảo xuất ra một đoá t ử sắc b ả y cánh chi hoa hai tay đưa đến linh thần trước mặt lão đại tu sĩ trẻ tuổi có chút nóng này lại bị hạ hàn một chút bất lui linh thần k h o á t khoác tay chân nguyên bọc lấy đoá hoa này lại đưa về hạ hẳn túi pháp bảo bên trong một đoá huyền cấp hạ phẩm linh thực m ạ thôi lấy về đổi chút chữa thương đang dựng đi n g ư y i kia hai người đồng bạn thế nhưng là tổn thương không nhẹ đa tạ tiền bối hạ Hà hàng nghe vậy thu t ử sắc hoa lần nữa đối ninh thần thi lễ một cái sau đó đỡ dậy đồng bạn liền hướng đi trở về đi đi hai bước hạ Hà hàng quay đầu nói tiền bối chúng ta tại phát hiện t ử sắc hoa địa phương còn phát hiện cái khác linh thực tung tích kia bên trong rất có thể là một cái bí cảnh bên ngoài a bí cảnh ninh thần không khỏi nữ h nữ h mày mà bình thường n h ắ c lên bí cảnh đều là nguy cơ cùng tồn tại nơi tốt chính là bất quá nơi đó hung thú tựa hồ cũng s o địa phương khác nhiều một chút khả năng không thiếu huyền cấp hung thú nếu là tiền b ố i tiến bể còn xin cẩn thận một chút hạ hàn nhìn phương bân một chút v g ụ ý tự nhiên là ngài vị này đệ tử quá yếu nếu là ngài bảo hộ không được hắn tốt nhất vẫn là không muốn đi được linh thần gật gật đầu phải hạ hàn chỉ dẫn phương bị sau đó mang theo phương bân liền hướng bên trong bước đi đi v i sư dẫn n g ư ờ i gặp hiểu biết biết trong truyền thuyết bí cảnh đều là tồn tại đồ tốt địa phương theo hạ hàn mấy người tung tích đi đ ạ i khái hai mươi ba mươi dặm liền đi tới bọn hắn phát hiện t ử sắc hoa sau đó bị đánh lén địa phương l i n h thần dương mắt nhìn lại quả nhiên tại cách một đạo hẻm núi một tòa khác núi giữa sườn núi trong rừng r ẫ m phát hiện một đ i ể m tử quang lóe lên một cái rồi biến mất tựa hồ cũng là một đoá tử sắc hoa khoảng cách gần như thế lại còn có một đoá huyền cấp linh thực thật chẳng lẽ có cái gì bí cảnh tại phụ cận phát ra linh khí bồi dưỡng những này t ử sắc hoa sao phương v â n hỏi l i n h thần hơi m e o mắt lại thân ả n h trong lúc đó đột một từ mặt đất mọc lên, lên cao đến cao một trăm triệu chỗ trái phải đào mắt một chút trong mắt lộ ra một vòng yên lặng lúc này mới lại trở xuống trong rừng sư phụ tìm tới bí cảnh sao phương bân hơi có chút mong đợi hỏi cái gì bí cảnh nơi nào đến bí cảnh cái này bên trong là ta không biết bao lâu trước đó một chỗ chiến trường chí ít cũng là kim đan lão tổ cấp bậc chiến đấu mà lại nói không chừng chính là có một vị kim đan lão tổ bị chém g i ế t tại chỗ ninh thần cười hát hát một tiếng a phương bân lấy làm kinh hãi kim đan lão tổ hết đục vẩy xuống thiên địa đó cũng đều là hiếm có thiên tài địa b ả o quanh năm suốt tháng phía dưới những lực lượng kia chậm dại tràn lan lại thêm nơi này địa thế tụ khí không tiêu tan cho nên có thể đủ k h ó lại linh khí sinh trưởng r a huyền cấp linh thực mật độ so địa phương khác lớn hơn một chút linh thần cho phương vân giải thích nói kim đan láo tổ mặc dù bọn mình đại bộ phận phân lực lượng cũng sẽ tràn lan nhưng là huyết đ ụ c của bọn hắn thân thể dù sao đã cùng phạm nhân khác biệt tựa như là cao cấp phân hóa học đồng dạng tuyệt đối là tẩm bộ linh thực đ ỉ n h cấp dinh dưỡng hắn nếu là chịu đem hàn thượng thi thể chôn đến cái này bên trong nói không chừng vượt qua một trăm năm cái này bên trong đều có thể mọc ra vài con huyền cấp trung phẩm linh thực đương nhiên hắn nhưng không có loại này ham mê tại diệt đi bất phảm sơn về sau hắn liền đã đem hàn thượng h ủ thi d i tích để hàn thượng trở về đến thiên địa tự nhiên ôm ốc liền ngay cả viên kia đã ảm đạm vô quan kim đan đều không có lưu lại linh thần lắc đầu nói với phương b â n được rồi không có gì có thể nhìn cái này bên trong cũng không phải cái gì bí cảnh thủ hộ khác một đoá tử sắc hoa chính là một con hoàng cấp hậu kỳ đen b ó n g báo ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ chúng ta trở về đi sư phụ chúng ta không đem kia đoá tử sắc hoa hái đi sao phương b â n hiếu kỳ mà hỏi tại trong lòng hắn hạ hàn trong tay tử sắc hoa đương nhiên không thể cầm thế nhưng là cái này bên trong một đoá vô chủ tử sắc hoa tự nhiên là muốn hái đi đây chính là nguyên cấp hạ phẩm linh thực giá trị thật nhiều linh thạch không cầm lưu cho nơi đây tán tu đi hoặc là ngươi chừng nào thì tấn cấp luyện khí hậu kỳ dựa vào bản thân năng lực tới lấy ninh thần nói lấy ninh thần lúc này tu v i cùng thân ra cái này một đoá tử sắc hoa sớm đã không để tại mắt của hắn bên trong ninh thần lấy chân nguyên bao lấy phương bân ngự không mà lên hướng vệ minh ngọc thành liền bay trốn đi trên đường vừa hay nhìn thấy còn tại trong rừng rậm xuyên qua hạ hẳn một đoàn người không rời không bỏ người này không sai ninh thần trong lòng cảm khái thế là ấn quyết trong tay khẽ động một đám mây trắng liền đem bọn hắn nâng lên đi tới bên cạnh mình chương ả m tạ t hữu đạo hưu, thư hữu đạo hưu,、Ad、Hổ đạo hưu, Su đạo đạo đạo Ảt S. l sáu trăm linh tám khóa mèo mạch bị cướp chương sáu trăm linh tám k h o á n g mạch bị cướp nói cho hạ h à n chỗ kia bí cảnh trận tướng đem mấy người đưa đến minh ngọc thành bên ngoài linh thần lại thuận tay chụp hai phát phủ lục tại kia hai cái trọng thương tu sĩ trên t h ầ n để bọn hắn cơ hồ nháy mắt liền tốt hơn, hơn nữa lúc này mới mang theo phương vân trở về bọn hắn mua c h ạ c viện sau đó thời gian bên trong ninh thần hay là thỉnh thoảng mang theo phương bân vào núi huấn luyện cũng đụng phải hạ hàn mọi người mấy lần vừa đến vừa đi ở giữa cũng coi như thành bằng hưu bất quá chủ yếu là phương bân đối mặt ninh thần bọn hắn thế nhưng là cùng cùng k i n h kính đây cũng là chuyện không có cách nào khác thân phận cùng thực lực sai biệt quá lớn đừng nói tại bích lan châu chính là ở địa cầu một cái người làm công cũng sẽ không cùng một trăm triệu vạn phú ông bởi vì thấy nhiều vài lần liền trở thành bằng hưu bất quá bọn hắn mấy người cùng phương bân quan hệ lại rất tốt thường xuyên cho phương bân giảng d một chút sinh tồn kinh nghiệm không chỉ là cùng hung thú kinh nghiệm chiến đấu còn có cùng người đối với điểm này linh thần tự nhiên là vui thấy kỳ thành những tán tu này sinh tồn kinh nghiệm nói không chừng so hắn đều nhiều phương b â n lại không giống mình là b ấ t hắc nghe một chút chỉ có chỗ tốt một ngày này phương b â n ngay tại trong trạch viện tu luyện lúc này hắn đã có thể vượt cấp chu sát hoàng cấp hậu kỳ h u n g thú cựu thiên thần lôi kinh chân nguyên vận chuyển như ý nội tình căn cơ v ú n g chắc chuẩn bị bắt đầu x u n g kích luyện khí hậu kỳ hạ hàn mấy người lịch luyện trở về lần này bọn hắn lần nữa ngắt lấy khắc một đoá từ sắc hoa khôi phục thương thế đến đây tìm phương vân tự thoại nói chuyện h i ế m bởi vì bọn hắn kinh lịch k h ô n mà lại đối minh ng cho nên phương đình phương giắc cũng thường xuyên cùng bọn hắn nói chuyện hiếm quen thuộc xung quanh hoàn cảnh nói đến gần nhất ra một kiện phái sự cách đó không xa về rừng thành b ả n h ra cùng linh khiếu tông quặn mỏ đều bị cướp cái kia tu sĩ、si、trẻ tuổi nói hắn gọi trẻ trung luyện k h í tám tầng tính cách cảnh trực nói một cách khác chỉ là có chút xúc động tâm tình gì đều viết lên mặt bị cướp thật kỳ quay sao phương bân hiếu kỳ nói đó chính là có người nhìn chúng bọn hắn quặn mỏ vật liệu chứ sao bích lan châu loại địa phương này đừng nói bị cướp cho dù là bị cướp trừ thực lực mình đầy đủ c ư p bể sau đó đem đối phương để xuống đất hung h ă n g ma sát bên ngoài không có người khác cho người ra mặt cho nên mỗi một nhà v ạ n g mỏ đều sẽ có đầy đủ thực lực tu sĩ toa c h ấ n đồng thời một khi đánh không lại cũng sẽ không đối cứng mà là về nhà báo tin dựa vào toàn bộ tông môn thực lực lấy lại danh dự sự tình kỳ quái liền kỳ quái tại cái này bên trong đối phương v ạ n g mỏ cũng không có lọt vào xâm lấn b ấ t tích trận pháp bảo vệ đều không có phản ứng chính là đột nhiên không gặp trách đúng một mặt tính để nói hiện tại không ít tu sĩ đều chuyên vị này ăn các khoáng thạch tu sĩ gọi là đạo thánh đâu không phản ứng chút nào không thể nào phương vân không quá tin t ư nói Khoáng thế ạ lại c chỉ có cảnh giới trận pháp thủ hộ, mà lại đều có cao cấp tu sĩ tòa chấn, có tu tin, hoặc đặc khác chóng h nhà kho không pháp thù hộ, pháp thù phá trận ngươi muốn nói người bằng xông tin, trận cũng tin. mà vào vào là giới vi bi tu tòa tu ta tu trộm ta t đem mê lấy lấy đều sau sĩ sĩ nhưng là ngươi nói trận pháp hết t h ể như thường tu sĩ hoàn toàn không việc gì sau đó khoáng thạch cứ như vậy không cánh mà bay ta cũng không tin tưởng nếu không tại sao nói là q u á i sự đâu thường giao tiếp lời nói nàng là một vị dáng người cao g ầ y nữ tu cũng là hạ hàn tiểu đội một viên có người hoài nghi đối phương tu vi cao mà lại là lấy địa đội thuận chui vào k h á n thạch nhà kho cho nên những cái k i a trận pháp bảo vệ cùng t o a c h ấ n tu sĩ tất cả cũng không có phản ứng hạ hà nói nơi xa đang nằm tại trên ghế nằm một bên uống chút rượu một bên nhắm mắt dưỡng thần linh thần ánh mắt nhất động địa độ thuật khó nói bích lan châu lại có những người khác lĩnh ngộ địa độ thuật rồi nói đến địa độ thuật đều thất truyền mấy ngàn năm nếu không phải gần nhất có một vị máy người của thời chỉ sợ rất nhiều người đều chưa từng nghe qua loại thần thông này c h ạ c c u n g có chút khiếp sợ nói nghe nói vị này máy người đắc tội thật nhiều đỉnh tiêm tô môn trêu đến người, người kêu đánh tại thật nhiều địa phương đều lăn lộn ngoài đời không nổi đây là thai họa đến chúng ta cái này bên trong tới rồi sao ninh thần gương mặt co lại cái này nói làm sao như thế giống mình phương b â n còn không biết đạo ninh thần sẽ địa đội thuật sự tỉnh ninh thần không có nói qua cũng không có tại bọn hắn trước mắt biểu hiện ra qua cho nên nghe tới trạch lung lời nói cũng bị câu lên lòng hiếu k ỷ địa đội thuật thì triển pháp t h u ậ t này trong lòng đất dưới liền cùng tại nước bên trong đồng dạng không phải địa linh tú cái chủng loại kia đảo hàng tiến lên mà là thân hòa và thổ sẽ không lưu lại mảy may bất tích hạ hàn giải thích nói phương vân tán tưởng nói thật lợi hại ninh thần thực tế là nghe không ô lên tiếng hỏi cái kêu bành gia cùng linh thiếu tông bị cướp khoáng vật đều là cái gì phẩm cấp nhìn thấy l i n h thần đặt câu hỏi hạ hàn vội vàng trả lời chủ mỏ chính là huyền cấp trung phẩm khoáng thạch có ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ toa c h ấ n huyền cấp trung phẩm khoáng thạch cũng không t ệ lắm hai cái này tông môn có kim đan l á o tổ toa c h ấ n sao l i n h thần hiếu kỳ mà hỏi chứ đỉnh cấp tông môn bình thường tông môn gia tộc rất ít có thể k h ô n g c h ê ở đồng cấp vật mỏ đều là hạ xuống cấp một nếu là lợi hại tu sĩ không nhiều nói không chừng liền phải hạ xuống lượng gốc t h như nói nếu là cái kêu bành gia chỉ có một cái lao tổ là ngưng nguyên hậu kỳ kia đừng nói huyền cấp thượng phẩm huyền cấp trung phẩm cũng khó khăn chỉ có khi hắn có đầy đủ ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mới có thể thủ được một cái huyền cấp trung phẩm k h á a mạch v ề t i ê n bối có vành ra lão tổ cùng linh khiếu tông tông chủ đều là kim đan lão tổ hạ hắn nói linh thần gật gật đầu lại không nói lời nào có thể tại ở gần minh ngọc thành địa phương khai tông lập phái hai nhà này cũng đều là tịch diện tông phụ thuộc tông môn mà lại kim đan lão tổ hẳn là cũng không chỉ một vị cũng không biết là người tu sĩ nào đuôi mù, dám t r e o chọc bọn hắn sẽ không thật là địa đội thuật a đúng lúc này một thanh em đột nhiên chuyển vào trong viện tại hạ tịch diện tông tại hình còn xin trong viện đạo hữu ban thường thấy ninh thần vỗ chán một cái phải phiền phức tới cửa nhất định là vì kia hai nhà khoáng mạch mất trộm sự kiện nghĩ không ra vậy mà kinh động tịch diệt tông ninh thần phất phất tay đứng dậy chỉ thấy tiểu viện đại môn không gió tự mở lộ ra đứng tại cổng một vị tu sĩ áo đen tại hạ tịch diệt tông tại hình đạo hữu xem ra tương đối lạ mặt không biết xưng hô như thế nào tại hình thân hình gầy gò khuôn mặt lãnh túc chậm rãi bước vào tiểu viện nhìn về phía ninh thần hỏi hắn đã sớm biết ninh thần tồn tại dù sao ninh thần mang theo phương vân xuất nhập thành thị đã từng hiện lộ tu vi chỉ là tại hình cũng không hề để ý tại tịch diệt tông chỉ hạ thành thị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nhiều chỉ cần không gây chuyện là được bất quá gần nhất phụ cận b à n h ra cùng linh khiếu tông khoáng mạch bị cướp đóng giữ khoáng mạch tu sĩ cũng có ngưng nguyên hậu kỳ tu v i kết quả lại là cái gì cũng không phát hiện được động thủ c h í ít cũng là đồng cấp tu sĩ cho nên hai nhà này mới cầu đến tịch diệt tông t r ê n đầu mời bọn họ điều tra nghe n ó n g một chút bây giờ minh ngọc thành bên trong có hay không gương mặt lạ b à n h ra cùng linh khiếu tông đều là tịch diệt tông g i ớ i trướng những này trong mỏ quặng cũng có tịch diệt tông một bộ điểm số định mức cho nên tại hình tự nhiên sẽ không từ chối cái thứ nhất điều tra nghe n ó n g chính là x u ấ tại hiện t m i n hình Ngọc t h đương nhiên g linh h t xem như tu vi tốt thế nhưng là hắn mặc không biểu tình thời gian qua quen thuộc cho nên cũng liền lưới nhắc đội tại hình chậm rãi đi tiến vào tiểu viện hạ hà hàn bọn người là kìm lòng không được du n ậ p tập người trước mắt mặc dù cùng bọn hắn cùng chỗ một thành nhưng hoàn toàn chính là một cái trên mặt đất một cái tại trời bọn hắn căn bản là không có tư cách cùng đối phương đánh đối mặt càng không nghĩ tới lần đầu gặp nhau vậy mà lại là dưới loại tình huống này cụ không biết tịch diệt tông tu sĩ đến tìm phương bân sư phụ có chuyện gì linh thần đứng dậy đứng v ữ n g lễ phép hướng về phía lạnh nhạt đi tiến vào tiểu viện tại hình chắc tay cười nói gặp qua vu đạo hữu tại hạ linh thần tại hình dâm chân xuống con ngươi co r ụ t lại sắc mặt đều biến linh thần tại hình bỗng nhiên lần đầu nhìn về phía linh thần cái kia linh thần linh thần mỉ cười gật đầu nói chính là cái kia linh thần tại hình lửa ngày không nói cuối cùng cũng là lễ phép chắp tay một cái gặt ra vẻ t ư ơ i cười nghĩ không ra vậy mà là ninh đạo h ư u ở trước mặt nhìn thấy tại hình có chút hiểu rõ thần sắc ninh thần càng bất đắc dĩ vừa rồi mấy vị này bằng h ư u nói chuyện chắc hẳn vũ đạo h ư u cũng nghe đến thật không dám dầu dếm ta vẫn là mới biết đạo tin tức này bành ra cùng linh khiếu tông sự t ì n h không phải ta làm ninh thần chém giết địa cấp hung thú cùng kim đan lão tổ chiến tích đều là tại hải vực h o à n thành mà lại kêu bên t r o n g cũng không ai biết hắn tại hình biết đến liên quan tới ninh thần huy hoàng nhất chiến tích hay là mấy năm trước hắn chu sát cổ huyên dương sự tỉnh hắn thấy l i n h thần mặc dù bây giờ thanh danh rất lớn bị phần tiền cốc hận nghiền đ rằng nhưng bản thân vẫn là không có bao nhiêu tích xúc mà muốn tu luyện tài nguyên đương nhiên ác không thể thiếu hắn lại có địa đ ộ n thuật mang theo quả thực chính là trời sinh đạo thánh khỏi phải địa đ ộ n thuật vơ vét một chút tài nguyên chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết sao cho nên nhìn thấy l i n h thần đã là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi tại hình cơ hồ khẳng định bành ra cùng linh khiếu tông khoáng mạch là hắn ra tay linh mỗ mặc dù bất tài vẫn còn không đến mức làm ra đi trộm hoạt động đến bành ra cùng linh khiếu tông danh tự ta đều là hôm nay mới nghe nói ninh thần lất đầu nhìn thấy tại hình mặt không biểu tình từ chối cho ý kiến ráng vẻ càng bất đắc dĩ tại hình g ậ t gật đầu từ chối cho ý kiến l i n h thần có thể giết phần thiên cốc cổ h ì n h dương hắn khẳng định là đánh không lại hắn cũng không nghĩ lấy cùng l i n h thần đ ộ u thủ chỉ cần đem l i n h thần ở đây tin tức nói cho bành ra cùng linh khiếu tông là được sau tiếp theo sự t ì n h tự nhiên khỏi phải hắn nhung tay nhìn thấy tại hình biểu thị tự mình b i ế t đạo cái này liền chuẩn bị rời đi bộ dáng l i n h thần vội vàng gọi hắn lại vũ đạo h ư u hơi chờ nếu là tại hình cứ như vậy đi ninh thần dám khẳng định kế tiếp đến chính là bành ra cùng linh khiếu tông người sự tình căn bản là nói không rõ trừ phi mình có thể giúp bọn hắn bắt được h u n g phạm thế nhưng là dựa vào cái gì mình dành đến n h ấ t cả c h ứ n g sao lại không phải sở lưu hương cho nên nếu là tại hình cứ như vậy rời đi linh thần b ư ớ c kế tiếp đoán chừng chính là mình mang theo phương ra mấy người chạy trốn đây cũng quá ban đánh cái gì đánh đánh nhau chơi rất vui sao cho h u n g phạm có n ổ i sao nhìn thấy tại hình ngừng chân quay đầu linh thần linh thức khé động liền từ n h ẫ n chữ v ậ t bên trong x u ấ t ra một viên lệnh bài vũ đạo h ư u nhưng nhận ra cái này mai lệnh bài tại hình con người co g i t lại cái này mai lệnh bài chính là nhà mình trong tông môn kim đan lão tổ lệnh bài bình thường chỉ đưa cho thân mật nhất bằng hữu linh thần làm sao lại có một viên tại hình ánh mắt ngưng lại trầm giọng hỏi linh đạo hữu cùng nhà ta vị nào lao tổ nhận biết tư đ ổ vô cương trưởng lão vợ chồng linh thần nhàn nhạt nói tại hình n u ố t n g ụ m nước miếng tư đ ổ vô cương xem như tịch diệt tông bên trong rất nổi danh trưởng lão rồi trừ thực lực cường đại bên ngoài cũng bởi vì hắn lâu dài đều tại các nơi du đãng tìm kiếm vì chính mình thê tử duyên thọ biện pháp năm ngoái thời điểm lúc đầu nghe nói tô trưởng lão đều đã đến đèn cạn dầu tình trạng kết quả cũng không biết tư đồ trưởng lão đến tột cùng gặp cơ duyên gì dĩ nhiên khiến tô trưởng lão vượt qua ngưỡng cờ kia thẳng vào kim đan kim đang cảnh giới vợ chồng tại hình sống lâu như thế liền không có nghe nói qua đây cũng không phải là một cộng một bằng hai toán thuật đề tư đồ vô cương vợ chồng tại trong tông môn địa vị cũng là phóng đại uy thế nhất thời có một không hai linh thần vậy mà nhận biết tư đồ vô cương tại hình g ạ t ra vẻ t ư ơ i cười lúc này hắn cũng không dám tùy tiện đem linh thần tin tức tiết lộ cho bành ra cùng linh thiếu tông nếu là c h ọ c g i ậ n tư đồ trưởng lão mình còn chưa đủ người ta một bàn tay đập. nhìn thấy tại hình bị c h ấ n trụ linh thần lúc này mới từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái ghế đối với hắn là một cái tư thế s i n mời ta cùng q u ý tông tư đồ tiền bối quen biết chúng ta cũng không tính người lạ còn xin nhập tọa một lần nói cho ta một chút b ả n h ra cùng linh khiếu tông mất trộn khoáng mạch chi tiết như thế nào mặc dù ninh thần suy đoán tịch diện tông bên trong cũng có phe phái bất quá kim đan lão tổ cho tới bây giờ đều là siêu nhiên bất ngoại mà lại tại hình cũng không phải thẩm phi loại này thiên kiêu đệ tử hán tuyệt không dám tính toán tư đồ vô cương cho nên ninh thần không có gì có thể lo lắng nhìn thấy ninh thần hành vi tại hình cũng không tốt đi thế là đành phải xúc động nhập tọa tiếp nhận phương bân đưa tới một chén linh trà nhấp vào miếng nói với ninh thần xem ra việc này thật không phải linh đạo hữu gây nên có thể cùng tư đồ vô cương quen biết lại không có chút nào dị s ắ c mời mình ngồi xuống hỏi thăm bành g i a cùng linh khiếu tông sự tỉnh đã nói lên linh thần tám mươi không phải trộm cướp quán thạch người thật không phải là linh thần nói ta những ngày này không phải tại điều giáo đệ tử chính là mang theo hắn đi rừng r ầ m luyện luyện đã hai tháng đều không hề rời đi minh ngọc thành ngoài một trăm dặm bành g i a cùng linh khiếu tông sự tỉnh là bao lâu trước đó phát sinh một tháng trước tại hình nói một tháng trước bành g i a một chỗ khoáng mạch đột nhiên bị cướp hiện trường nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng trận pháp bảo vệ không có bị dẫn động đóng giữ một vị ngư nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng không có phát hiện bất luận cái gì linh khí hoặc là chân nguyên ba đ ộ n thế nhưng là trong kho hàng khoáng thạch chính là đột nhiên không gặp l o n g đất không có phòng ngự linh thần hỏi tại hình l ắ t đầu đương nhiên là có bất quá chỉ là huyền cấp hạ phẩm cảnh giới trận pháp nếu là lấy linh đạo hữu tu vi thi t r i ể n địa đột thuật đương nhiên có thể xem trận pháp này như không phương vân ở một bên nhịn không được g i ữ a mắt nhìn linh thần một chút nhịn không được t h ấ p giọng hô một tiếng hạ Hà hàn mấy người cũng là khiếp sợ nhìn về phía linh thần nghĩ không ra tại mình miệng bên trong trong truyền thuyết ngon nhân vậy mà liền tại trước mắt của mình ngẫm lại mới vừa rồi còn đang nói vị này sẽ địa đ ộ n thuật mánh nhân họa hại đến minh ngọc thành t r ứ chúng hận không thể tắt mình một mặt hai mình cái này miệng làm sao cứ như vậy thiếu đâu nhìn thấy linh thần đệ tử cũng rất kinh ngạc dáng vẻ tại hình rất y ế u k ỷ khó nói hắn còn không biết đạo mình sư phụ bản sự ta giáo hắn là một bộ khác công pháp không có quan hệ gì với địa đ ộ n thuật linh thần thuận miệng nói sau đó kế tiếp theo hỏi trừ địa đ ộ n thuật khó nói liền không có những khả năng khác sao tịch h diện tông chính là cựu đại tông môn một trong vành ra cùng linh khiếu tông cũng có kim đan lão tổ toa trấn khó nói liền không có phát hiện cái gì cái khác dấu vết để lại hoặc là khả năng linh thần đương nhiên biết chuyện này không phải mình làm thế nhưng là nếu như không có những khả năng khắc tính chính là nói bích lan châu lại có một vị sẽ địa đ ộ n thuật tu sĩ cảng tạ zlz 1262 đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương 610, t r tiên lâu c h i hội chương 610, t r tiên lâu c h i hội dĩ nhiên không phải tại hình lắc đầu nói bích lan châu k ỳ công dị pháp chỗ có nhiều có thể làm đến loại tình huống này đương nhiên không chỉ có địa đ ộ n thuật tỉ như nói hồn đạo bí pháp cùng trận đạo tu v i đều cực cao tu sĩ tự nhiên có thể khiến ở đây tất cả tu sĩ không phát giác gì cũng có thể khiến trận pháp không hề có động tính gì hoặc là có được một loại nào đó cực mạnh không gian loại pháp lý có thể không nhìn khoáng cách cùng trận pháp bảo vệ trực tiếp xuất hiện tại nhà kho ở trong cũng có thể là là cùng loại với địa đội thuật hoặc là lớn na di thuật bí pháp nào đó có thể chống r ô n g đem tất cả khoáng thạch lấy đi hoặc là trực tiếp tiêu hao hết ninh thần nghe vậy đ ú n núi bay vậy làm sao lại ngay lập tức nghĩ đến trên người của ta tại hình xấu hổ mà không mất đi lễ phép cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười bởi vì ngươi bây giờ thanh danh tương đối lớn nha lấy địa đội thuật chi h uy liền ngay cả phần t i ê n cốc đại hỏa sơn đều đổ rớt tầng dưới chót tu sĩ không biết rõ tình hình bọn hắn lại là biết đến cho nên vừa gặp phải loại tình huống này tự nhiên ngay lập tức liền liên tưởng đến ngươi t r ê n thân xem h i ể u tại hình biểu lộ linh thần nội tâm trợ mắt trùng hợp chính là mình vừa vẫn xuất hiện tại minh ngọc thành nếu không phải nắm giữ tư đồ vô cơ ư nghệ bài chỉ sợ nỗi ba nước này liền có định đã việc này không phải linh đạo h ư u gây nên tại hạ trước hết cáo t ử lúc này trong thành còn có mấy vị nhìn không quen mặt tu sĩ ta còn muốn đi điều tra một chút tại hình nói tại hình cái gọi là điều tra kỳ thật chính là trực tiếp tới cửa một đôi một rằng co một phen nhìn một chút đối phương có hay không nghi vậy ta liền không lưu vụ đạo hữu linh thần gật đầu cười nói đưa t i ệ n tại hình đón viện lạc bên trong mấy đạo sùng bái kim ê nhìn thấy thần tượng biểu lộ linh thần bất đắc dĩ lắc đầu lại ngồi trở lại trên ghế nằm hắn mặc dù đi tới bích lan châu đã gần mười năm bởi vì có địa cầu nội tình cho nên tại tu vi tăng lên bên trên có thể nói cực kỳ kinh người bất quá tại đối với bích lan châu kiến thức bên trên kỳ thật so tán tu cũng không mạnh hơn bao nhiêu cơ bản đều là một chút hàng thông thường t h ơ i hiếm có một điểm tri thức đều không có ghi chép đây chính là nội tình a không có cách nào linh thần lắc đầu ngẫm lại thẩm phi một chút liền nhận ra thiên huyết mục tại hình cũng là đối với các loại bí thuật rõ như lòng bàn tay hắn lại chỉ có thể là một mặt một b ư ớ c sau đó mấy ngày ninh thần như c ũ tại chỉ đ i ể m phương bân tu luyện hắn lúc này vô luận tại đấu pháp kỹ xảo cùng tu vi nội t ì n h bên trên đều đã đạt tới luyện khí sáu tầng đ ỉ n h p h o n g nhiều nhất nửa tháng liền có thể nước chạy thành sông tấn cấp luyện khí hậu kỳ mấy ngày nay minh ngọc thành bên trong không có bất cứ động tinh gì xem ra tại hình cũng không có bất kỳ phát hiện nào ninh thần đương nhiên càng sẽ không ở không đi gây sự vốn tại tiểu viện bên trong uống chút trả vẽ vẽ phủ xây một chút pháp thuật dạy một chút đệ tử thời gian qua tương đương hài lòng ngay tại nửa tháng sau phương bân toàn thân khí thế mở ra quanh thân ba thước tử quang tràn ngập kim tinh điểm điểm một tiếng một tiếng đôm nốt rung động lại là cựu thiên thần lôi kinh tu luyện lại tiến một bước hắn cũng bước vào luyện khí tầm bảy cách đó không xa đang nghiên cứu linh minh kinh phương đ ỉ n h cùng phương giác vợ chồng lòng mang lớn sướng bọn hắn phương ra một mạch bốn năm đời vẫn luôn tại luyện khí trung kỳ đạo quanh bây giờ cuối cùng là mộ tổ bốc lên khói xanh gặp được quý nhân đúng lúc này bên ngoài sân nhỏ vang lên một cái tiếng đập cửa cùng lúc đó một thanh em đưa tiến vào tiểu viện xin hỏi trong viện tiền bối như tại tiểu nhân chính là ô tiên lâu chấp sự viên kỳ ô tiên lâu sau ba ngày có một trận cỡ nhỏ đầu g i á hội xin hỏi tiền bối phải chăng có hứng thú ninh thần lông mày nhữ lại phất tay mở ra cửa sân cửa đối diện miệng bị k i a m ộ t thân áo l a m luyện khí hậu kỳ tu sĩ vây b ơ y tay ra hiệu hắn tiền đến ngươi nhận ra ta tiền bối thứ tội vãn bối cũng không nhận ra tiền bối cái tia tên là viên kỳ tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi tiến vào tiểu viện đối ninh thần hành lên ó i ô tiên lâu chính là minh ngọc thành lớn nhất tu sĩ cửa hàng cũng là minh ngọc thành lớn nhất đầu giá hội mà lại hàng năm đều sẽ tổ chức một lần chỉ có ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ mới tham ngộ thêm cỡ nhỏ đầu giá hội trừ mời ta ô tiên lâu mối khách cũ còn có phụ cận tông môn tu sĩ cùng tàn tu chúng ta cũng sẽ mời lúc này ngay tại trong thành ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ thì ra là thế đinh thần gật gật đầu nghĩ không ra cái này ô tiên lâu ngược lại là thật biết hấp dẫn mối hộ khách trực tiếp mời người khác tham gia vip hoạt động bất quá nếu là có thể kéo tới một vị hộ khách kia mang tới lợi ích coi như lớn rất tỷ như nói mình đem bay điểm hiệu kim đ a n đặt ở ô tiên lâu đầu giá đoán chừng chỉ là g ú t thành ô tiên lâu liền có thể lấy đánh lên ngàn linh thạch trung phẩm ba ngày sau ô tiên lâu tri hội xin hỏi tiền bối có danh hay không đến đây viên kỳ lần nữa không người hỏi được ta sẽ đi có thể mang đệ tử cùng đi chứ linh thần hỏi tự nhiên có thể tiền bối tùy ý. viên kỳ liên tục gật đầu đồng thời móc ra một phần thiệp mời đưa qua đây là ô tiên lâu thì mời xin tiền bối nhận lấy bên trong là lần này bán đấu giá vật phẩm bất quá cũng không phải là toàn bộ mặt khác nếu là tiền bối có muốn bán đấu giá đồ vật cũng có thể giao cho tại hạn ô tiên lâu có thể thay đấu giá linh thần gật, gật đầu tiếp nhận thì mời sau đó lại lắc đầu ta cái này bên trong không có gì muốn bán đồ vật nhất chữ vật bên trong không cần đồ vật hắn đều đã tại lạc bên đảo thanh lý mất mà lại cướp sạch bất phàm sơn hàn ra tàn g b ả o khố về sau thu hoạch hạ phẩm linh thạch nhiều vô số k ể linh thạch trung phẩm đều có hơn mười phẩy không không không h ai cái kia bên trong còn cần bán đồ đổi linh thạch được rồi viên kỳ gật gật đầu lần nữa sau khi hành lễ rời khỏi tiểu viện sau ba ngày ô tiên lâu cái này bên trong là minh ngọc thành trung tâm cũng là trong thành tu sĩ hội tụ chi địa một cái chín tầng cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên mỗi một tầng đều có cao hơn sáu t r ư ợ n g cho nên mặc dù nhìn như chín tầng kỳ thật lại có hai mươi lăm triệu một trăm năm mươi cao sáu mươi m phóng tới địa cầu cũng coi là cao t r ọ c trời cao lầu nguyên lai、like、cái này bên trong chính là ô tiên lâu phương b â n nói tòa kiến trúc này tại bên trong minh ngọc thành thế nhưng là dễ thấy vô cùng phương b â n đã sớm nhìn thấy chỉ là trước đó không phải tại tiểu viện tu luyện chính là ra khỏi thành lịch luyện cơ bản liền không có ở thành bên trong đi dạo qua cho nên vẫn là lần đầu tiến tới cái này bên trong ô tiên lâu trung môn mở rộng chiều rộng năm trượng không đến lui tới quá khứ tu sĩ lại không phải rất nhiều tu vi thấp nhất cũng đến luyện khí hậu kỳ hơn nữa nhìn bọn hắn quần áo cùng khí thế đại bộ phận điểm đều là tông môn xuất thân hoặc là cũng là tán tu bên trong người nổi bật cũng trách không được hạ hàn bọn hắn chưa từng cùng phương b â n nhắc qua cái này bên trong đoán chừng bọn hắn cũng là không có đi và o qua tiền bối lúc này từ cổng đi tới một người chính là trước đó ô tiên lâu chấp sự viên kỳ chỉ gặp hắn bước nhanh đi đến l i n h thần bên người đưa tay hư dẫn tiền bối mời tới bên này trong lầu chuẩn bị có một cái phụ không trận có thể thẳng đến tầm chín linh thần g ậ t gật đầu mang theo phương bân cùng đi tiến vào trong l ầ u chỉ thấy nơi cửa còn có mấy vị luyện khí hậu kỳ thậm chí là ngưng nguyên sơ kỳ chấp sự chính chờ ở c ổ n g hiển nhiên là đang chờ đợi cái k h á c ngưng nguyên hậu kỳ khách nhân xem ra các ngươi mời khách nhân không ít lần này cỡ nhỏ đấu giá hội sẽ có bao nhiêu người linh thần vừa đi vừa hỏi về t i ê n bối bình thường loại này đấu giá hội đại khái sẽ có hai mươi ba mươi vị khách nhân trái phải viên kỳ vừa nói chương sáu trăm mười một tịch diện tông ngọc liên lang chương sáu trăm mười một tịch d i ệ t tông ngọc liên lang theo ô tiên lâu đại sảnh đi vào trong rất nhanh liền đi tới một chỗ phủ không trận chỗ ở chung quanh một vòng trận pháp ra chỉ dưới một loạt chín cái phủ không trận liền xuất hiện tại linh thần hai người trước mắt tiền bối mời tới bên này viên vị tướng hiếm thấy linh thần dẫn tới trung tâm nhất bắt mắt nhất trên truyền thống trận sau đó thủ ấ n kết động linh thần chỉ cảm thấy phủ không trận bên trên c h ố n g d ô n g xuất hiện một c h ố lực lượng bao lấy mình đồng thời mặt đất chấn động một đạo trong suốt linh khí sàn nhà liền lơ lửng mà lên mình liền bị cố lực lượng này nâng bay lên trên đi cái này mẹ nó chính là bích lan châu ngắm cảnh thang máy a linh thần nhìn trước mắt cảnh sắc tại từ trên xuống dưới lướt qua tầm mắt phú không trận tốc độ cũng không nhanh bất quá đương nhiên cũng so ngắm cảnh thang máy nhanh nhiều hơn một trăm mười m khoảng cách rất nhanh liền đi qua l i n h thần cảm giác bọc lấy mình lực lượng đang dần dần biến mất trong suốt linh khi sàn nhà tốc độ cũng đang chậm rãi trở nên t r ư m không có thang máy dừng lại cảm giác giống như chính là tự nhiên mà vậy ngừng lại lúc này l i n h thần ba người liền đã đi tới ô tiên lâu tầng thứ chín phi thường chống t r ả i đại sảnh sáu trượng nhiều cao độ cũng đủ để cho người ta một loại rộng lớn cảm giác ô tiên lâu chín tầng là một loại rất tùy ý phong cách mỗi cái chỗ ngồi đều khoảng cách rất xa theo ninh thần rất có một loại sáng ý thiết kế lối kiến trúc ngay tại ninh thần bên tay trái có một chỗ hơi cao một chút cái bản rất hiển nhiên chính là một hồi muốn tổ chức đấu giá hội địa phương lúc này cái này bên trong đã có hơn chục vị tu sĩ sừng đến nhìn thấy ninh thần xuất hiện ánh mắt cùng một chỗ chuyển hướng cái này bên trong bất quá thấy là một cái khuôn mặt xa lạ về sau một bộ điểm tu sĩ ánh mắt rất nhanh liền chuyển trở về chỉ có hai cái tu sĩ hướng về phía ninh thần gật đầu thăm hỏi xem như đánh qua chào hỏi tiền bối mời tới bên này viên vị tướng hiếm thấy ninh thần dẫn tới một chỗ tương đối vắng vẻ chỗ ngồi ninh thần đối với ô tiên lâu đến nói chẳng qua là một vị đi ngang qua minh ngọc thành lạ lâm tu sĩ đương nhiên sẽ không an bài quá tốt vị trí cái này bên trong khoảng cách chỗ kia đài cao xa xôi đã t r ệ c h ư ớ n g đài cao chính đối diện phương hướng mà lại chung quanh còn có vài cọn thảm thực vật v ư ợ quanh bất quá hoàn cảnh cũng không tệ l i n h thần đương nhiên sẽ không để ý mang theo phương bân an vị số g ư ớ i hắn hôm nay đến chính là dành đến n h ả m chán ra dạo chơi tia tấm tiệp mời bên trong sắp bán đấu giá đồ vật đối với hắn cũng không có trợ giúp gì hắn cũng không có một tia hứng thú bất quá thế sự không có tuyệt đối ai ngờ rằng ô tiên lâu không có viết ra đồ vật hoặc là tu sĩ khác gửi đấu đồ vật hắn liền nhất định không dùng đến đâu lỡ như lại đến một khối n ặ n g sát ninh thần tiên tiên h ấn cũng là cần nhà nhìn thấy ninh thần không có chút nào dị s ắ p vào chỗ những cái kia sớm đi tới tu sĩ cũng đều chuyển di lực chú ý lần nữa trở lại nói chuyện phiếm trạng thái lưu minh nghe nói trộm cắp b ả n h ra cùng linh khiếu tông khoáng mạch ra hỏa còn không có bị bắt được cũng đã lâu ta nhìn khẳng định là bắt không được thời điểm này người ta đều sớm ta không biết chạy bao xa chưa hẳn nghe nói trước hai ngày tịch diệt tông một chỗ khoáng mạch cũng bị cướp cái gì tên kia là gan thật sự là quá lớn tịch diệt tông đồ vật cũng dám động sống không kiên nhận sao bánh ra cùng linh thiếu tông khoán g mạch mặc dù cũng có tịch diệt tông số lượng bất quá đầu to dù sao không tại bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay đi quản nhưng nếu là lệ thuộc trực tiếp tịch diệt tông khoán g mạch bị cướp vậy coi như là trực tiếp đánh tịch diệt tông m ạ c h tịch diệt tông nhưng tuyệt sẽ không chính là xuất động minh ngọc thành thành chủ tới cửa hỏi thăm một phen tiết ấu nói không chừng liền sẽ có lợi hại hơn tu sĩ xuống núi thể phải bắt được phía sau màn chính chủ nhân linh thần ánh mắt nhất động hắn vẫn thật không nghĩ tới liền ngay cả tịch diệt tông khoán mạch đều bị ư ớ p cùng là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tịch diệt tông tu sĩ thực lực cùng bánh ra người thực lực lại không giống xem ra vị này cướp mỏ người thực lực xác thực không thể coi thường đang nghĩ ngợi lúc này phụ không trận sáng lên lại có mấy vị tu sĩ bị dẫn tới ninh thần nhìn thấy có hai vị tu sĩ sắc mặt khó coi bọn hắn vừa lên đến chung quanh đại bộ phận điểm thảo luận khoáng mạch bị c ư ớ p tu sĩ liền lập tức i m tiếng ninh thần ánh mắt lóe lên đoán chừng hai vị này chính là bành gia cùng linh khiếu tông tu sĩ cũng không lâu lắm tịch d i ệ t tông tại hình cũng tới mà lại hắn còn không phải một người đến bên cạnh hắn còn có một vị người mặc áo đen ngưng nguyên hậu ký tu sĩ xem ra chỉ là một người trẻ tuổi bộ dáng miệng hơi cười ánh mắt thâm thúy nếu không phải ống tay áo có t h e o một viên tịch diệt tông đặc hữu ngân s ắ c hình dáng trang sức linh thần cũng nhìn không ra hắn là tịch diệt tông người là cái nhân vật linh thần âm thầm bật đầu nhìn nó khí tức không chỉ có bộ dáng rất trẻ trung chân thực niên kỳ kỳ thật cũng không lớn càng là siêu thoát ra tịch diệt tông công pháp bên ngoài ảnh hưởng có thể thấy được hắn hẳn là tịch diệt tông thế hệ này đệ tử thiết tài liền cùng chiến thần tông t h ầ m phi bách du cung thần tử hàm đồng dạng linh thần nhìn thấy bọn hắn bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy n i n h thần chỉ thấy cái kia tu sĩ trẻ tuổi trước mắt l ó n lên tùy ý ứng phó chúng quanh chào hỏi tu sĩ mấy bước liền đi tới n i n h thần trước mặt nhẹ giọng cười nói tịch diệt tông ngọc liên lang gặp qua n i n h đạo hữu linh thần đứng dậy chắc tay gặp qua ngọc đạo hữu gặp qua vu đạo hữu nghĩ không r a n i n h đạo hữu vậy mà nắm giữ tư đồ sư thuốc lệnh bài coi là thật để ta hào hảo kinh ngạc chỉ là tư đồ sư thuốc vợ chồng thần tiên với lữ lâu dài bên ngoài không biết linh đạo hữu là như thế nào cùng ta tư đồ sư t h u c nhận biết ngọc liên lang nhẹ giọng hỏi、nói. nghe tới ngọc liên ở đây tất cả tu sĩ á n h mắt đều ngắm đi qua, t ị c h d i ệ t tông kim đan l á o tổ lệnh bài cũng không phải tùy tiết tạo, k i a cơ bản cũng là xác định v ữ n g chắc khi đối phương hậu trường tiết ấu. trước mắt tu sĩ vậy mà nắm giữ tư đồ vô cương lệnh bài, đó chính là nói đối phương đ ứ n g phía sau m ộ t vị, không hiện tại là hai vị kim đan l á o tổ, cái này ngang phần hậu trường, ở đây tu sĩ chỉ sợ không ai sánh nổi an ninh thần á n h mắt n h động, trước mắt vị này ngọc liên l ă n g ngự khí tuy nhỏ, nhưng trong lời nói nội dung lại là đang chất v ấ n mình, h i ệ n nhiên là hoài nghi mình cũng tư đồ vô cương quan hệ, thậm chí là hoài nghi mình cái này mài lệnh bài lệnh bài lệnh bài l b ì n h thường đến nói kim đan lão tổ tặng cho lệnh bài kia cũng là kim đan lão tổ việt tư ai ngờ rằng là cái gì cổ quái kỳ lạ nguyên nhân ai dám đi chất vấn kim đan lão tổ quyết định chỉ cần biết người ta đứng phía sau một vị siêu cấp đại lao là được mà trước mắt ngọc liên lang lại không giống nếu không phải tư đồ vô cương lúc này không tại sân môn đoán chừng hắn cũng dám đi tìm tư đồ vô cương xác nhận mình tin tức mà tìm không thấy tư đồ vô cương hắn liền trực tiếp tìm tới chính mình linh thần mỉm cười mình đưa cho tâu nghiên một viên rèn kim linh đan trợ nàng cưỡng ép tấn cấp kim đan cái này dĩ nhiên không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài thế nhưng là chuyện này lại không tính bí ẩn đó cũng là lưu truyền tại kim đan láo tổ vòng tròn bên trong ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi cùng tư đồ tiền bối về núi đạo h ư u tự nhiên có thể đến hỏi hắn linh thần mỉm cười gọn gàng dứt khoát liền cự tuyệt hắn ngọc liên lang trong mắt hơi hít i trên khoe miệng giường lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười cũng thế linh đạo h ư u lấy điệu đ ộ n t h u ậ t y c h â n bích lan châu liền ngay cả phần tiền cốc đều tại trên tay ngươi bị thiệt lớn có thể cùng ta tông tư đồ trưởng lão biết tự nhiên sẽ không là cái gì chuyện rất kỳ quái cảm tạ chiến thần đồ s á c đạo hữu v đ zg đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ. t r ư ơ nhất g lại gặp được â nhân đây n trương Ngọc Liên Lan nói xong, t được cơ gặp lại mới hội cố vừa ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt người ánh trung đến tập là i n thần trên thân. Nhất h thuật. Địa đồ l bành ra cùng linh khiếu tông tu sĩ càng là ánh mắt lấp lóe nhìn về phía linh thần ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng gió xét linh thần nụ cười trên mặt không thay đổi bất quá trong lòng đã chửi ầ p lên mẹ nó dưới loại tình huống này đem thân phận của mình tung ra quả thực là bất đương nhân tử quá mẹ nó qua điểm tốt xấu mình cũng cùng nhà ngươi kim đan láo tổ nhận biết bất quá linh thần rất nhanh liền kịp phản ứng đoán chừng trước mắt vị này sau lưng cũng có một vị kim đan lao tổ hơn nữa còn là cùng tư đồ vô cương không hợp nhau cái chủng loại kia cho nên hắn mới có thể làm loại này triệt để đắc tội mình đồng thời cũng sẽ đắc tội tư đồ vô cương sự t ì n h bởi vì hắn vốn là nghĩ làm như vậy ninh thần mặt không đổi sắc khoe miệng một vòng ngoại b ị nói nghe nói tịch diệt tông một cái quạt mỏ cũng mất trộm ngươi là bị tịch diệt tông phái xuống tới xử lý vấn đề có phát hiện gì sao xem ở tư đồ tiền bối phân thượng nếu là cần hỗ trợ ta cũng không tiết biệt thủ ngọc liên lang ánh mắt l o ạ lên có ý riêng nói vậy còn muốn đa tạ ninh đạo hữu xuất thủ tướng trợ nói không chừng ta phát hiện manh mối gì liền cần ninh đạo h ư u phối hợp một chút đâu lời nói này quả thực đều đã bắt đầu âm thầm định tính bất quá ninh thần sợ sao đương nhiên không sợ coi như ngọc liên lang sau lưng kim đan đại lao đến hắn còn không sợ húng chi hắn một cái tịch diện tông thiên tiêu đệ tử dễ nói ta chờ ngươi t i n tức ninh thần ngồi trở lại trên ghế t ù y ý gật gật đầu cũng liền không còn phản ứng hắn ngọc liên lang trong mắt thần quang lại lên cùng t ạ i hình đi ra đi tới đâu g i á hội gần phía trước vị trí ngọc đạo hữu tu sĩ này chính là vị kia sẽ địa đột h u ậ t bên trên phần thiền cốc cùng chiến thần tông lệnh truy nã ninh thần Bành bào băng càng là hắn thân lãng giống nhân gian hỏi, hoa phí hoa phụ, ra xa ra tu một tím một sĩ gấm, xem áo vị đúng ế bương, không chân mà một phải chi tu vị sĩ. đ vậy ngọc liên lan gật gật đầu mặc dù hắn nắm giữ ta tông tư đ ổ trưởng lão lệ n h bài bất quá vẫn làm miệng không được hiểm nghi dù sao hôm nay phạm vi mấy ngàn hẳn dặm hắn hiểm nghi lớn nhất ngọc liên lan cùng bành ra tu sĩ là truyền âm trò chuyện ninh thần nghe không được bất quá nghe tới cũng vô dụng dù sao không có chứng c ứ mình nắm giữ tư đồ vô cương lệ bài liệu bọn hắn cũng không dám trở mặt coi như thật trở mặt bọn hắn cũng đánh không lại chính mình mà chỉ là huyền cấp phẩm chất khoáng mạch mất trộm cũng sẽ không kinh động kim đan lão tổ cho nên linh thần có cái gì có thể lo l ắ n g đâu linh thần cho lúc trước tại hình lộ ra lệnh bài chỉ là sợ phiền phức b ấ t quá nếu là phiền phức thật tới cửa hắn cũng là sẽ không sợ đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy có gì đặc biệt hơn người dù sao lại không có nguy hiểm tính mạng đúng lúc này sau cùng mấy vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đi tới ô tiên lâu trí tầng linh thần ánh mắt ngưng lại hắn còn chứng kiến một vị người quen mà vị này người quen tu vi cũng là triệt triệt để, để đem linh thần cấp trấn trụ t â ngọc hoa cái kia mình rời đi thiên lôi tông biệt viện sau tiện tay cứu ra tiểu tu sĩ hai năm trước còn chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vì tâu ngọc hoa hôm nay lần nữa gặp mặt vậy mà đã đạt tới ngưng nguyên hậu kỳ ta đi đây là sự thực bất hắc tuyệt b ứ c so với ta treo còn muốn lợi hại hơn ninh thần con mắt đều trợt tròn chiếu tốc độ này nếu là hắn có thể tìm tới một mảnh đất cấp hạ phẩm khoáng thạch chỉ sợ tấn cấp kim đ a n tốc độ còn nhanh hơn chính mình đây là ninh thần lần đầu bị người tại tốc độ tu luyện bên trên cho n g h i ệ n ép quả thực vô tình tâu ngọc hoa cũng nhìn thấy ninh thần hơi nhau mắt lại bất quá nhưng không có đi lên chào hỏi chỉ là gật gật đầu biểu thị một chút gia hòa này tính cách này quả thực chính là bị ép hại chứng vọng tưởng cùng xã giao sợ h ã i chứng song trọng người bệnh thực sự là không có gì lại nói a ninh thần lắc đầu tâu ngọc hoa tu vi thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn đoạn trước đa tạng các vị đạo hữu cổ động tại hạ ô tiên lâu mạc lan thẹn vì hôm nay tri hội chủ trì một vị xem r a cao g ầ y vũ mị nữ tu đi tới trên đài dọn dịu r ằ n g nói hay là sáo lộ nội dung hay là sáo lộ vị nói ninh thần đi tới bích lan châu cũng từng tham gia mấy lần đấu giá hội trừ bật đấu giá nội dung cảm giác cũng không có bao nhiều khác biệt đầu g i á hội đối mặt chủ yếu là ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cho nên trên cơ bản đều là một chút huyền cấp thượng phẩm pháp khí linh thực vật liệu cùng các loại nếu nói hy hữu s ắ c thực cũng rất hy hữu bất quá đối với n i n h thần đến nói liền không có cái gì lực hấp dẫn luận đến lực công kích hữu thiên thần lôi cùng lớn ngũ hành diệt tuyệt thần quang châm loại này đơn thuần pháp thuật đều so một chút huyền cấp thượng phẩm pháp khí lực công kích cao hơn luận phòng ngự trừ một mặt tiên thủy nga o thuẫn hắn lại dùng bất phàm sơn tịch thu được vật liệu cho mình luyện chế một kiện tiên ý ba trăm sáu mươi độ vô gốc chết phòng hộ lực phòng ngự so ngọc chất hoa sen cẩn mạnh về phần linh thực cùng vật li vậy thì càng không cần phải nói trừ địa cấp tài nguyên cùng linh thạch trung phẩm linh thần cảm giác mình bây giờ cũng không thiếu cái gì mấy món pháp khí cùng linh thực bị đ ậ t đi còn có một cái ẩn chứa một thuộc tính đạo vận thiên tài địa bảo bị các nhà tranh đoạt lợi hại nhất cuối cùng vẫn là bị bành ra trục được sáng tạo cao nhất giá sau cùng ghi chép linh thần liền mang theo phương bân ngồi ở một bên một bên cho phương bân chỉ điểm lấy những cái kia vật đấu giá tài liệu cặn kẽ thậm chí là ưu khuyết điểm một bên uống trà ăn điểm tâm lượng không lầm cái tiếp theo vật đấu giá món này không phải ta ô tiên lâu lúc đầu chuẩn bị vật đấu giá mà là một vị đạo hưu ở đây gửi đấu ưu tiên đổi lấy đại địa thuộc tính vật liệu luyện khí mặc lan vụi tay sau đó bàn tay như ngọc trắng vũ khẽ một đoạn đen như mực đầu gỗ liền xuất hiện tại tay của nàng bên trong đây là một gốc 1 0 0 0 p h lăng vân một bị thiên lôi đánh trúng sau lưu lại một đoạn một tâm cả cây lăng vân một cao tới một trăm triệu bị thiên lôi đánh trúng sau t i ê u đốt ba ngày cuối cùng chỉ còn lại có cái này đoạn một tâm sinh cơ không mất mà lại hấp thu vô tận thiên lôi chi lực hình thành một loại đặc hữu lôi thuộc tính vật liệu gỗ chính là luyện chế lôi thuộc tính pháp khí đỉnh cấp vật liệu mặc lan kỹ càng giới thiệu nói ta ra ba mươi phẩy không không không hạ phẩm linh thạch ta nghĩ ở đây tất cả mọi người cũng không có người nào là tu luyện lôi thuộc công phá p đem này một n h ư ờ n g cho ta lão vương lão vương vô cùng cảm kích một người tướng mạo t h u h ả o mặc dù tự xưng lão vương nhưng nhìn không có chút nào g i ả tu sĩ lớn tiếng nói lão vương n g ư ơ i muốn kiếm tiện nghi nghi điên nhặt được ô tiên lâu trên địa đầu đến hay là đem chúng ta cũng làm đồ đẩn như thế một đoạn lôi kích mục nhưng so với bình thường vật liệu luyện khí có giá trị nhiều ít hơn so với năm mươi phẩy không không linh thạch ta nhìn phía sau màn g ư ờ i bán cũng sẽ không bán một cái để dâu dê lão giả bớt dâu lắc đầu lão phu ra năm mươi nghìn pháp khí g chính là 100, linh à l thạch trái thế phải, như thế một đoạn c ò n c h ư a nhất định c ó toàn h ể l u chế thân h công liền bị gọi vật liệu áo đ í c h h sắc đã k ô n g tu h ấ Bất p q á nơi này c huệ í n h là t r n g đực, l u y n không khí đại sư không phải số ít, mà nói kích ninh n l thần ạ c h m ứ ngắm s hắn một chút không có phát hiện hắn có tu luyện lôi thuộc tính công pháp vết tích tả lão quỷ ngươi xem náo nhiệt gì cái kia gọi là lao vương thô hào tu sĩ bất mãn nói tu sĩ áo đen nhìn lao vương một chút hoàn toàn liền không có giải thích gì tứ xem ra ra hỏa này cũng không có gì lực uy hiếm à. đ i n h thần cũng nhịn không được m u ố n cười cái này gọi là lao vương gia hỏa còn nói cái gì để mọi người đem cái này lôi kích một tặng cho hắn vô cùng cảm kích lời nói có vẻ như mọi người cũng không cần hắn cảm kích a quả thực là trong giây phút đánh mặt đương nhiên lại đánh mặt người ta cũng là thực sự ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ không nể mặt mũi về không nể mặt mũi cũng không có ai dám công nhiên dếu c ự c hắn nhiều nhất chính là ra v ẻ không gặp tôi sáu mươi lăm phẩy không không không linh thạch lao vương không có đạt được đáp án nết miệng tiếp tục gọi giá sáu mươi tám ngàn ngàn để dâu dê gậy còm lao giả cũng thêm chút giá bất quá không có một lần tính thêm quá nhiều tám mươi không không không tu sĩ áo đen hay là dáng vẻ lười biếng bất quá luận đến tài lực chỉ sợ so họ vương tu sĩ cùng cái kia gậy còm lao giả đều muốn càng mạnh gậy còm lao giả nhìn hắn một cái xác nhận cái này tu sĩ áo đen quyết tâm thế là liếm môi một cái không nói lời nào họ vương tu sĩ sắc mặt xoắn suýt cái giá tiền này đã vượt qua hắn dự toán bất quá lôi thuộc tính vật liệu luyện khí vốn là thưa tớt hắn bây giờ còn không có một kiện thuộc về mình pháp khí đâu nếu là bỏ lỡ cái này đoạn lôi kết mục t r ờ i biết đạo mình còn muốn đợi bao lâu tám mươi lăm n g à n ngàn tả lao huynh ngươi lại không tu luyện lôi thuộc công pháp dành với ta cái gì nha họ vương tu sĩ lẩm bẩm nói một trăm không không không tu sĩ áo đen không chút do dự lại thêm mười lăm phẩy không không không bất quá nhìn thấy họ vương tu sĩ sắc mặt khó coi dáng vẻ hay là giải thích một câu ta có một người bạn tu luyện chính là lôi thuộc công pháp lao vương chỉ là tá tu mặc dù thực lực chẳng ra sao cả bất quá dù sao vẫn là một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ cũng không thể hướng chết bên trong đ á c tội l i n h thần c h ừ n g mắt nhìn cái này họ tả tu sĩ ngược lại là cái tính tình bên trong người A, vì bằng hữu vậy mà chịu hào ném một trăm phẩy không không không linh thạch đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ liền xem như ở địa cầu dạng này hảo bằng hữu cũng không nhiều ta nói tả lá quỷ ngươi sẽ không là coi trọng ý quỳnh tiên tử đi họ vương tu sĩ kinh hô nói tu sĩ khác cũng là nhao nhao kịp phản ứng nhìn về phía tu sĩ áo đen ánh mắt là lạ xem ra tất cả mọi người biết vị này ý quỳnh tiên tử v ề phần linh thần hắn đương nhiên không biết vị này y quỳnh tiên tử càng quan trọng chính là cũng không ai cùng hắn giải thích cho nên hắn nghĩ yên lặng ở một bên ăn dưa đều ăn không lanh lẹ làm sao vậy không được sao tu sĩ áo đen huệ vải về nói thừa nhận cũng rất thẳng thắn được đương nhiên đi y quỳnh tiên tiên tử nàng giống như trên trời tiên tử hạ phàm l ã o vương ta đương nhiên không có ý kiến gì tả lão quỷ ngươi thật lợi hại họ vương tu sĩ khô cằn nói linh thần nháy mắt mấy cái cảm giác vị này họ vương tu sĩ tựa hồ tại y quỳnh tiên tử trên tay thua thiệt qua ha ha y quỳnh tiên tử tướng mạo tuyển mỹ tính cách nóng này cũng liền tả lão quỷ như ngươi loại này để b à i tính tình mới nhận được nàng ta nhìn các ngươi thật đúng là tuyệt phối một vị khác tu sĩ trợ giúp ninh thần giải nghi ngờ rốt cục biết vì cái gì mọi người nghe tới y quỳnh tiên tử danh tự sau đều là loại vẻ mặt này không phải liền là nam nhân b à mà, mà chính là danh tự quá có dụ hoặc tính nếu là gọi là q u á c h thắng nam ninh thần cam đoan chính mình cũng có thể não bổ ra nàng hình dạng thế nào tu sĩ áo đen gọi vào một trăm phẩy không không linh thạch đây đã là một điện hoàn chỉnh huyền cấp thượng phẩm pháp khí giá cả mà họ vương tu sĩ nghe tới y quỳnh tiên tử danh hiệu hiển nhiên cũng không dám kế tiếp theo tranh lại nói coi như tranh cũng không tranh nổi tu sĩ áo đen cho nên hắn cũng hành quân lặng lẽ nhìn thấy loại tình cảnh này mặc lan cái này liền chuẩn bị đem lôi kích một đưa đến tu sĩ áo đen trước mặt kết toán linh thạch ai ngờ nhưng vào lúc này một cái âm thanh tròng trèo đánh vỡ đấu giá hội bình tĩnh một trăm hai mươi phẩy không không không linh thạch nói chuyện chính là linh thần trực tiếp đem b à o giá từ một trăm phẩy không không không tăng lên tới một trăm hai mươi phẩy không không kỳ thật nếu không phải lo lắng bị tu sĩ khác hoài nghi linh thần đều n g h ĩ trực tiếp ra giá hai trăm phẩy không không không thân mẹ nó mười phẩy không không không không năm cũng không chỉ vô tận lôi đ ỉ n h c h i lực bị một tâm bên trong khí tức bao k h o a luyện hóa mà c ố khí tức này lại bí ẩn nội liễm bị lưu lại lôi đ ỉ n h c h i lực c ấ p chế cho nên mới bày ra h u y ề n cấp thượng phẩm phẩm c h ấ t nếu không phải ninh thần tu luyện có cựu thiên thần lôi kinh còn có ngũ hành chân kinh đối với lôi đ ỉ n h c h i lực cùng một chút khí tức đều cực kỳ mất cảm chỉ sợ cũng sẽ bị che giấu đi đợi đến cái này đ o ạ n một tâm bên trong bất diệt sinh cơ đem lôi đ ỉ n h luyện hóa chỉ sợ sẽ sinh ra một kiện uy lực vô song thiên tài địa bảo thêm chút luyện hóa chính là một kiện thỏa thỏa địa cấp pháp khí hơn nữa còn là uy lực rất lớn loại kia loại này bí ẩn khí tức trừ ninh thần đoán chừng cũng liền kim đan lão tổ có thể phát giác đáng tiếc ở đây không có kim đan lão tổ cho nên nếu là ninh thần không nắm chặt cơ hội đem nó mua lại chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình cái gì gọi là cơ duyên cái này kêu là cơ duyên ở đây tất cả tu sĩ đều nhìn về ninh thần ninh thần thân phận đã không phải là bí mật giết nửa bước kim đan cổ hình dương đắc tội phần thiên cốc cùng chiến thần tông lại như cũ sống sống đụng nảy loạn ở đây tu sĩ cũng chắc chắn sẽ không xem t h ư ờ n g hắn mạnh ra cùng linh thiếu tông tu sĩ ánh mắt tinh quang lấp lóe họ tả tu sĩ hơi meo mắt lại có ý d í n hỏi linh đạo h ư u cũng đối cái này đoạn lôi kích mục có hứng thú mặc dù không cần thiết giải thích bất quá linh thần hay là nhấc tay vỗ tay phát ra tiếng một đạo tử kim s ắ c điện quang tại đầu ngón tay hắn lấp lánh phát ra đôm nốt một tiếng văng nhỏ tại hạ cũng tiêm tu một môn lôi pháp cái này đoạn lôi kích mục vừa vẫn có thể luyện chế một thanh pháp kiếm mọi người lộ ra vẻ thoải mái mặc dù không quá rõ ràng sẽ địa đ ộ n thuật linh thần tại sao lại tu luyện có một môn lôi pháp bất quá loại chuyện này ngấm lại là được xâm nhập hỏi người khác công pháp ngươi đây là nghị kết thù sao người ta tu luyện có lôi thuộc công pháp tu vi cao tâm cùng ngươi cũng không có giao tình cho nên bất luận là uy hiếp hay là lôi kéo tình cảm đều là vô dụng loại tình huống này cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch nói chuyện một trăm ba mươi không không không linh thạch tu sĩ áo đen ngồi ngay ngắn rốt c ụ c nghiêm túc một trăm năm mươi không không không linh thần nhàn nhạt nói lôi thuộc tính vật liệu thưa thất trần quý cái giá tiền này mặc dù rõ ràng hơi cao nhưng cũng còn nói còn nghe được một trăm sáu mươi không không không một trăm tám mươi ngàn linh thần mỗi lần thêm đều không ít nhưng cũng không phải làm người tuyệt vọng hơn nhiều hắn thả rằng chậm rãi cậu bảo cũng không chịu một lần tính ra cái giá cao dạng này mặc dù có thể dọa lùi một số người nhưng cũng có khả năng dẫn tới một số người hoài nghi lỡ như thật gây b ả n h ra hoặc là tịch d i ệ t tông ngọc liên lang đến cùng mình đoạn lấy bọn hắn tông môn nội tình ninh thần thật đúng là không nhất định cướp qua đối phương tu sĩ áo đen cho mày cái giá tiền này đã xa xa cao hơn lôi kích một giá trị hai trăm không không không tu sĩ áo đen cho ra mình có thể tiếp nhận giá tiền cao nhất hai trăm mười không không không ninh thần không chút dò dự thêm đi lên cảm tạ quyết đoán đạo hưu an châu n g h ẹ con đạo hưu lịch thiên c h i người đạo hưu tính mắt một trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi lăm đạo hưu thêm p ỉ mèo sáu nghìn tám trăm bảy mươi tám đạo hưu k h a huyễn dọn nhà đạo hưu nguyễn phiếu ủng hộ